Nhân thế gian dù có trăm mị ngàn hồng, chỉ có ngươi là ta tình chi sở chung. Tư Chiến Bắc Mẫu ngầm bệnh viện Giải phẫu đài Thịnh Phong Hoa đang ở cấp một người nam tử làm trái tim đổi mới giải phẫu, trắng tinh như ngọc trên tay, cầm màu bạc dao phẫu thuật. Nàng ngươi thực mỹ, một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc cao cao vắn khởi, mày liễu mắt phượng, một đôi mắt sáng ngời đến giống như trong trời đêm sao trời, kia tiểu xảo môi đỏ càng là như anh đảo giống nhau. Làm người nhịn không được tưởng nhấm nháp một chút Mỹ nhân như ngọc Lúc này nàng Chính tập trung tinh thần làm xuống tay thuật Kêu nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng Cho nàng kêu Mỹ lệ dung nhan thượng Nhiều một phần uy nghiêm Nàng động tác yêu nhã Phản phất cầm trên tay không phải giao phẫu thuật Mà là gậy chỉ huy Là tác phẩm nghệ thuật Nàng động tác hành phong lưu thủy Lại mau lại đẹp Cơ hồ không thấy thế nào rõ ràng Tay nàng thuật cũng đã hoàn thành Hảo đem hắn đưa đến nhất hảo quan sát thất. Thịnh Phong Hoa một bên giao phẫu thuật thu hồi tới, một bên phân phó phía sau trợ lý. Phân phó xong sau, nàng trực tiếp ra giải phẫu đài, thay cho giải phẫu phủ. Gần nhất trong căn cứ bị thương người nhiều, liên tiếp làm vài đài giải phẫu, liền tính là làm bằng xác người, sớm cũng mệt mỏi. Cho nên, ở thay cho quần áo tắm xong lúc sau, Thịnh Phong Hoa trực tiếp dựa vào phòng thay đồ trên vách tường đã ngủ. Nhưng mà... Liên ở nàng mới vừa ngủ quá khứ thời điểm, một người cao lớn nam tử đi đến. Hắn nhìn thoáng qua kia ngủ rồi thịnh phong hoa, trên mặt hiện lên một đạo hung ác sắc ý. Sắc ý đột nhiên tới, làm kia nguyên bản ngủ rồi thịnh phong hoa mánh đến mở bừng mắt. Đương nàng thấy rõ trước mặt nam tử là ai khi, kia căng chặt tâm nháy mắt tủng trì xuống dưới, cười đánh lên tiếp đón, Lâm Tuấn, là ngươi à? Lâm Tuấn, thịnh phong hoa đồ đệ, y khoa đại học cao tài sinh là trong căn cứ một khắc danh ý dìa sinh. Hắn cùng Thịnh Phong Hoa giống nhau, phục vụ với cùng cái tổ chức, ám dạ. Duy nhất bất đồng chính là, Thịnh Phong Hoa ở tổ chức đều là nguyên lao cấp, mà Lâm Tuấn lại vẫn là một con tay mơ. Lao sư, ngươi mệt mỏi, ta đỡ ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi. Lâm Tuấn hướng tới Thịnh Phong Hoa cười cười, tiến lên một bước tính toán đỡ nàng. Thịnh Phong Hoa nhìn trước mắt vẻ mặt ôn nhuận Lâm Tuấn, ánh mắt lóe lóe. Chẳng lẽ nàng vừa mới cảm giác sai rồi. Cũng là, Lâm Tuấn không chỉ có là nàng đồ đệ, vẫn là nàng đồng bạn, lại như thế nào sẽ muốn giết nàng đâu. Nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa một thân để phòng diệt hết, tùy ý hắn đỡ chính mình, hướng nghỉ ngơi phòng mà đi. Lúc này, Thịnh Phong Hoa trong phòng, một cái dáng người quyến rũ nữ tử chính đưa lưng về phía phòng, ngồi ở ghế trên. Nghe được phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân, nàng trên mặt lộ ra một mặt thị huyết tươi cười. Sau đó chậm rãi từ trên người móc ra một phen mini hình tay nhỏ thường, xoay người lại, đối mặt phòng. Cửa phòng đẩy ra, viên đạn đánh út lại. Thịnh Phong Hoa ở viên đạn đánh út lại để nhất ngáy mắt, lập tức duỗi tay chuẩn bị đẩy ra Lâm Tuấn. Đã có thể vào lúc này, nàng bên hông đau xót. Thịnh Phong Hoa túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình bên hông nhiều một cái nhiệm huyết truy thủ. Người! Thịnh Phong Hoa nhìn Lâm Tuấn, trừng lớn hai mắt. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, chính mình phía trước cảm giác không có sai. Chỉ là, vì cái gì? Nàng đãi lâm tuấn một khang chân thành, không hề tàng tư tay cầm tay dạy hắn, còn cố ý làm hắn tiếp tục chính mình y lề bác. Sư phụ, xin lỗi, mặt trên muốn ngươi mệnh, cho ta một tuyệt bút tiền, cho nên. Lâm tuấn câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng thịnh phong hoa đã biết hắn ý tứ. Bởi vì mặt trên mệnh lệnh, bởi vì một số tiền. Cho nên hắn muốn giết nàng Ha ha Thịnh Phong Hoa đột nhiên nở nụ cười Vẻ mặt trào phúng nhìn Lâm Tuấn Ánh mắt trở nên sắc bén lên Trên người lệ khí mở ra Tay Ngọc Dương lên Cũng không thấy được nàng là như thế nào động thủ Lâm Tuấn cổ cũng đã rơi xuống tay nàng thượng Trên tay một cái dùng sức Đang muốn bóp nát Lâm Tuấn cổ là lúc Một đạo quen thuộc thanh âm Ở nàng bên thai nhớ tới Phong Hoa, A Tuấn cũng là phụng mệnh hành sự Ngươi cần gì phải cùng hắn so đo Nghe được thanh âm, thịnh phong hoa manh đến mẩn ra, ngâng ngục nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, chính mình bạn tốt đang đứng ở nàng trước mặt, ý cười doanh doanh nhìn nàng. Phong tình, như thế nào là ngươi? Thịnh phong hoa đầy mặt không thể tin tưởng. Như thế nào không thể là ta? Phong tình nở nụ cười, đầy mặt quyến rũ. Nàng chờ cơ hội này chính là đợi suốt 10 năm, hôm nay nhưng xem như như nguyện. Vì cái gì? Thịnh phong hoa đầy mặt thống khổ nhìn phong tình. Nếu nói bị lâm tuấn phản bội, bị tổ chức từ bỏ, nàng còn không có cái gì. Nhưng trước mắt nữ nhân này lại là nàng bạn tốt, là nàng quê mật. Các nàng ở bên nhau suốt 15 năm, nàng sớm đã đem đối phương trở thành chính mình tỉ muội, thân nhất tỉ muội. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng đại biểu tổ chức tới sát nàng, làm nàng như thế nào không đau lòng, không khổ sở. Vì cái gì? Phong tình nghe được thịnh phong hoa hỏi bà chữ đột nhiên cười ha ha lên. Cười bãi nàng đầy mặt trào phúng nhìn đối phương, thanh âm hung ác, như lệ quỷ giống nhau, nói, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi không chỉ có chắn con đường của ta, còn đoạt đi rồi ta yêu thương nam nhân. Cái gì? Thịnh phong hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn phong tình, nàng năm nay 28 tuổi, lại liền bạn trai đều không có một cái, khi nào đoạt phong tình nam nhân, nàng như thế nào không biết. Nhìn thịnh phong hoa kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, phong tình đại hận nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ phong miên phong miên hai chữ vừa ra thịnh phong hoa rốt cuộc minh bạch vì sao phong tình hận ý vì sao mà đến phong miên cái kia trong căn cứ duy nhất hướng nàng thổ lộ quá nam nhân nguyên lai like phong tình thích người là phong miên ngươi biết rõ ta không thích phong miên đúng vậy trong căn cứ ai không biết ngươi không thích phong miên chính là hắn lại chỉ thích ngươi chỉ cần có ngươi ở trong mắt hắn minh viễn nhìn không tới ta cho nên Vì ta tình yêu, ngươi chỉ có thể chết. Húng chi, mặt trên người đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Thịnh phong hoa chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhìn phong tình hỏi, nói cho ta, ai muốn giết ta? Ha ha, muốn giết ngươi nhân nhưng nhiều, ai làm ngươi ngày thường như vậy cao điệu đắc tội người như vậy nhiều đâu. Phong tình cười lạnh lên, tiếp tục nói, ngươi không biết đi, hôm nay tới nhưng không ngừng ta cùng lâm tuấn. Mặt trên chính là lên tiếng, hôm nay ngươi cần thiết chết. Nhìn phong tình không muốn nói ra mặt trên người tên gọi, thịnh phong hoa đảo cũng không có lại truy vấn. Dù sao chờ nàng đi trở về, đều có biện pháp biết. Chẳng qua, hiện tại trước hết cần giải quyết trước mắt người lại nói. Vì thế, nàng vẻ mặt đông lạnh nhìn phong tình, lạnh lùng nói, phong tình, muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Nàng thịnh phong hoa không chỉ có riêng là một cái bác sĩ đơn giản như vậy. Nàng còn đã từng là toàn bộ lính đánh thuê giới, lính đánh thuê chi vương, là toàn bộ tổ chức vương giả tồn tại. Nếu không phải nàng đối quyền thế không có hứng thú, hiện tại tổ chức đầu lại như thế nào sẽ là người khác? Ta một người là không có buồn sự này, nhưng nếu 10 cái người, 20 cái nhân đâu? Phong tỉnh câu môi, đắc ý nở nụ cười. Tổ chức thượng vì diệt trừ thịnh phong hoa chính là bỏ vốn gốc, trừ bỏ những cái đó ra nhiệm vụ, người khác cơ hồ đều tới rồi. a tổ chức thật đúng là để mắt ta. Thịnh phong hoa cười lạnh lên, trong lòng lại không một điểm sợ hãi, trên tay một cái dùng sức, bóp gãy lâm tuấn cổ, sau đó hướng tới phong tình đánh tới. Nhìn đến thịnh phong hoa động tác, phong tình thân hình chợt lóe tránh đi đồng thời, lại lần nữa khai thương. chương ba trọng sinh bệnh viện, 1. Nhìn đến phong tình động tác, thịnh phong hoa cười lạnh lên, nàng có thể né qua một thương, là có thể né qua một khắc thương. Nhưng mà... Liên ở nàng làm bộ muốn né tránh thời điểm, sắc mặt cứng đờ. Nàng thế nhưng không động đậy. Đáng chết, nàng trúng độc. Cái này nhận chi làm thịnh phong hoa sắc mặt kịch biến, quay đầu nhìn về phía kia bị nàng bóp gãy cổ Lâm Tuấn, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tuấn sẽ ở trùy thủ thượng bôi lên độc dược. Hơn nữa vẫn là cái loại này bất động liền sẽ không phát tác, động mới có thể phát tác độc dược. Mà loại này dược. Thế nhưng vẫn là xuất từ tay nàng, là nàng mới nhất nghiên cứu ra tới sản phẩm. Đến nỗi giải dược, nàng còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Đang ở Thịnh Phong Hoa khiếp sợ thời điểm, phong tình thương vang lên, ở nàng ngực khai một đóa tươi đẹp mà lộng lẫy hoa mai. Cùng với phong tình kiếp như địa ngục gác độc thanh âm, Thịnh Phong Hoa đi tìm chết đi. Đau, trên người từng đợt đau ý đánh út lại, làm Thịnh Phong Hoa mánh đến mở bừng mắt. Nàng không chết. Nàng rõ ràng nhớ rõ phong tình viên đạn đánh trúng chính mình trái tim, như thế nào sẽ không chết đâu. Chẳng lẽ là có người cứu nàng? Đang nghĩ người tới, trên người lại một trận đau ý đánh út lại, lúc này mới làm nàng cảm giác được không đúng. Đau địa phương không đúng, nàng thương chính là trái tim, như thế nào đau lại ngược lại là tay cùng chân, còn có trên eo đâu. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ, một bên túi đầu đi xem chính mình trái tim vị trí không xem không biết, vừa thấy lại là hoảng sợ. Trái tim nơi đó hào hảo, nào có cái gì xuống thương. Cái này phát hiện làm thịnh phong hoa kinh hãi, manh đến từ trên giường ngồi dậy. Như vậy vừa động, trên người lại lần nữa đau xót, nàng lúc này mới phát hiện chính mình tay cùng chân đều cuốn lấy băng gạc, nhìn dáng vẻ là bị thương không nhẹ. Thân là đại phu, hơn nữa vẫn là quốc tế thượng được xưng là danh thủ quốc gia đan y ở đại phu, thịnh phong hoa thực mau liền phán đoán ra chính mình thương thế. Thế bị thương? Tại sao lại như vậy? Thịnh phong hoa càng thêm khó hiểu, đối với chính mình ký ức nàng luôn luôn phi thường tự tin, đừng nói mới vừa phát sinh không lâu sự tình, chính là đã xảy ra một tháng, thậm chí càng lâu sự tình, nàng đều có thể nhớ rõ rõ ràng. Nói qua nào lời này, đã làm này đó sự, ngộ quá người nào, nàng đều có thể nhớ rõ. Nhưng hiện tại, nàng lại cố tình nghĩ không ra, chính mình trên người té bị thương lại như thế nào tới. Không được, nàng muốn nghĩ lại. Mà đúng lúc này, trong đầu một trận choán váng, Thịnh Phong Hoa một cái không chịu nổi, lại lần nữa đảo trở về giường bệnh phía trên. Ngã vào trên giường Thịnh Phong Hoa lúc này trong đầu loạn cực kỳ, có vô số ảnh tượng hiện lên, như một bộ điện ảnh đem nàng từ nhỏ đến lớn trải qua từ từ kể ra. Thẳng đến lúc này, Thịnh Phong Hoa thế mới biết, chính mình trên người đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai, like, nàng xác thật đã chết. Chết ở phong tình họng xuống dưới Mà hiện tại nàng Cũng kêu Thịnh Phong Hoa Là một người tùy quân mà đến quân đầu. Hiện tại nàng sở dĩ sẽ đến bệnh viện Đó là bởi vì nàng cùng người cãi nhau Bị người đẩy đi xuống lầu thang Quăng ngã thành trọng thương Trải vướt rõ ràng chính mình thân phận Thịnh Phong Hoa lại lần nữa mở bừng mắt Đánh giá khởi này phòng bệnh tới Đây là một gian phòng đơn trừ nàng chính mình bên ngoài Không còn có người khác Lại nói tiếp Nàng có thể ở lại tại đây phòng đơn, còn phải ít nhiều trưởng phu của nàng từ Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc là một người thiếu tá doanh trưởng, cũng không biết hắn cọm dây thần kinh nào không đúng rồi. Rõ ràng có thể cưới những cái đó danh môn khuê tú, lại cố tình cưới nàng như vậy một cái từ nông thôn đến thôn cô. Thế cho nên, nàng gần nhất đến bộ đội người nhà viện, liền bị mọi người xa lánh. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là những người đó cảm thấy nàng không xứng với Tư Chiến Bắc. hơn nữa Bộ đội những cái đó nữ hài tử, 10 cái giữa liền có 8 thích tư chiến bắc, càng là làm nàng ở nhà thuộc viện Nhật tử dậu đổ bìm leo. chương bốn trọng sinh bệnh viện, nhị. Tư chiến bắc ở thời điểm, bọn họ còn sẽ nhiều ít thu liễm một chút. Nhưng tư chiến bắc vừa ly khai, các nàng liền làm trầm trọng thêm. Này không, ngày hôm qua tư chiến bắc mới vừa nhận được thông chi gia nhiệm vụ đi, những người đó nữ nhân liền tới tìm nàng phiền thoái. Thịnh Phong Hoa đã sớm biết những cái đó nữ nhân xem chính mình không vừa mắt, cũng là có thể trốn liền trốn. Nhưng cố tình trong nhà không có gì ăn, chỉ phải đi ra cửa mua. Lại không nghĩ, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải tư chiến bắt số một kẻ ái mộ, Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi là bộ đội một người quân y hề, mặc kệ là diện mạo vẫn là ra thế đều là nhất đẳng nhất hảo. Nàng đã sớm đem tư chiến Bắc nhìn chúng chính mình vật trong bàn tay lại không nghĩ nửa đường sát ra thịnh phong hoa như vậy một cái trình rào kim. Nếu đổi thành khác so nàng ra thế người tốt, Bạch Phi Phi có lẽ còn sẽ hết hy vọng, nhưng cố tình thịnh phong hoa nơi trốn không bằng chính mình, càng quan trọng vẫn là một người thôn cô. Cái này làm cho Bạch Phi Phi nhất thời như thế nào tiếp thu được. Nhưng nàng lại không dám tìm tư chiến bắc phiền thoái, đành phải khó xử thịnh phong hoa. Nay không, thịnh phong hoa tới bộ đội ngày đầu tiên, liền cùng nàng đối thượng. Cũng từ đại gia trong miệng đã biết, Bạch Phi Phi cùng tư chiến Bắc mới là mọi người xem tốt một đôi. Mà nàng, chính là cái kia chia rẽ bọn họ Tiểu Tam. Đối với Tiểu Tam, Thịnh Phong Hoa là thống hận. Chẳng sợ nàng từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, cũng biết phá hư người khác cảm tình là không đúng. Vì thế, nàng vẫn luôn cảm thấy thẹn với Bạch Phi Phi. Hơn nữa, nàng lại là mềm mại tính tỉnh, còn tự thi. Liên chính mình trượng phu tư chiến bắc cũng không dám con mắt nhìn một chút, huống chi ở đối mặt người khác thời điểm. Kể từ đó, người khác liền càng trướng mắt nàng. huống chi, bắt nạt kẻ yếu là mọi người thái độ bình thường, nàng như vậy một cái đến từ nông thôn, lại đoạt đại gia cảm nhận chung nam thần, còn có một cái bạch phi phi ở bên cạnh quạt gió đốt lửa, tưởng không chịu ủy khuất đều khó. Thịnh phong hoa lại là một cái tâm tư trọng, bị ủy khuất cũng sẽ không nói. Thân là trượng phu Tư Chiến Bắc mỗi ngày lại rất bận, căn bản không chú ý tới tình huống này. Hắn chỉ biết thịnh phong hoa càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng không yêu ra cửa, lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, trong đại viện những người khác một chân ngồi, Tư Chiến Bắc liền đối chính mình tiểu thê tử có chút ý kiến. Nhìn nàng sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Cái này hảo, nguyên bản thịnh phong hoa liền bởi vì Tư Chiến Bắc bị hủy khuất, hắn không chỉ có bất an an ủi nàng, còn cho nàng mặt lạnh. Làm nàng hoàn toàn đoán thượng Tư Chiến Bắc. Hai ngày trước, cũng không biết nàng cọng dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, cùng Tư Chiến Bắc đại xảo một trận, Tư Chiến Bắc quăng ngã môn mà ra. Hai người cãi nhau sự tình thực mau đã bị đại gia đã biết, vì thế đối thịnh phong hoa thái độ càng thêm không hảo. Nếu nói trước kia đại gia còn cố kỵ Tư Chiến Bắc, nhưng từ cãi nhau lúc sau, làm đại gia sẽ không bao giờ nữa cố kỵ Bởi vì đại gia cảm thấy Tư Chiến Bắc cũng trướng mắt nàng cái này tiểu thê tử. Kể từ đó, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa, liền có người tới tìm phiền toái. Ngày hôm qua, nàng ra cửa thời điểm, đầu tiên là đụng phải cùng đống trong lâu ở phó doanh trưởng ái nhân Lý Xuân Mai. Lý Xuân Mai là cái người thành phố, ở trấn trên tiểu học dạy học, cũng coi như là một cái người làm công tác văn hóa. Đánh Thịnh Phong Hoa gần nhất đến nhà này thuộc viện, Lý Xuân Mai liền xem nàng không vừa mắt. Bắt đầu thời điểm, Thịnh Phong Hoa còn không biết nàng địch ý từ đâu mà đến. Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, Lý Xuân Mai chán ghét nàng, chỉ là bởi vì trước đó không lâu Lý Xuân Mai trượng phu cùng Tư Chiến Bắc đồng thời liệt vào doanh trưởng người được đề cử, cuối cùng thượng vị lại là Tư Chiến Bắc. nay không, Lý Xuân Mai trực tiếp liền đem Tư Chiến Bắc cấp hận thượng, cũng hận thượng thịnh Phong Hoa. Vì thế, nơi trốn cho nàng hạ bộ thiết ngáng chân, còn liên hợp mặt khác quân tẩu cô lập nàng, chửi bới nàng. chương năm mềm bao quân tẩu. Nha. Này không phải tư doanh trưởng ái nhân sao? Như thế nào hôm nay bỏ được ra cửa? Lý Xuân Mai nhìn đến Thịnh Phong Hoa xuống lầu, âm dương quái khí mở miệng. Thịnh Phong Hoa sợ hãi nhìn Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng vốn dĩ chính là cái nhát gan, giống nhau là có thể không nói lời nào, liền không nói lời nào. Nhưng nàng như vậy dừng ở người khác trong mắt, lại phản phất là khinh thường người, đối nhân ai Ly không để ý tới. Nguyên bản Lý Xuân Mai chính là một cái cao ngạo, hơn nữa lại có văn hóa, này trong đại viện nữ nhân ai thấy nàng không phải kêu một tiếng tẩu tử. Nhưng này Thịnh Phong Hoa khen ngược, một cái nông thôn đến nha đầu mà thôi, thế nhưng Lý đều không để ý tới nàng, nàng như thế nào có thể không tức giận. Mà nữ nhân này tức giận lên, chính là không có lý trí đang nói. Vì thế, Lý Xuân Mai tới gần Thịnh Phong Hoa, lạnh lùng nói, như thế nào, cho rằng gà cho tư doanh trưởng liền gây gớm. Ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng gả cho tư doanh trưởng. Ngươi khả năng không biết đi, Bạch Tiểu Thư cùng tư doanh trưởng mới là một đôi, nếu không phải. Ngươi cho rằng ngươi có thể gả cho tư doanh trưởng. Không phải cái gì, Lý Xuân Mai không có nói, nhưng Thịnh Phong Hoa biết khẳng định là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Nói cách khác Lý Xuân Mai cũng sẽ không nói như vậy. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa cũng không cảm thấy kia sự tình cùng chính mình có quan hệ. Rốt cuộc nàng vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, nếu không phải tư chiến bắt đột nhiên tới cầu hôn, nàng căn bản liền không biết còn có như vậy một người, hơn nữa cũng sẽ không theo hắn đi vào nơi này. Cho nên, nàng ngẩn đầu sợ hãi nhìn Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, dùng so mũi còn nhỏ thanh em nói, "Ngươi, ngươi có thể không lấy tránh ra, ta muốn đi mua đồ vật, ta còn không có ăn cơm. Lý Xuân Mai nguyên bản cho rằng chính mình nói như vậy một phen lời nói. Có thể nhìn đến thịnh phong hoa biến sắc mặt, thậm chí cầu nàng nói cho nàng đã xảy ra sự tình gì, nhưng lại không nghĩ đối phương thế nhưng tới như vậy một câu phong mã không tương cập nói. Vì thế, nàng càng thêm sinh khí, rối tay liền đi bắt thịnh phong hoa. Thịnh phong hoa nào tưởng được đến Lý Xuân Mai nói động thủ liền động thủ, trực tiếp bị đối phương cấp bắt được cánh tay, cả người lại ngây dại. Nàng ngốc ngốc nhìn sắc mặt có chút vặn vẹo Lý Xuân Mai, nhìn nàng kia cùng ngày thường không tương xứng hình tượng nửa ngày không có phản ứng lại đây. Trước kia nàng gặp qua Lý Xuân Mai ngạo khí bộ dáng, gặp qua nàng cao cao tại thượng bộ dáng, cũng gặp qua nàng mỹ lệ tự tin bộ dáng, nhưng lại duy độc không có gặp qua nàng lúc này hung thần ác sát người đàn bà đánh đá bộ dáng. đang ở hai người phát nốc thời điểm, Bạch Phi Phi từ dưới lầu trải qua, nhìn đến tranh chấp hai người tức khắc tới hứng thú, vì thế đã đi tới hỏi Xuân Mai Tẩu Tử, Thịnh Phong Hoa, các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên nghe được Bạch Phi Phi thanh âm, Lý Xuân Mai cả kinh, mạnh đến buông lỏng ra Thịnh Phong Hoa. Nguyên bản Thịnh Phong Hoa liền đứng ở cửa thang lầu, chuẩn bị xuống lầu. Sau lại lại bị Lý Xuân Mai giữ chặt, hiện tại nàng như vậy buông lỏng tay, Thịnh Phong Hoa trực tiếp một cái đứng thẳng không xong, quăng ngã đi xuống. Nhìn Thịnh Phong Hoa ngã xuống thang lầu, không chỉ Lý Xuân Mai, ngay cả Bạch Phi Phi cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Một hồi lâu... Bạch Phi Phi mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó đối ly Xuân Mai nói, Xuân Mai tẩu tử, mau, mau gọi người, Thịnh Phong Hoa nhìn dáng vẻ rơi không nhẹ. Thịnh Phong Hoa nguyên bản thân mình đấy liền được, như vậy một quăng ngã, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi chính mình là như thế nào đến bệnh viện, nàng căn bản không biết. Nàng như vậy một hôn mê, chính là một ngày một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, cũng đã là thay đổi một người trải vớt rõ ràng nguyên chủ trên người phát sinh sự tỉnh thịnh phong hoa hơi hơi gợi lên môi trên mặt hợp lại thượng một mặt mỏng lạnh mỉm cười lý xuân mai bạch phi phi các ngươi chờ chương sáu hoa mai bớt về sau thịnh phong hoa nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi nàng thân thể này quá yếu một ít hơn nữa quăng ngã như vậy một chút càng đến hảo hảo nghỉ ngơi ngủ rồi thịnh phong hoa căn bản không biết ở nàng nhắm mắt lại sau Nàng ngược vị trí tản mát ra một đoàn bạch sắc quang mang. Kia quang mang đem nàng cả người đều vây quanh lên. Kia quang mang từ nhược biến cường, lại từ cường biến yếu, cuối cùng dần dần trở nên trong suốt, biến mất ở thân thể của nàng bên trong. Trên người phát sinh hết thảy, thịnh phong hoa hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc ngủ mơ nàng, chỉ cảm thấy thân thể của mình đắm chìm trong một mảnh ấm áp bên trong, rất là thoải mái, làm nàng đều không muốn tỉnh lại. Thịnh Phong Hoa liền như vậy vẫn luôn ngủ, thẳng đến phòng bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, lúc này mới mở bừng mắt. Ở nàng mở mắt ra đồng thời, phòng bệnh môn bị mở ra, một cái nữ hộ sĩ đi đến. Đương nàng nhìn đến thịnh Phong Hoa đã tỉnh khi, trong mắt rõ ràng hiện lên kinh hỉ chi sắc, nhìn nàng nói, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Thịnh Phong Hoa nhìn hộ sĩ cười cười, không nói gì. Nhưng thật ra kia hộ sĩ bị thịnh Phong Hoa xem đến có chút ngượng ngùng, bay nhanh nói. Đã quên tử giới thiệu, ta kêu tôn lâm, là cái này bệnh viện hộ sĩ. Tôn hộ sĩ, cảm ơn ngươi. Có thể phiền thoái ngươi giúp ta đảo chén nước sao? thịnh phong hoa vẻ mặt mỉm cười nhìn tôn lâm, ngủ một ngày một đêm, tích thủy chưa thấm nàng có chút khác. Nơi này trừ bỏ nàng chính mình, cũng chỉ có tôn lâm, đành phải phiền thoái nàng. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đây là chúng ta nên làm. Tôn lâm vẫy vây tay. Xoay người đi cấp Thịnh Phong Hoa đổ một chén nước, nhìn nàng uống xong rồi, lúc này mới hỏi, ngươi ngủ một ngày một đêm. Hiện tại cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa đem cái ly đưa cho Tôn Lâm, lại lần nữa nói tạ. Nàng khách khí như vậy, làm Tôn Lâm lại lần nữa ngượng ngùng lên, đỏ mặt. Nhìn Tôn Lâm kia thẹn thùng bộ dáng, Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần. Trong lòng cảm thắn nói. Thật là thanh thuần tiểu cô nương A. Tôn Lâm bị Thịnh Phong Hoa xem đến càng thêm ngượng ngùng xoay người đi sở trường xe đẩy thượng đồ vật, chuẩn bị cấp Thịnh Phong Hoa đổi dược. Cái kia, ta là tới giúp ngươi đổi dược. Tôn Lâm không biết Thịnh Phong Hoa gọi là gì, trên mặt có chút giới giam. Thịnh Phong Hoa nhìn ra Tôn Lâm mất tự nhiên, vì thế cười nói, ta kêu Thịnh Phong Hoa, ngươi có thể kêu ta Phong Hoa. Quả nhiên, nghe được Thịnh Phong Hoa nói sau, Tôn Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi Nói, Hảo, ta đây về sau trực tiếp đeo ngươi Phong Hoa Hảo. Hiện tại, ta muốn giúp ngươi đổi dược, khả năng có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nói xong, Tôn Lâm tay chân lanh lẹ đem Thịnh Phong Hoa trên tay băng gạc mở ra, đổi khởi dược tới. Thịnh Phong Hoa nhìn Tôn Lâm đổi dược, vừa lòng gật gật đầu, nhìn ra được tới Tôn Lâm là cái Hảo hộ sĩ, động tác ôn nu, tay chân lanh lẹ. Về sau nếu có cơ hội, nhưng thật ra có thể cho nàng cho chính mình làm trợ thủ. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa có chút thất thần, bình tĩnh nhìn Tôn Lâm, thẳng đến đối phương đổi hảo dược, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, đương nàng hoàn hồn, lại phát hiện Tôn Lâm đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Tôn hộ sĩ, người làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa rủi tay ở Tôn Lâm trước mắt cơ cơ, khó hiểu hỏi. Hoa, hoa mai. Tôn Lâm lốc ngốc, ngốc trở về một câu, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chầm chằm Thịnh Phong Hoa trên người. Thịnh phong hoa càng thêm khó hiểu, theo tôn lâm ánh mắt chiều chính mình trên người nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình quần áo nút thắt thế nhưng khai, ngực lộ ra tới. Mà kia ngực vị trí, chính nở rộ một đóa tươi đẹp rực át hồng mai. chương bảy thần bí không gian. Này! Thịnh phong hoa khiếp sợ nhìn chính mình ngực. Cái kia vị trí, nếu nàng không có nhớ lầm nói, đúng là phía trước phong tỉnh kia một thương đánh chúng vị trí nàng rõ ràng nhớ rõ viên đạn nhốt đánh vào thân thể cảm giác tận mắt nhìn thấy kia thương qua đi ngực quần áo khai ra đỏ như máu hoa mai kia đóa hoa mai cùng chính mình hiện tại trên ngực hình dạng giống nhau như lúc thịnh phong hoa duỗi tay nhẹ nhàng đụng chạm kia hoa mai một chút không có biến mất cũng không có đau ý cái gì cảm giác đều không có phong hoa người đây là bớt lúc này tôn lâm hồi qua thần tới nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái nói thân là hộ sĩ gặp qua không ít người bớt, lại trước nay không có gặp qua như vậy đặc biệt, hơn nữa vẫn là ở người bớt. hẳn là đi. Thịnh Phong Hoa không xác định nói. ở nguyên chủ trong trí nhớ, giống như cũng không có này bất kỳ ức. cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm, này đến tột cùng có phải hay không bớt. bất quá có một chút nàng có thể khẳng định, đó chính là này Hoa Mai bộ dáng, thật sự cùng nàng trúng Đạn sau bộ dáng rất giống. thật đặc biệt. Tôn Lâm thu hồi ánh mắt, không có nói cái gì nữa, mà là tiếp tục cấp Thịnh Phong Hoa đổi trên đùi giường. Đợi cho đổi xong giường, nhìn Thịnh Phong Hoa không có gì sự, Tôn Lâm lúc này mới rời đi. Thức mau, Phong Bệnh lại chỉ còn lại có Thịnh Phong Hoa một người, nàng nằm ở trên giường, nghĩ chính mình ngực kia đoán hoa mai, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Vì thế nàng trực tiếp ngồi dậy, giải khai quần áo, lại lần nữa duỗi tay sờ lên. Nhưng như vậy một giờ. Quái sự tình đã xảy ra Thịnh phong hoa thế nhưng cảm giác được Chính mình thân mình trầm xuống Phản phất rớt vào địa phương nào Thân mình hạ truy cảm giác Làm nàng chấn động Đang muốn áp dụng thi thố là lúc Lại phát hiện chính mình thân mình ngã Ở một chỗ mềm mại địa phương Ngừng lại Thịnh phong hoa bay nhanh mở bừng mắt Lúc này mới phát hiện chính mình tới rồi Một chỗ kỳ diệu địa phương Đây là một chỗ phản phất thế Chỗ đảo viên giống nhau địa phương Thanh thanh mặt cỏ, xanh biết hồ nước Còn có một tảng lớn mai lông. Hoa mai nở rộ, mai hương di động. Dương mắt nhìn lên, hoa mai thấp thoáng gian, là một gian màu trắng phòng nhỏ. Nâng bước, thịnh phong hoa bước nhanh hướng tới kia phòng nhỏ mà đi. Tới gần phòng nhỏ, đem cửa đẩy ra, thịnh phong hoa đẩy mặt khiếp sợ. Này nơi nào là cái gì phòng nhỏ, này rõ ràng chính là nàng phía trước giải phẫu kiêm phòng nghiên cứu. Có tổ chức, nàng có một gian đơn độc phòng giải phẫu, cung nàng chính mình viện nghiên cứu dùng. Kia gian phòng giải phẫu, trừ bỏ nàng chính mình ai cũng không có đi vào. Mặc kệ là thủ trưởng, vẫn là thuộc hạ, ai cũng không biết kia gian phòng giải phẫu có cái gì. Hiện tại, nhìn này gian quen thuộc phòng giải phẫu, thịnh phong hoa ngửa mặt lên trời cười to. Ông trời đãi nàng không tệ, tuy rằng nàng tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, nhưng lại lại làm nàng lấy một thân phận khác còn sống. Không chỉ có như thế, còn tặng nàng lớn như vậy một cái lễ vật phòng giải phẫu a lúc này thịnh phong hoa căn bản không biết nàng trọng sinh sau lớn nhất kinh hỉ còn ở phía sau tiến lên thịnh phong hoa nhất nhất vớt ve qua tay thuật trong phòng mỗi một kiện đồ vật trong mắt hiện lên lộng lẫy quan mang hảo thật sự thật tốt quá có này gian tập nghiên cứu cùng giải phẫu với nhất thể phòng giải phẫu nàng còn có cái gì đáng sợ cái gì tổ chức cái gì phong tình một ngày nào đó nàng sẽ giết đến bọn họ trước mặt đi Nói cho bọn họ nàng thịnh phong hoa đã trở lại. Nói cho bọn họ, nàng là vĩnh viễn là vương giả, mà bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể phụ phục ở nàng dưới chân. Tư phong giải phâu ra tới, thịnh phong hoa tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Nàng bước nhẹ nhàng bước chân, hướng Mai Lâm phía sau mà đi. Lướt qua Mai Lâm, lọt vào trong tầm mắt cảnh sát, lại lần nữa làm nàng chấn kinh rồi lên. Trường 8 kinh diễm mới gặp. Đó là dự điện, một tảng lớn dự điện. Ước chừng có mười mẫu bộ dáng, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh xanh biếc. Nhìn này một tảng lớn dược điền, thịnh phong hoa tâm tình kích động không thôi. Thân là một người danh thủ quốc gia đan y dì, nàng muốn nhất chính là có một mảnh thuộc về chính mình dược điền. Lại không nghĩ, nguyện vọng này kiếp trước không có thể đạt thành, hiện tại như bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau rừng ở nàng trước mặt, làm nàng có một loại không chân thật cảm giác. Thịnh phong hoa sợ trước mắt hết thể là một giấc mộng. Chờ tình ngộng cái gì đều không có. Cho nên, nhìn này tảng lớn dược điền, nàng đứng ở tại chỗ, dừng bước không chứa. Sợ chính mình vừa động, dược điền liền biến mất. Thịnh phong hoa lẳng lặng đứng thẳng, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn khắp dược điền, liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Nàng không biết chính mình đứng bao lâu, thẳng đến chân đều có chút toan, lúc này mới chớp chớp mắt, lại lần nữa nhìn về phía kia phía dược điền. Dược điền còn ở. Nàng không phải đang nằm mơ, này phiến dược điển là thật sự. Cái này ý niệm ở trong đầu vừa xuất hiện, Thịnh Phong Hoa đã bất chấp chân toàn, trực tiếp cất bước hướng tới kia phiến dược điển chạy đi, chạy như điên đến dược điển. Thịnh Phong Hoa vươn tay, nhẹ nhàng vớt về những cái đó dưa thảo, trong lòng vui sướng không thể miêu tả, nàng thậm chí còn động thủ hái vài cọng, cầm ở trong tay lại xem lại nghe, phảng phất mấy thứ này là nàng trí bảo. Thịnh Phong Hoa vây quanh dược điển dạo qua một vòng. Tuy rằng không có đem toàn bộ dược điển hoàn toàn đi xong, lại cũng đi dạo cái đại khái. Đem dược điển dược liệu sờ soạn cái đế. Ở dược điển đi mệt, Thịnh phong hoa về tới mai lầm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lúc sau, nàng lại đi địa phương khác đi dạo. Đặc biệt là kia nước miếng đàm, nàng cố ý còn thử thử sâu cạn, xác định kê hồ nước không thâm chỉ có nàng người cao, lúc này mới yên lòng. Không chỉ có như thế, nàng còn thí uống lên uống nước trong đằng thủy. Rất là ngọt thanh cam liệt, phảng phất kia quỳnh tương ngọc lộ giống nhau. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, uống qua kia thủy lúc sau, trên người nàng mỏi mệt thế nhưng đảo qua mà quang. Trong không gian không khí thực hảo, hoàn cảnh càng là không cần phải nói. Thịnh phong hoa đều chút có không nghĩ đi ra ngoài. Duy nhất không đủ chính là, bên trong không có nấu cơm địa phương, nói cách khác, nàng thật sự không muốn đi ra ngoài. Cảm giác được bụng có chút đói bụng. Thịnh phong hoa lúc này mới lưu luyến tính toán rời đi. Nhưng mà, tới rồi phải rời khỏi, nàng mới phát hiện một vấn đề. Chính mình là mơ màng hồ đồ tiến vào, muốn như thế nào đi ra ngoài. Nàng thử đối chính mình nói đi ra ngoài, nhưng nàng như cũ còn tại chỗ đứng, không có động một phân một hào. Cái này, thịnh phong hoa luôn cuống, trên mặt suốt ruột lên. Nếu tại đây trong không gian ra không được, làm sao bây giờ? Tuy rằng nơi này thực không tồi, chính mình cũng thực thích. Nhưng lại cái gì ăn đều không có, trừ bỏ cây mai chính là dự thảo, nàng không đói bụng chết mới là lạ. Cho nên, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, không thể tổng nốc tại nơi này. Suốt ruột sắp xếp cấp, thịnh phong hoa vẫn là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng cẩn thận hồi ước chính mình là như thế nào tiến vào, tính toán dùng tiến vào phương pháp thử xem. Thật đúng là đừng nói, nàng thật đúng là nghĩ tới. Nàng nhớ rõ lúc ấy là dùng tay nhẹ nhàng ấn một chút ngực kia đóa hoa mai, chính mình không trọng rơi xuống. Hiện tại, muốn đi ra ngoài, có thể hay không cũng là giống nhau. Nghĩ, thịnh phong hoa dưới tay ấn ở chính mình ngực hoa mai bất thượng. Như vậy nhấn một cái, đảo mắt công phu, nàng liền về tới phòng trên giường. Nhìn trước mắt quen thuộc phòng bệnh, thịnh phong hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là ra tới, cũng may mắn trong khoảng thời gian này phòng bệnh không có người tới bằng không bị người phát hiện liền phiền thoái. Chính cảm khái, phòng bệnh môn bị đột nhiên đẩy ra, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở thịnh phong hoa trong mắt. Trương chín nàng nam nhân. Đó là một người cao lớn uy vũ nam tử, một mét tám nhiều vóc dáng, một thân mê màu, có vẻ hắn thân hình càng thêm đĩnh bặt cùng châm ổn. Hắn phản quang mà đến, biểu tình nghiêm túc, cho người ta một loại lánh ruệ cảm giác. thịnh phong hoa nhìn nam nhân chiều chính mình chậm rãi mà đến. Ngơ ngẩn quên mất phản ứng. Đợi cho nam nhân đi đến tới rồi trước giường bệnh, nàng rốt cuộc thấy rõ hắn kia Tuấn Mỹ vô song mặt, về sau khiếp sợ không thôi. Như thế nào là hắn? Tư chiến bắc đứng ở phòng bệnh trước, nhìn thịnh phong hoa khiếp sợ bộ dáng, hơi hơi nhíu mày. Ngươi thế nào? Hảo chút sao? Nghe được thanh âm, thịnh phong hoa lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói, khá hơn nhiều. Tư chiến bắc ánh mắt ở thịnh phong hoa trên mặt, nhàn nhạt đảo qua, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc. Hắn gái này tiểu thê tử, luôn luôn nhắc gan, ngày thường hắn nói 10 câu, nàng cũng không tất sẽ hồi một câu. Hơn nữa liền tính là trả lời, cũng là nhỏ như mũi kêu rồi. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có nói chuyện thanh âm lớn, thế nhưng còn dám con mắt xem hắn. Như thế kỳ quay quái, quái, chẳng lẽ quăng ngã một chút, còn có thể đem người rơi thông suốt. Tư chiến bắc ánh mắt rất là sắc bén, tuy chỉ là liếc mắt một cái, đều làm thịnh phong hoa có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Cũng may tư chiến bắc ánh mắt cũng không có ở trên mặt nàng nhiều làm dừng lại, mà là dừng ở trên người nàng thương thượng. Hắn hơi hơi cong hạ eo, nhìn nhìn thịnh phong hoa kia cuốn lấy băng gạc tay cùng chân, trong mắt hiện lên một đạo đau lòng chi sắc. Với sau, lại bị một đạo lợi sắc thay thế được. Hắn tư chiến bắc nữ nhân, mặc kệ hắn có thích hay không đều không tới phiên người khác tới khi dễ. Xem qua thịnh phong hoa trên người thương sau, tư chiến bắc ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn hỏi, nghe nói ngươi buổi sáng liền tỉnh, ăn qua đổ vật sao. Nhìn đến thịnh phong hoa lắc đầu, tư chiến bắc lập tức đứng dậy, đi tới cửa phân phó một tiếng, đi đánh hai phân cơm tới. Hắn một kết thúc nhiệm vụ liền nghe được nàng đã xảy ra chuyện, trực tiếp tới bệnh viện, cũng vừa lúc không có ăn cơm. Giao đái xong. Tư Chiến Bắc lại lại lần nữa về tới Thịnh Phong Hoa trước dường. Hai người liền lớn như vậy mắt trừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không nói gì. Thịnh Phong Hoa là không biết nói cái gì, giờ phút này nàng đã biết trước mắt vị này liền nàng tân hôn không lâu trượng phu Tư Chiến Bắc. Chỉ là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tư Chiến Bắc thế nhưng sẽ nàng đã từng cố nhân. Bởi vì, phía trước ở nguyên chủ trong trí nhớ, chưa từng có chân chính nghiêm túc xem qua Tư Chiến Bắc mặt. Mỗi lần hai người hai nơi, nguyên chủ đều là vương xuống đầu, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, huống chi là xem hắn. Hơn nữa tư chiến Bắc một thân thiết luyết, khí chàng cường đại, nguyên chủ mỗi lần đều không quá dám tới gần. Thịnh phong hoa không mở miệng, tư chiến Bắc cũng không có mở miệng. Hắn vốn dĩ chính là một cái ít nói người, so với nói, hắn càng thích làm. Hai người liền như vậy nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là thịnh phong hoa trước bại hạ trở tới, thanh thanh giọng nói, hỏi. Ngươi phía trước ra nhiệm vụ, không bị thương đi. Không có. Ngắn gọn trở về hai chữ, tư chiến bắc kia nhìn thịnh phong hoa ánh mắt lại lần nữa kinh ngạc lên. Hắn phát hiện thịnh phong hoa giống như không sợ hắn, thế nhưng sẽ chủ động dò hỏi về chuyện của hắn, cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Hãy nấy ngoại về ngoài ý muốn, hắn cũng không tưởng hỏi nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, nàng loại này thay đổi, hắn là vui với nhìn thấy. Như thế dứt khoát hai chữ. Lam thỉnh phong hoa vô ngữ cực kỳ. Đã sớm biết đối phương là cái ít nói người, nhưng chân chính kiến thức, vẫn là làm nàng có loại nghiến răng xúc động. Phía trước, nàng còn nghĩ, tận lực không cần bị đối phương phát hiện chính mình thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra, bị hắn phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc, hai người ở bên nhau, tổng không có khả năng vĩnh viễn không nói lời nào đi. Nếu tư chiến bắc không muốn nói, như vậy nói người chỉ có thể là nàng. Chưng mời cho nàng nguy cơm. Thịnh phong hoa nhịn không được mắt trợn trắng, lại bị tư chiến bắc bắt giữ tới rồi, khỏe miệng cong lên một cái độ cung. Như vậy tiểu thê tử, làm hắn xem đến thuận mắt nhiều. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, thịnh phong hoa rất là mất tự nhiên. Nếu nàng một người ở nói, như thế an tĩnh đảo cũng nói được qua đi, nhưng cố tình còn có một người, vẫn là một cái khí chàng cường đại người. Cũng may loại này bầu không khí không có liên tục bao lâu. Cửa phòng bị gõ vàng, Tư Chiến Bắc đứng dậy mở cửa đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, Tư Chiến Bắc đi rồi trở về, trên tay xách theo mấy cái hộp cơm, là hai người cơm trưa. Tư Chiến Bắc đem đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, đem bên trong hộp cơm lấy ra tới, đang chuẩn bị đưa cho Thịnh Phong Hoa. Chỉ là đang xem đến trên tay nàng quân lấy băng gạc khi, ngừng lại. Hắn xoay người cầm một đôi chiếc búa, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, ngồi lại đây một chút, ta huy ngươi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, nàng nhất định là nghe lầm, đối, nhất định là nghe lầm. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Tư Chiến Bắc bị Thịnh Phong Hoa kia khiếp sợ bộ dáng làm cho không thể hiểu được, hỏi, ngươi không đói bụng? Đói, sao có thể không đói bụng đâu? Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng đã hai ngày một đêm không ăn cái gì, đã sớm đói chịu không được. Kia tôi không ngồi lại đây. Tư Chiến Bắc hơi hơi nhựu nhíu mày. Nhìn Thịnh Phong Hoa. Lúc này đây, Thịnh Phong Hoa trăm phần trăm đích xác định, nàng nghe rõ, hơn nữa nghe được vô cùng rõ ràng. Tư Chiến Bắc làm nàng ngồi qua đi một chút. Chỉ là, hắn thật sự muốn uy nàng cơm sao. Phải biết rằng, sống hai đời nàng, còn chưa từng có hưởng thụ quá này đãi ngộ. Thịnh Phong Hoa thật cẩn thận nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, chậm rãi di động tới chính mình thân mình. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa cái dạng này, trong lòng tức khắc tới khí. Sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Bất quá cuối cùng lại là không nói gì thêm, chờ nàng tới gần sau, trực tiếp dùng chiếc đúa gấp đồ ăn hướng thịnh phong hoa trong miệng tắc. Thịnh phong hoa lại lần nữa hết trô nói rồi, nhìn tư chiến bắc. Hắn này phó không tình nguyện bộ dáng, là huy cơm sao. Quả nhiên, nàng không nên tưởng quá nhiều. Nghĩ đến đây, thịnh phong hoa nội tâm bình tĩnh xuống dưới, yên lặng đang ăn cơm đồ ăn. Cũng may, nàng lượng cơm ăn không quá. Hơn nữa này đồ ăn có chút khó ăn, chỉ ăn một lát liền ăn no. Vì thế, nàng ở Tư Chiến Bắc lại một lần đem đồ ăn đưa đến nàng trong miệng thời điểm, lắc lắc đầu nói, ăn không vô. Tư Chiến Bắc cầm chiếc búa, ngừng đầu nhìn nàng, sắc mặt rất là không tốt. Mới ăn này mấy khẩu liền ăn không vô. Chắc không được thân thể kém như vậy. Đối mặt Tư Chiến Bắc không tốt sắc mặt, thịnh phong hoa nguyên bản cảm kích tâm tình nháy mắt tiêu tán vô tung, quay đầu đi không hề xem đối phương. Tư chiến bắc thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó liền nàng không ăn xong đồ ăn ăn lên. Đương thịnh phong hoa lại lần nữa quá mức tới, liền nhìn đến nàng dư lại hơn phân nửa chén cơm bị tư chiến bắc ăn cái tinh quang, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng ngũ vị tạp trần, ngơ ngẩn nhìn hắn. Người nam nhân này tuy rằng một thân thiết huyết, nhưng lại khó nén kia một thân thanh quý chi khí. Nhìn ra được tới, hắn sinh ra ở tốt hơn gia đình. Nhưng như vậy hắn thế nhưng ăn nàng cơm thừa, thế nhưng một chút đều không chê là nàng ăn qua, cái này làm cho thịnh phong hoa khiếp sợ. Không nói người khác, nếu đổi thành là nàng, là tuyệt đối sẽ không ăn người khác dư lại đồ vật. Tư chiến bắc đã sớm biết thịnh phong hoa đang xem chính mình, cho rằng nàng nhiều nhất xem một cái liền sẽ thu hồi ánh mắt. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng vẫn luôn nhìn chính mình, cái này làm cho hắn có chút không được tự nhiên, cho rằng thịnh phong hoa không ăn no, liền hỏi. Nhìn ta làm cái gì? Không ăn no. chương mười một tình địch tới. Thịnh Phong Hoa nghe được tư chiến bắc thanh âm, sắc mặt tường đỏ, thu hồi ánh mắt đồng thời lắc lắc đầu, nói, ăn no. Nghe được lời này, tư chiến bắc cái gì đều không có nói, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó lại lần nữa đem một khắc phân đổ ăn cũng ăn. Đợi cho hắn ăn no, lúc này mới ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, nói đi. Ngày hôm qua phát sinh sự tình gì? Ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Nghe được Tư Chiến Bắc hỏi ngày hôm qua sự tình, Thịnh Phong Hoa trong mắt hiện lên một đạo lợi mang. Lý Xuân Mai, Bạch Phi Phi, này hai người đối nàng hảo, nàng đều nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ còn trở về. Lễ thượng vãng lai sự tình, nàng thích nhất làm. Như thế nào? Ngươi phải vì ta lấy lại công đạo. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu cười như không cười nhìn Tư Chiến Bắc. Nàng liền không tin tới phía trước hắn không có hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là, hiện tại hắn hỏi chính mình là mấy cái ý tứ. Người nói đi. Tư chiến Bắc phản ứng một câu. Không biết vì cái gì, trước mắt tiểu thê tử làm hắn cảm thấy thay đổi một người. Nàng không chỉ có nói chuyện lớn tiếng, cũng không sợ hắn, thế nhưng còn dám như vậy đối hắn nói chuyện. Có ý tứ. Thôi bỏ đi, công đạo ta chính mình sẽ đòi lại tới, liền không nhọc ngươi động thủ. Thịnh Phong Hoa vẫy vây tay, chính mình sự tình, nàng không thói quen giả tá người khác tay. Chẳng sợ trước mắt người nam nhân này là trượng phu của nàng cũng giống nhau. Nga, ngươi xác định không cần ta giúp ngươi. Tư Chiến Bắc lại hỏi một câu, nguyên bản hắn là muốn ra tay. Nhưng nếu Thịnh Phong Hoa nói như vậy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng thủ đoạn. Xác định, nữ nhân chi gian sự tình, nam nhân không cần nhúng tay. Thịnh Phong Hoa vô cùng khẳng định nói. Nếu liền hai nữ nhân đều không đối phó được, nàng còn hôn cái gì? Hảo, ngươi xử lý không được thời điểm, lại nói cho ta. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nếu thật sự xử lý không tốt nói, nàng khẳng định sẽ tìm hắn. Ai làm hắn là trượng phu của nàng đâu. Nhìn Thịnh Phong Hoa tinh thần không tồi, cũng không có gì sự, tư chiến bác chuẩn bị rời đi. Phía trước, hắn vừa trở về liền trực tiếp tới bệnh viện, báo cáo gì đó đều còn không có viết. Rời đi trước, hắn nhớ tới Thịnh Phong Hoa mới ăn một lát cơm, liền hỏi, đúng rồi, ngươi ăn nó sao? Muốn hay không lại ăn một chút gì, ta đi giúp ngươi mua. Không cần, ta không nói bụng, ngươi có việc liền đi trước vội đi. Nhìn ra Tư Chiến Bắc có phải đi ý tứ, Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu. Nàng thật sự không nói bụng, chỉ là có chút mệt nhọc. Kia hành, ngươi nghỉ ngơi đi, ta hồi bộ đội một chuyến. Tư Chiến Bắc cũng không nói thêm gì. Cầm lấy một bên mũ mang ở trên đầu, chuẩn bị rời đi. Lúc này, phòng bệnh môn bị gó vang, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, suy đoán tới sẽ là ai. Bất quá, hai người đều tưởng hộ sĩ. Rốt cuộc, thịnh phong hoa ở đại viện nhân duyên không tốt lắm, trừ bỏ ngày hôm qua đưa nàng tới những người đó, ai cũng không có tới xem qua nàng. Tiến bảo, tư chiến bắc ra tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Lộ ra bạch phi phi kia trương như tiểu hoa giống nhau mặt tới. Nhìn đến bạch phi phi, thịnh phong hoa chậm rãi con con ngôi. Này bạch phi phi sớm không tới, vẫn không tới, cố tình ở tư chiến bắc ở thời điểm tới, thực rõ ràng ý của tuy ông không phải ở rượu A. Chỉ là, trước kia thịnh phong hoa ngốc, tin vào người khác nói, cho rằng hai người chi gian, có cảm tình, là nàng phá hủy bọn họ. Hiện tại nàng nhưng không ngốc, lại như thế nào sẽ bị người khác che giấu. Này rõ ràng chính là Bạch Phi Phi một bên tình nguyện mà thôi, bằng không làm sao có nàng chuyện gì. Nghĩ đến Bạch Phi Phi mục đích, thịnh phong hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần, trong mắt vẻ mặt giảo hoạt nhanh chóng hiện lên, sống thoát thoát một con hổ ly chương Trưng 12 lần đầu giao phong, một nàng đều còn chưa có đi tìm đối phương tính sổ, nàng chính mình liền đưa tới cửa tới, không làm điểm cái gì vậy thật xin lỗi Bạch Phi Phi tự mình chạy này một chuyến. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến người tới, tư chiến Bắc trong mắt hiện lên một đạo không dễ tra rác sắc lạnh. Bạch Phi Phi thích chính mình, tư chiến Bắc biết. Bất quá, hắn đối Bạch Phi Phi lại là không có gì hảo cảm, vẫn luôn vẫn duy trì hai người chi gian khoảng cách. Tẩu tử bị thương, ta đến xem. Bạch Phi Phi vừa nói, một bên đem sách theo đồ vật, đặt ở trên tủ đầu giường. Ngoài miệng ngọt ngào kêu tẩu tử, cùng ngày thường nhìn đến thịnh phong hoa kia không coi ai ra gì bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Phóng xong đồ vật, Bạch Phi Phi vẻ mặt ý cười nhìn thịnh phong hoa, hỏi, tẩu tử, ngươi khá hơn chút nào không? Ngày hôm qua sự tình, thật sự thực xin lỗi, ta cũng không biết xuân mai tẩu tử sẽ đợi ngươi, nếu biết đến lời nói, ta nhất định sẽ trước tiên ngăn lại. Bạch Phi Phi nói tuy là đối thịnh phong hoa nói, nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn dừng ở tư chiến bắc trên người. Bởi vì nàng đã đến, tư chiến bắc đã về tới thịnh phong hoa trước giường, chính vẻ mặt cảnh giác nhìn Bạch Phi Phi. Sợ nàng sẽ lại lần nữa thương đến thỉnh phong hoa. Nhưng hắn ánh mắt dừng ở bạch phi phi trong mắt, lại là làm nàng hiểu lầm. Nàng cho rằng chính mình thành công hấp dẫn tư chiến bắc ánh mắt, càng thêm ra sức lên. Tiếp tục nói, tẩu tử, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta thật là không nghĩ tới xuân mai tẩu tử sẽ là cái dạng này người. Rốt cuộc, nàng ngày thường thoạt nhìn vẫn là khá tốt, cùng đại gia cũng ở chung thật sự hòa hợp, cũng không biết nàng vì cái gì cô đơn nhằm vào ngươi. Bạch Phi Phi nói, thoạt nhìn là ở vì thịnh phong hoa bên vực kẻ yếu, chỉ trích Lý Xuân Mai, nhưng lại làm sao không phải đang nói thịnh phong hoa đâu. Bởi vì Lý Xuân Mai đối mọi người đều hảo, duy độc dung không giới nàng, kia chẳng phải là nàng thịnh phong hoa vấn đề sao. Quả nhân A, Bạch Liên Hoa chính là Bạch Liên Hoa. Nếu đổi thành nàng vẫn là cái kia mềm yếu nhưng khinh thịnh phong hoa, lúc này hẳn là sẽ tự ti xấu hổ và giận dữ đến muốn tự sát đi. Đáng tiếc nàng đã không phải nàng, nàng chính là chưa bao giờ có hại chủ. Bằng không, ở tổ chức thời điểm, cũng sẽ không đắc tội như vậy nhiều người, còn bị tổ chức kiếm kỵ. Tư chiến Bắc nghe Bạch Phi Phi nói, càng nghe càng không phải như vậy hồi sự, ánh mắt nhăn đến càng khẩn. Nhưng này dừng ở Bạch Phi Phi trong mắt, chính là tư chiến Bắc Nhíu mày là bởi vì thịnh phong hoa, là hắn không thích thịnh phong hoa biểu hiện. Vì thế, nàng quyết định lại thêm một phen hỏa. Bạch Phi Phi quay đầu, nhìn tư chiến bắc, giả bộ một bộ vì thịnh phong hoa cầu tình bộ dáng, nói, tư doanh trưởng, ngươi cũng đừng trách tẩu tử, nàng mới từ nông thôn đến, cái gì cũng đều không hiểu, cùng đại gia chỗ không tới cũng thực bình thường, chờ thời gian dài, đại gia đã biết tẩu tử là một cái cái dạng gì người, thì tốt rồi. Thịnh phong hoa vẫn luôn nhìn Bạch Phi Phi biểu diễn, khỏe miệng trước sau treo một mặt trào phúng đạm cười. Bạch Phi Phi ánh mắt vẫn luôn ở Tư Chiến Bắc trên người, căn bản không có chú ý tới. Nhưng thật ra Tư Chiến Bắc nhìn chính mình tiểu thê tử bộ dáng này, tâm tình không hiểu hảo vài phần, cũng nhiều vài phần hứng thú. Nhìn Tư Chiến Bắc không hề xem chính mình, Bạch Phi Phi trên mặt nóng lên, theo Tư Chiến Bắc ánh mắt dừng ở Thịnh Phong Hoa trên người. Đương nàng nhìn đến Thịnh Phong Hoa khỏe miệng hợp lại kia mặt ý cười khi, sừng sốt, hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Nàng hoa mắt đi. Này vẫn là cái kia thỉnh phong hoa sao. Nàng không phải thực tự ti, không phải không dám con mắt xem người sao. Kia nàng hiện tại đang làm cái gì, nhìn chính mình. Ai cho nàng lá gan. chương 13 lần đầu giao phong, nhị. Bạch phi phi kia giật mình biểu tình dừng ở thỉnh phong hoa trong mắt, làm nàng trong lòng buồn cười. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, cười mở miệng, bạch bác sĩ, người người thật tốt. Lời này vừa nói ra, Bạch Phi Phi trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa. Nàng người hảo. nay Thịnh Phong Hoa quả nhiên là ngốc tử, thế nhưng nói nàng người hảo. Bất qua xác thật, nàng là người tốt. Ít nhất ở Tư Chiến Bắc trước mặt, nàng là người tốt. Bạch Phi Phi trong lòng đắc ý không thôi, trên mặt cũng ngay sau đó lộ ra tươi cười. Đang muốn nói cái gì rồi lại nghe Thịnh Phong Hoa nói. Ngày hôm qua nếu không phải Bạch Bác Sĩ đột nhiên mở miệng nói chuyện, đem Xuân Mai tẩu tử hoàng sợ. Phỏng trừng ta hôm nay cũng không cần ở bệnh viện nằm. Người nói cái gì? Bạch Phi Phi mở to hai mắt, nhìn Thịnh Phong Hoa, quả thực không tương dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Thịnh Phong Hoa làm gì vậy? Là ở hướng Tư Chiến Bắc cáo chính mình chẳng sao. Nàng, nàng thế nhưng học được cáo trạng. Ai cho nàng lá gan? Chẳng lẽ là Tư Chiến Bắc? Nghĩ, Bạch Phi Phi lại lần nữa nhìn về phía Tư Chiến Bắc, nhìn đến lại là hắn một trương mặt lạnh. Một bộ không vui bộ dáng Cũng không biết hắn này không vui là nhằm vào nàng, vẫn là thịnh phong hoa. Bất quá, nàng đoán, mười có 89 chín là nhằm vào thịnh phong hoa. Rốt cuộc trong đại viện ai không biết tư chiến bắc không thích thịnh phong hoa, cho nên nàng không vui nhất định là thịnh phong hoa mà không phải nàng chính mình. Thịnh phong hoa đem bạch phi phi giật mình xem ở trong mắt, giả bộ một bộ hoang mang bộ dáng hơi hơi nghiêng đầu nhìn tư chiến bắc, hỏi, lão công. Ta nói không đủ rõ ràng sao. Nàng biểu tình nếu vô tội lại ngây thơ, lập tức liền đâm vào tư chiến bắt trong lòng, làm hắn kia luôn luôn cứng rắn như thiết tâm, mạnh mề một chút. Hơn nữa nàng kêu một tiếng lao công làm hắn trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Rõ ràng. Không tự chủ được, tư chiến Bắc trả lời Thịnh phong hoa nói. Mà lúc này, bạch phi phi lại là càng thêm chấn kinh rồi, nàng trừng lớn một đôi mắt, nhìn Thịnh phong hoa. Nàng vừa mới nghe được cái gì. Thịnh phong hoa thế nhưng làm cho nàng mặt kêu tư chiến bắc lão công. Hơn nữa, tư chiến bắc cũng không có không vui. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây đi, vẫn là nói hôm nay nàng sinh ra hảo giác. Ta cũng cảm thấy rất rõ ràng. Bất quá, bạch bác sĩ không nghe rõ, không phải là lỗ thai có vấn đề đi. Thịnh phong hoa làm như có thật nói. Nàng vừa nói, kêu ánh mắt một bên rừng ở bạch phi phi lỗ thai trùng. Giống như thật sự hoài nghi nàng lỗ thai có vấn đề giống nhau. Nghe Thịnh Phong Hoa nói, cảm giác được nàng ánh mắt, bạch phi phi tức giận đến không được, vừa muốn phát hỏa. Nhưng tưởng tượng đến tư chiến bắc còn ở nơi này, lại sinh sôi nhịn kia hạ lửa giận. Chẳng qua kia nghẹn khuất bộ dáng lại dừng ở Thịnh Phong Hoa trong mắt, làm nàng trong lòng vui sướng đến không được. Nàng hiện tại vẫn là người bệnh, làm không được tay xé bạch liên hoa, nhưng ngôn ngữ thượng kích thích vẫn là có thể làm được. Nàng không phải tưởng ở tư chiến bắt trước mặt trang người tốt, trang bạch liên sao, nàng khiến cho nàng trang cái đủ. kia phó tưởng phát tác, rồi lại không dám phát tác bộ dáng, xem đến thật là sảng khoái A. Một hồi lâu, bạch phi phi mới áp xuống trong lòng tức giận, trên mặt lại lần nữa hợp lại thượng miệng cười, nói, Tổ tử, ta lô thai không thành vấn đề. Nga, không thành vấn đề A. Thịnh phong hoa cổ y kéo dài qua âm điệu, rõ ràng chính là không tin đối phương nói. Làm bạch phi phi lại lần nữa bực đến không được. Nguyên bản, nàng chính là bởi vì nghe nói tư chiến bắc tới bệnh viện, cho nên mới cố ý tới soát tồn tại cảm. Hiện tại, tồn tại cảm là soát, lại cũng thành công đem chính mình cấp khí đủ. Nếu không phải tư chiến bắc còn ở nơi này, nàng tuyệt đối phát tác. Nhưng trước mắt, lại chỉ có thể chịu được. Tiêu nghẹn khuất hương vị, cũng thật thật không dễ chịu a chương 14 hắn lo lắng. Thịnh Phong Hoa lại là phảng phất không có nhìn đến Bạch Phi Phi kia khó coi sắc mặt giống nhau, ngẩng đầu đối tư chiến Bắc nói: "Lão công, ngươi không phải còn có công tác muốn mọi sao? Đi vội đi. Có Bạch bác sĩ ở chỗ này, ta sẽ không có việc gì." Bạch Phi Phi vừa nghe Thịnh Phong Hoa đuổi tư chiến Bắc rời đi, đệ nhất ý niệm chính là tưởng đi theo cùng nhau rời đi, sau đó cùng hắn trên đường trò chuyện. Nhưng nghe được Thịnh Phong Hoa nửa câu sau lời nói thời điểm, nàng lại thay đổi chủ ý. Nói, đúng vậy, tư doanh trưởng, có ta ở đây nơi này, tẩu tử sẽ không có việc gì. Bởi vì, nàng tính toán chờ tư chiến Bắc đi rồi, hảo hảo giao huấn thịnh phong hoa một đốn, làm nàng vì vừa mới nói những lời này đó trả giá đại giới. Lại không biết, thịnh phong hoa cũng có tính toán của chính mình. Phía trước tư chiến Bắc ở chỗ này, nàng liền tính chèn ép bạch phi phi gì đó cũng đến kiềm chế điểm. Nhưng chỉ cần hắn vừa đi, nàng liền có thể phóng đại chiêu. Đáng tiếc tư chiến bắc lại không thể cảm nhận được thịnh phong hoa ý tưởng, nghe xong nàng lời nói sau, nhìn thoáng qua bạch phi phi, lại không có rời đi, mà là nói, không đổi, ngươi ngủ ta lại đi cũng là giống nhau. Kỳ thật tư chiến bắc là lo lắng hắn vừa đi, hai người lại lần nữa phát sinh xung đột, mà thịnh phong hoa không phải bạch phi phi đối thủ. Ai làm thịnh phong hoa cho người ta hình tượng vẫn luôn là cái bánh bao mềm đâu. Húng chi, nàng hiện tại còn bị thương càng không phải là bạch phi phi đối thủ. Thịnh Phong Hoa nghe xong tư chiến bác nói, chớp chớp mắt. Là nàng nào rất sao? Nàng như thế nào cảm thấy hắn ở lo lắng cho mình? Bất quá, nàng vẫn là không muốn đối phương lưu lại, cho nên nói tiếp, không có việc gì, người đi vội đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Tư chiến Bắc hồ nghi nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở trên người nàng những cái đó dây của thượng. Thực hiển nhiên, hắn không tin thịnh Phong Hoa nói, Thịnh phong hoa hết trô nói rồi, nhìn chính mình trên người cột lấy vài thứ kia. Hảo đi, thân thể của nàng kỳ thật đã không có gì sự, nhưng hiện tại bộ dáng này cũng xác thật làm người không yên tâm. Nguyên bản nàng là tính toán hảo hảo thu thập một chút bạch phi phi, nhưng hiện tại nhìn tư chiến bắc kia lo lắng cho mình bộ dáng, lại không đành lòng hắn lại lo lắng. Thôi, thôi, thu thập bạch phi phi về sau có rất nhiều thời gian, nàng hiện tại vẫn là hảo hảo dưỡng thương miễn cho trước mắt nam nhân lo lắng. Vì thế, thịnh phong hoa không nói chuyện nữa, mà là trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Bạch Phi Phi vừa thấy, sắc mặt tối sầm. Vừa mới nàng còn tính toán chờ tư chiến bắc đi rồi hảo hảo giáo hấn một chút thịnh phong hoa cái này không biết trời cao đất dày ở nông thôn nha đầu đâu. Hiện tại, nàng thế nhưng ngủ. Nàng đây là ở vui đùa nàng chơi đâu. Cô ý, tuyệt đối là cố ý Bạch Phi Phi lại lần nữa bị tức giận đến không nhẹ. Trên ngực hạ phập phồng đến lợi hại, Tư Chiến Bắc đem Bạch Phi Phi biểu hiện xem ở trong mắt, sắc mặt lạnh hơn. Đồng thời cũng vì chính mình lựa chọn lưu lại mà cảm thấy may mắn. Hắn đã sớm biết Bạch Phi Phi không phải cái gì người tốt, quả nhiên như thế. Thịnh Phong Hoa ngủ, Bạch Phi Phi cũng ngựa ngùng nhiều ngốc. Tuy rằng nàng là hướng về phía Tư Chiến Bắc tới, khá vậy không thể làm được quá rõ ràng. Hơn nữa Thịnh Phong Hoa còn ở, nàng cũng cảm thấy cách hướng đến hoảng. Vì thế, nàng chỉ phải đứng dậy rời đi. Đợi cho bạch phi phi đi rồi, nguyên bản ngủ say thịnh phong hoa đột nhiên mở bừng mắt, vừa lúc đối thủ trưởng chiến bắc kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không khỏi có chút xấu hổ, nhẹ nhàng khụ một tiếng sau, nói, nàng đi rồi, ngươi đi vội đi. Ta một cái ở chỗ này, không có việc gì. Ngươi, tư chiến bắc bị thỉnh phong hoa trào bao, cũng có chút xấu hổ. Cũng may hắn ra mặt tương đối hậu thực mau liền khôi phục lại đây nhìn nàng muốn nói cái gì cuối cùng lại không có nói ra chỉ giao đái nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta vẫn một chút lại đến xem ngươi hảo thịnh phong hoa gật gật đầu nhìn theo tư chiến bắc rời đi chương mười lăm không tiếng động làm bạn cửa phòng lại lần nữa đóng lại thịnh phong hoa sờ sờ chính mình những cái đó nóng lên mặt nhẹ nhàng thở ra một hơi đối mặt một cái chính mình giấu ở trong lòng hồi lâu người nói không khẩn trương là giả chỉ là nàng ngụy trang thực hảo Không có ai nhìn ra tới mà thôi. Đời này còn có thể gặp được hắn, vẫn là lấy như vậy một loại phương thức. Thật tốt. Thịnh phong hoa nghĩ, khoe môi hơi câu, tiến vào mộng đẹp. Thịnh phong hoa một giấc này ngủ thật sự không tồi, đương nàng tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình trước giường có đạo bóng đen, không khỏi cả kinh, manh đến thanh tỉnh lại đây. Đãi nàng thấy rõ ràng hắc ảnh là ai khi, lúc này mới yên lòng. Nguyên lai like là tư chiến bắc. Hắn không biết khi nào lại lần nữa đã trở lại. Lúc này tư chiến bắc ngồi ở ghế trên, bối định đến thẳng tóc, nhưng lại phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Hắn đã ngủ rồi. Nhìn ngôi ngủ rồi nam nhân, thịnh phong hoa trong lòng sẹt qua một đạo đau lòng. Hắn nhất định thực mỏi mệnh, bằng không cũng sẽ không ngồi liền ngủ rồi. Cũng là, hắn một kết thúc nhiệm vụ liền tới xem nàng, căn bản không có nghỉ ngơi, liền tính là làm bằng sát người, cũng sẽ mệt. Thịnh phong hoa lẳng lặng nhìn tư chiến bắc, không có quái dày hắn. Lúc này tư chiến bắc khép hờ con mắt, trên mặt biểu tình không hề như vậy nghiêm túc, nhưng kia trương phong hoa tuyệt đại mặt lại càng thêm làm người si mê. Thanh thiển mặt mày, cao thẳng cái mũi, in ỏi môi, làm người nhịn không được liền phải miêu tả một vài. Chắc không được bộ đội như vậy nhiều nữ hài tử thích hắn, đều là gương mặt này chọc đến họa. Thịnh phong hoa si mê nhìn tư chiến bắc bị thương không quá nặng tay trái có chút ng nhauệ dục dịch muốn đi đụng chạm tư chiến Bắc khuôn mặt. Tuy rằng, Hắn hiện tại liền ở chính mình trước mắt nhưng Thịnh Phong Hoa căn bản cảm thấy như là nằm mơ giống nhau không chân thật. Đây là nàng đời trước giấu ở trong lòng người kia, cái kia nàng thật sâu yêu say đắm, lại không dám nói ra người. nhưng hiện tại hắn lại thành Trượng phu của nàng, có thể cùng nàng bạch đầu dai láo người kia. tưởng tượng đến cái này, nàng chỉnh trái tim đều phải nhảy ra ngoài, Thịnh phong hoa vươn tay, run rẩy chiều tư chiến bắc trên mặt mà đi, một chút một chút tiếp cận. Thịnh phong hoa nội tâm khẩn trương không thôi, thâm bang bang thẳng nhảy. Đã có thể ở tay nàng sắp sửa gặp phải tư chiến bắc mà khi, hắn mạnh đến mở bừng mắt. Đó là một đôi liệp bào giống nhau con người, lué hàn mang, sắc bén như đao. Thịnh phong hoa hoảng sợ, thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tới. Bị chào bao, nàng có chút xấu hổ, trên mặt hợp lại thượng một mặt không quá tự tại tươi cười. Nói, ngươi tỉnh. ân Tư chiến bắt nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa xuống dưới. Hắn là cái cảnh giác người, hắn ngủ cũng không chầm. Thịnh phong hoa vừa tỉnh tới, hắn sẽ biết. Chẳng qua hắn quá mệt mỏi, cho nên liền không có lập tức mở to mắt. Lại không nghĩ, trước kia liền con mắt cũng không dám xem hắn, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng tiểu thê tử. Thế nhưng tưởng sợ hắn mặt, cái này làm cho hắn ngoài ý muốn đồng thời. Lại có loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có làm nàng như nguyện. Hắn nhìn ra được tới, hắn tiểu thê tử có điều thay đổi, chỉ là loại này thay đổi là tốt là xấu, hắn còn nhìn không ra tới. Còn nữa, hắn trong lòng cũng có một loại cảm giác, đó chính là hắn cái này tiểu thê tử giống như hoàn toàn thay đổi một người. Thực xin lỗi, đem ngươi đánh thức, ngươi muốn hay không ngủ tiếp chỉ chốc lát. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc mặt vô biểu tình bộ dáng, có chút chần nhìn một ghế hắn ngồi ghế dựa, lại nhìn nhìn chính mình ngủ giường, nói: "Ngồi ngủ không thoải mái, nếu không ta đem giường nhường cho ngươi ngủ một hồi." Nghe được Thịnh Phong Hoa nói, Tư Chiến Bắc ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt dừng ở trên giường bệnh. Dương ngủ hai người nói, có chút tiểu, bất quá tế một té cũng có thể đến hạ. Hắn là ngủ, vẫn là không ngủ. Chương 16 Liêu nàng một liêu Chỉ là hai người tuy rằng kết hôn cũng một hai tháng, nhưng lại chưa từng có ngủ ở trên một cái giường quá. Hắn không xác định, Thịnh Phong Hoa nói là thiệt tình, vẫn là giả ý. Nếu là thiệt tình, hắn đương nhiên cao hứng, thậm chí còn có một kia nho nhỏ chờ mong. Nhưng nếu là giả ý, như vậy. Tư Chiến Bắc ánh mắt lóe lóe ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi một câu, người xác định. Xác định cái gì? Thịnh Phong Hoa một người mở bức. Ngẩn ngơ nhìn Tư Chiến Bắc, không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Đem dường phân ta một nửa. Nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, Tư Chiến Bắc trong mắt hiện lên một đạo bỡn cận chi sắc. Hắn cố ý xuyên tạc nàng phía trước lời nói ý tứ. Phía trước, Thịnh Phong Hoa nói chính là làm, hắn nói lại là phân. Một chữ chi kém, ý tứ này đương nhiên cũng là khác nhau như trời với đất. Ta khi nào nói đem dường phân người một nửa. Thịnh Phong Hoa mở to hai mắt, nhìn Tư Chiến Bắc vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, nàng rõ ràng nói chính là làm hảo không, như thế nào tới rồi hắn trong miệng chính là phân đâu. Hỏi xong lời nói sau, Thịnh Phong Hoa lúc này mới chú ý tới Tư Chiến Bắc trên mặt kia hài hước cùng bỡn cợt chi sắc, trên mặt không khỏi đỏ lên, có chút bực, có chút thẹn thùng. Quả nhiên à, mỗi cái nam nhân nội tâm đều ở một cái ác ma, hắn rõ ràng nghe rõ chính mình nói, lại cố ý xuyên tạc, vì chính là làm nàng ra khiếu bộ dáng. Hừ hừ phỏng chừng ngươi cũng không mệt nhọc. Phía trước nói, thính ta chưa nói. Thịnh Phong Hoa hử lạnh một tiếng, quay đầu không hề để ý tới Tư Chiến Bắc. Nàng liền không nên đau lòng hắn. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tỏ vẻ hắn hảo tâm tình. Không biết vì sao, hắn đột nhiên thực thích bức lộng hắn vị này tiểu thê tử. Hiện tại tiểu thế tử, so ngay từ đầu thời điểm, đáng yêu nhiều. Hắn đột nhiên có chút chờ mong khởi hai người về sau sinh hoạt tới. Tư chiến bắc chuyển biến tốt liền thu, cũng không có lại trêu đùa thịnh phong hoa, tương lai còn dài. Người muốn ăn cái gì, ta đi cho người mua. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, nhàn nhạt hỏi. Buổi sáng thời điểm, thịnh phong hoa không ăn mấy khẩu, hắn thấy được rõ ràng, hẳn là không thích ăn những cái đó đồ ăn. Mì chua cay. Thịnh phong hoa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp báo ra chính mình muốn ăn đồ vật. Nhưng Tư Chiến Bắc lại là như mày, nói, cái này không được, đổi một cái. Vì cái gì không được? Thịnh Phong Hoa ngưỡng mặt, nhìn Tư Chiến Bắc. Nàng hiện tại liền muốn ăn cái này, hắn thế nhưng nói không được. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt ở nàng trên người nhìn lướt qua, khinh phiêu phiêu phun ra mấy chữ, trên người của ngươi có thương tích, cho nên không thể ăn. Tuy rằng không có đem cuối cùng mấy chữ nói ra, nhưng Tư Chiến Bắc ý tứ Thịnh Phong Hoa vẫn là xem minh bạch. Nghe thế mấy chữ, Thịnh Phong Hoa lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại là cái người bệnh. Hảo đi, nàng miệng vết thương đang ở phục hồi như cũ, sắc thật không nên ăn cay đổ vật. Như thế xem ra, nàng chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Vì thế, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ta đây muốn ăn xương sườn cháo. Hảo, cái này tư chiến bắt nhưng thật ra trực tiếp ứng hạ, sau đó lại hỏi một câu, còn muốn khác sao? Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu. Người chờ. Nói xong, Tư Chiến Bắc đứng dậy, cất bước ra phòng bệnh. Hắn đi rồi, thịnh phong hoa một người nằm ở phòng bệnh, có chút nhàn chán. Nghĩ đến phía trước phát hiện cái kia không gian, quyết định lại đi nhìn một cái. Nàng nhớ rõ chính mình phòng thí nghiệm, có một ít tương đối tốt dược, có thể cho trên người nàng thương mau chóng hảo lên. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn ngốc tại bệnh viện, nhàn chán không nói, còn không thể tắm rửa cái gì. Cũng may thời tiết không nhiệt, bằng không nàng cả người đều phải xú. Rồi tay hướng ngực nhẹ nhàng nhấn một cái, thịnh phong hoa vào không gian, thẳng đến mai lâm chỗ sâu trong phòng thí nghiệm mà đi. Chỉ là, đương nàng đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, cả người đều ngây dại. chương 17 lại ôm một cái. Lần trước tiến vào thời điểm, nàng còn tiếc nuối nơi này không có phòng bếp, không thể ở bên trong nấu đồ vật ăn. Nhưng hiện tại, này bày biện chỉnh tề đồ làm bếp là chuyện như thế nào? Thịnh phong hoa cả người đều phải mông. Nàng lần trước tới chỉ là tùy ý như vậy tưởng tượng, mấy thứ này liền xuất hiện. Chẳng lẽ, cái này không gian là toàn bằng nàng ý niệm tới không chế? Nếu thật là nói như vậy, như vậy nàng là không nghĩ cái gì sẽ có cái gì. Ôm loại này ý tưởng, Thịnh Phong Hoa đột nhiên nói một câu, nếu có thể tới hai cái quả táo ha ha, hẳn là rất không tồi. Tưởng xong sau, Thịnh Phong Hoa gắt gao nhìn chầm chằm phòng thí nghiệm, hy vọng sẽ xuất hiện hai cái quả táo. Nhưng thời gian một chút một chút qua đi, quả táo cũng không có xuất hiện. Thịnh phong hoa đợi một hồi, không có chờ đến chính mình nghĩ đến đồ vật, cũng không có chứng thực chính mình suy đoán, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá đâu, nàng vẫn là tiến lên đem những cái đó đồ làm bếp thu được một bên, sau đó đi vào dược phòng đem yêu cầu dược phẩm đem ra. Bởi vì thời gian quan hệ, nàng cũng không dám ở trong không gian nhiều ngốc, sợ tư chiến bắt trở về nhìn không tới người lo lắng, lại hoặc là hoài nghi. Bất quá, rời đi khi khởi, nhìn đến Mai Lâm bên hồ nước, nàng vẫn là ngồi xổm xuống thân mình uống lên mấy ngụm nước. Lắc mình ra không gian, Tư Chiến Bắc còn không có trở về. Thịnh Phong Hoa nguyên bản tưởng đồ dược, nhưng một cái tay không quá phương tiện, cũng có thể từ bỏ, nghĩ chờ Tôn Lâm tới, lại thỉnh nàng hỗ trợ. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Không nhiều lắm một lát sau, Tư Chiến Bắc đã trở lại. hắn lôi kéo hộp đồ ăn đẩy ra phòng bệnh môn, nhìn kia trên giường bệnh nằm tiểu thế tử, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Thịnh Phong Hoa nghe được đẩy cửa thanh âm liền mở bừng mắt, nhìn Tư Chiến Bắc nâng bước chiều chính mình đi tới, nhìn hắn kia trương lạnh như băng sương mặt, không biết vì sao tim đập nhanh vài phần. thằng đến hắn đứng ở chính mình trước giường, nàng tâm còn ở bang bang thằng nhảy. Sợ Tư Chiến Bắc phát sinh chính mình khắc thường, Thịnh Phong Hoa có chút không được tự nhiên đừng khai mắt. Cũng may, Tư Chiến Bắc đang ở phóng đồ vật cũng không có phát hiện Thịnh Phong Hoa khác thường. Hắn đem hộp đồ ăn bông sau, lúc này mới quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, muốn trước trước toilet sao. Thịnh Phong Hoa manh đến gật đầu, điểm song đầu lúc sau, mới phát hiện đối chính mình nói lời này người là ai, vì thế mặt nhịn không được đỏ lên. Hắn ý tứ là muốn đỡ nàng đi toilet sao. Tưởng tượng đến cái này, Thịnh Phong Hoa càng thêm không tự, sau đó bay nhanh lắc đầu nói, không, không cần. Nhưng mà, Tư chiến bắc lại là nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng nhìn ra nàng không được tự nhiên, nói, ta đỡ ngươi lên. Thịnh phong hoa nguyên bản là không nghĩ lên, nhưng nàng xác thật muốn thượng vê nút cờ, đành phải ngồi dậy, chuẩn bị chính mình đi đến. Nói giỡn, tuy rằng nàng tâm duyệt tư chiến bắc, hai người cũng là phu thê, nhưng hai người cũng không có gia thị thân cận, nàng nào không biết xấu hổ làm hắn đỡ chính mình đi. Cũng may, trên người nàng miệng vết thương đã không có gì đau đớn. Đi đường hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ, thịnh phong hoa mặc tốt dày, đang chuẩn bị đứng dậy khi. Thân mình manh đến một cái bay lên không, đem nàng hoảng sợ, đang muốn kêu ra tiếng tới khi, phát hiện tư chiến bắc đem chính mình ôm lên. Mà lúc này, hắn thanh âm cũng chuyển tới nàng bên thai, trên người của ngươi có thương tích, hành động không có phương tiện, ta ôm ngươi đi. Nói, tư chiến bắc bế lên thịnh phong hoa đi nhanh hướng tòa lét mà đi. Cũng may. Đây là một gian cao cấp phòng bệnh, có đơn độc toilet. Tư chiến bắc đem thỉnh phong hoa ôm vào toilet sau, liền buông ra nàng. Lúc này, Thịnh phong hoa cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, xuống tới tư chiến bắc phất phất tay nói, Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta chính mình có thể hành. chương 18 còn muốn uy cơm. Tư chiến bắc nghe nôn, nhìn thỉnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó nói, ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì kêu ta một tiếng. Nói xong. Hắn liền đi ra ngoài. Kỳ thật, không chỉ thịnh phong hoa không được tự nhiên, chính hắn lại làm sao không phải có chút giới giam. Chẳng sợ hai người là danh chính ngôn thuận phu thê, nhưng cuối cùng vẫn là không có bước ra kia một bước. Bất quá nghĩ đến thịnh phong hoa kia không được tự nhiên cùng thẹn thùng bộ dáng tư chiến bắc vẫn là nhịn không được con con ngôi. Nhìn ra được tới, nàng vị này tiểu thê tử không có giống trước kia như vậy bài hủy đi hắn, đây là một cái hảo hiện tượng. Thịnh Phong Hoa sắc mặt từng đỏ nhìn kia đóng lại môn, nghĩ đến Tư Chiến Bắc liền đứng ở phía sau cửa, nàng sắc mặt lại đỏ vài phần. Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân ôm, cái loại cảm giác này thật là đã thẹn thùng lại ngọt nào. Rồi tay, Thịnh Phong Hoa vô vô chính mình mặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới giải quyết rất chính mình sinh lý vấn đề. Giải quyết xong vấn đề sau, Thịnh Phong Hoa mở ra môn, đi ra ngoài. Tư Chiến Bắc nhìn Vòng eo một loan, lại tính toán tới ôm nàng. Cũng không biết nói là thẹn thùng, vẫn là như thế nào, thịnh phong hoa một cái lắc mình liền lánh khai đi, sau đó chạy như bay về tới trước giường bệnh. Không có thể ôm đến thịnh phong hoa, tư chiến bắc hơi hơi ngẩn người. ngẩng đầu liền nhìn đến kia nguyên bản bị thương tiểu thê tử chạy trốn bay nhanh, kia động tác căn bản nhìn không ra tới chịu quá thương. Đây là có chuyện gì? Thịnh phong hoa từ thang lầu thượng nga xuống. Đây là thiên chân vạn sát sự tình, bị thương cũng là thiên chân vạn sát. Hơn nữa bác sĩ nói cho hắn, bị thương còn không nhẹ. Theo lý thuyết, nàng thương hẳn là không có nhanh như vậy hảo mới là. Nhưng vừa mới nàng phản ứng, nàng động tác lại không có chỗ nào mà không phải là nói cho hắn, trên người nàng thương không có việc gì. Tư chiến bắc tưởng không rõ, hơi hơi như mày, hướng thỉnh phong hoa đi đến. Đi đến nàng bên người, ánh mắt dừng ở nàng trên đùi, sau đó hỏi. Ngươi có chân không có việc gì. Thịnh phong hoa nghe nôn sừng sốt, túi đầu hướng tới chính mình chân nhìn lại. Phía trước nàng còn không có chú ý, hiện tại tư chiến bắt như vậy vừa hỏi, nàng mới nghĩ đến một vấn đề, đó chính là ở trong không gian thời điểm, nàng có thể đi cũng có thể chạy. Cho nên, nàng chân là thật sự không có việc gì. Nghĩ, thịnh phong hoa tay rôi ra, liền chuẩn bị đi hủy đi băng gạc, nàng muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi làm gì? Tư chiến Bắc nhìn đến nàng động tác, manh đến bắt được tay nàng, hỏi. Mở ra nhìn xem A. Thịnh phong hoa không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Phía trước tôn lâm đổi dược thời điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ miệng vết thương còn không có hảo A, nhưng vì cái gì nàng đi đường thời điểm thế nhưng không đau đâu. Chờ hạ bác sĩ tới lại hủy đi. Hiện tại, ăn cơm trước. Tư chiến Bắc nhàn nhạt nói, buông lỏng ra thịnh phong hoa tay. Xoay người đem hộp cơm cầm lại đây. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Chân không đau là chuyện tốt, nàng liền có thể xuất viện. Cho nên nhìn không thấy đều không sao cả. Vì thế, nàng rôi tay đang muốn tiếp nhận hộp cơm, lại nghe tư chiến bắp nói, yêu cầu ta uy người sao. Lời này vừa nói ra, thịnh Phong Hoa sắc mặt không khỏi đỏ lên, nghĩ đến giữa trưa hắn không chỉ có uy chính mình ăn cơm, còn đem chính mình cơm thừa ăn, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Vì thế, nàng bay nhanh lắc lắc đầu, nói, không cần, ta chính mình có thể hòa Nói xong, nàng trực tiếp tiếp nhận tư chiến bắc trên tay hộp cơm, chính mình ăn lên. Tư chiến bắc nhìn Thịnh Phong Hoa trong chốc lát, nhìn nàng chính mình ăn không thành vấn đề, lúc này mới lấy ra chính mình kia một phần ăn lên. Hắn tuy rằng ăn chính mình cơm, nhưng kia ánh mắt cũng không ngừng chú ý Thịnh Phong Hoa, sợ nàng cái cái gì không khỏe. Cũng may. Thịnh Phong Hoa thẳng đến đem cơm ăn xong rồi, đều không có biểu hiện ra ngoài không khỏe, hắn lúc này mới yên lòng, âm thầm quyết định một hồi tìm cái bác sĩ lại đây nhìn xem, nhìn xem đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Chương 19 ngươi làm gì? Ăn cơm xong sau, Tư Chiến Bắc thừa dịp rửa chén công phu, đi tìm một chuyến bác sĩ, đem Thịnh Phong Hoa tình huống nói. Bác sĩ vừa nghe Thịnh Phong Hoa tình huống cũng có chút ngoài ý muốn, đi theo liền tới. Tôn Lâm là cùng bác sĩ cùng nhau tới. Vừa lúc nàng hôm nay trực ban, hơn nữa Thịnh Phong Hoa lại là nàng phụ trách người bệnh. Hơn nữa buổi sáng thời điểm, hai người ở chung đến còn tính vui sướng, nàng vừa nghe Thịnh Phong Hoa bên này có việc, liền trực tiếp cùng lại đây. Phong Hoa, người làm sao vậy? Đi đến Thịnh Phong Hoa trước giường bệnh, bác sĩ còn không có mở miệng, Tôn Lâm liền trước mở miệng hỏi lên. Không có việc gì. Nhìn đến Tôn Lâm, Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thật sự không có việc gì. Tôn Lâm nghe xong lời này, như cũ có chút lo lắng, ánh mắt rừng ở tay nàng cùng trên đùi. Nhìn băng gạc dây cột gì đó đều còn ở, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự không có việc gì. Nhìn Tôn Lâm kia lo lắng bộ dáng, Thịnh phong hoa trong lòng hơi ấm, chỉ chỉ chính mình chân, nói, ta phía trước thử một chút, có thể xuống đất đi đường, cũng không cảm giác được đau cho nên muốn hỏi một chút các người ta có phải hay không có thể xuất viện. Thịnh Phong Hoa nói vừa nói xong, Tôn Lâm còn không có mở miệng, một bên bác sĩ liền trước mở miệng, hỏi, trên người của người không đau. Xác định. Xác định. Thịnh Phong Hoa gật đầu, nàng là thật sự không đau a tuy rằng nàng chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng sự thật liền sự thật. Nhưng mà, nàng xác định hai chữ, lại làm bác sĩ chấn kinh rồi, nói. Ngươi ngày hôm qua đưa tới thời điểm, chính là bị thương không nhẹ, trừ bỏ tay cùng chân, phần eo cũng bị thương. Ngươi thật sự không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cái gì cũng không có nói, mà là làm cho bác sĩ mặt giật giật eo. Động thời điểm, trên mặt nàng biểu tình thực bình thường, không có một tia thống khổ bộ dáng. Cái này, bác sĩ cuối cùng là tin Thịnh Phong Hoa nói, nói, phỏng chừng ngươi tự mình khôi phục tốc độ tương đối mau. Nếu nói như vậy kia ngày mai ngươi liền có thể xuất viện. Vậy cảm ơn bác sĩ. Thịnh phong hoa cao hứng không thôi, hướng bác sĩ nói tạ. Bác sĩ xác định thịnh phong hoa thật sự không có việc gì sau, liền rời đi phòng bệnh. Nhưng thật ra tôn lâm bị thịnh phong hoa giữ lại, giúp nàng hủy đi trên đùi băng gạc. Băng gạc mở ra, phía trước đổi dược còn ở, nhưng thịnh phong hoa miệng vết thương lại là đã khép lại. Nhìn đến cái này, tư chiến Bắc ánh mắt lóe lóe, kia nhìn thịnh phong hoa suy nghĩ sâu xa lên. Đến nỗi Tôn Lâm, càng là giật mình không thôi. Phía trước Thịnh Phong Hoa nói trên người không đau thời điểm, nàng còn chưa tin. Nay sẽ nhìn đến này đã khép lại miệng vết thương, cuối cùng là tin. Bang gạc rỡ xuống, Thịnh Phong Hoa trên người thoải mái nhiều. Nghĩ ngày hôm sau là có thể xuất viện, trên mặt ý cười lại như thế nào ngăn đều ngăn không được. Đợi cho Tôn Lâm rời đi, phòng bệnh cũng chỉ dư lại tư chiến bắc cùng Thịnh Phong Hoa hai người khi. Tư Chiến Bắc nhìn kia vẻ mặt ý cười tiểu thê tử, hỏi, liền như vậy cao hứng. Vô nghĩa, muốn xuất viện, có thể không cao hứng sao? Nếu hiện tại không phải tan tầm thời gian, ta hiện tại liền tưởng về nhà. Về nhà. Tư Chiến Bắc yên lặng niệm này hai chữ, nhìn Thịnh Phong Hoa, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lưu hòa. Nàng đã đem nơi đó đường ra sao? Hắn có phải hay không có thể chờ mong một chút? Thịnh Phong Hoa không có chú ý Tư Chiến Bắc thần thái. Sau khi nói xong nhìn sắc trời không còn sớm, nghĩ đến hắn phía trước ngồi ngủ rồi sự tình, nói, ta ở chỗ này cũng không có gì sự, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Nói cho hết lời, một hồi lâu đều không có nghe được tư chiến bắt trả lời, thịnh phong hoa có chút hồ nghi, đang muốn nhìn xem sao lại thế này là lúc, liền cảm giác được dường thân một lùn, một cái bóng đen xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ngươi muốn làm gì? chương hai mươi muốn thân ngươi. Thịnh phong hoa cả kinh. Thất thanh hỏi, này tư chiến bắc ly nàng thân cận quá, gần gũi nàng muốn trốn. Tức phụ nhi, người nói đi. Tư chiến bắc nâng nâng mắt, vẻ mặt tái muội nhìn nàng nói, buổi chiều thời điểm, ai nói muốn đem giường phân ta một nửa. Người, người nói bậy gì đó. Thịnh phong hoa lắp bắp phản bác. Tư chiến bắc dựa đến thân cận quá, gần gũi nàng cả người đều hốt hoảng. Nàng trong lòng luyến mộ tư chiến bắc là thật, nàng cũng tưởng hai người như khác phu thê giống nhau ơn ơn ái ái. Chính là nàng không có biện pháp xác định tư chiến Bắc tâm ý, nàng không biết hắn đối nàng rốt cuộc là một loại như thế nào cảm tình. Tuy rằng bọn họ kết hôn, thành phu thê, nhưng này hôn nhân như thế nào, thịnh phong hoa đến bây giờ cũng không lộng minh bạch. Chỉ biết, nguyên chủ mơ màng hồ đồ gả cho tư chiến Bắc. Hùng chi nguyên chủ vẫn luôn là sợ hại tư chiến Bắc, thịnh phong hoa sợ chính mình biểu hiện quá mức, làm sợ đối phương. Rốt cuộc, một người thay đổi cũng không phải một sớm một chiều. Hơn nữa, kiếp trước nàng tuy sống hơn 20 tuổi, lại cũng không nói qua luyến ái, càng đừng nói kết hôn, nàng kỳ thật cũng không biết phu thê chi gian nên như thế nào ở chung. Một người nam nhân dựa vào chính mình như vậy gần, hơn nữa lời nói vẫn là như vậy hái muội, nàng thật sự không biết muốn như thế nào phản ứng. Lúc này nàng, trừ bỏ thẹn thùng, chính là thấp họng, nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt tư chiến bác, đối mặt loại này hái muội. Nói vậy sao? Tư chiến Bắc ánh mắt sáng quét nhìn thịnh phong hoa, nhìn nàng vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, hơi hơi còn con ngôi. Trước kia hắn tiểu thế tử nhát gan, hắn gần một bước nàng liền lui hai bước, cho nên hắn chỉ có thể cố tình bảo trì khoảng cách. Lại không nghĩ nàng này một quan ngã, lá gan ngược lại biến đại. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải cả ngày giả bộ nghiêm trang bộ dáng? Chính mình tức phụ, đương nhiên là có thể liêu liền liêu. Lúc này hắn. Cũng thật ái đã chết tiểu thê tử này phó thẹn thùng bộ dáng kia đỏ bừng khuôn mặt, như nước mật đào giống nhau, làm người rất muốn cắn một ngụm. Còn có kia kiểu diễm ướt át lăng ngôi, cũng làm người rất muốn hôn một cái. Chẳng qua, tư chiến bắc lo lắng làm sợ chính mình tiểu thê tử, cho nên chẳng sợ trong lòng rất muốn rất muốn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Ngươi, ngươi ly ta xa một chút. Thịnh phong hoa di rời thân tử, dôi tay đẩy tư chiến bắc một chút. Hắn dựa vào chính mình thật sự là thân cận quá, gần gũi nàng cả người đều bị hắn nam tính hơi thở vây quanh, làm nàng tâm không chế không được bang bang thẳng nhảy Chỉ là, thịnh phong hoa sức lực tiểu, căn bản đẩy bất động từ chiến bắc. Hơn nữa nàng như vậy đẩy Tư chiến bắc không chỉ có không có cách xa nàng một ít, ngược lại càng thêm đến gần rồi nàng bên người, dùng châm thấp mà ám ách thanh âm hỏi, vì sao? Người! Thịnh phong hoa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tổng không thể nói cho hắn, hắn dựa đến thân cận quá, chính mình sẽ nhịn không được muốn phát gục hắn đi. Nhìn thịnh phong hoa vẻ mặt buồn bực, lại nói không ra lời nói tới bộ dáng, tư chiến bắc thấp giọng nở nụ cười. Kêu tiếng cười truyền tiến thịnh phong hoa trong tai, làm nàng càng thêm buồn bực, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt tư chiến bắc. Nhưng nàng lại không biết, chính mình này phó kiểu tiếu buồn bực bộ dáng, dừng ở tư chiến bắc trong mắt, là như vậy đáng yêu, như vậy làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Đừng trừng mắt nhìn, lại trừng đi xuống, ta liền nhịn không được muốn thân ngươi. Tư chiến bác tựa thật tựa giả nói một câu, làm thịnh phong hoa ngẩn ra, trừng lớn hai mắt. Nàng không nghe lầm lời nói, tư chiến Bắc nói muốn hôn nàng. Này như thế nào cảm giác giống đang nằm mơ đâu? Chẳng lẽ, hắn cũng là thích chính mình? Cái này ý niệm ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, lại cũng thực mau bị thịnh phong hoa cấp phủ quyết. Không, không có khả năng. chương 21 không quay về. Tư chiến bắc vừa thấy chính là thiên chi kiêu tử, mà nàng chính mình chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, hắn sẽ thích nàng mới là lạ. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa kia kích động mà nhảy nhót tâm tình chậm rãi bình tĩnh gần nhất, trong mắt hiện lên một đạo cô đơn. Tư chiến bắc nhìn nàng này phó biểu tình, lại là hiểu lầm, cho rằng nàng ở sợ hãi, vì thế nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nói giỡn. Thịnh phong hoa nghe xong lời này, trong lòng không khỏi tự dêu lên. Quả nhiên. Là nàng suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là ở nói giỡn mà thôi. Tự cho là nhận rõ sự thật, Thịnh Phong Hoa sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc nói, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Lời này vừa nói ra, trong phòng ái muội không khí đốn tiêu tán vô tung. Tư Chiến Bắc bình tĩnh nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi, nhìn nàng sớm đã không có phía trước kia thẹn thùng bộ dáng, không khỏi âm thầm kỳ quái. Hắn nhìn ra được tới, Thịnh Phong Hoa không cao hứng nhưng lại không biết chính mình nơi nào trọc tới nàng. Vì thế, hắn hơi hơi như mày, hỏi, người làm sao vậy? Không có việc gì, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, một bộ đuổi người bộ dáng. Tư chiến bắc thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Về sau, hắn lại không biết từ nơi nào lấy ra tử một quyển quân sự tạp chí, nghiêm túc nhìn lên. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc ngồi ở ghế trên, một bộ không tính toán đi bộ dáng, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi là không tính toán đi trở về sao? Tư Chiến Bắc ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa không nói gì, nhưng kia trong mắt ý tứ lại rất minh bạch, đó chính là ngươi nói đúng. Cái này, Thịnh Phong Hoa hoàn toàn trong gió hỗn đột, chỉ chỉ Tư Chiến Bắc ngồi xuống ghế dựa, nói, nơi này không có bồi hộ giường, cũng chỉ có một phen ghế dựa, ngươi không phải là tính toán ngồi một đêm đi. Ấn. Tư chiến bắt nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại túi đầu đi xem tạp chí đi. Cái này, thịnh phong hoa cả người đều không tốt. Nàng vừa mới đuổi hắn trở về, tuy nói có tức giận thành phần, nhưng cũng là bởi vì đau lòng hắn. Không nói hắn ra nhiệm vụ vừa trở về, căn bản liền không như thế nào nghỉ ngơi, chỉ nói hắn ngày mai còn muốn công tác, nàng liền không đành lòng làm hắn vẫn luôn như vậy ngao. Làm bằng sắc thân thể, cung kinh không được như vậy cái ngao pháp. Đương nhiên, Nếu hắn mệt nhọc, cũng có thể như sau ngọ giống nhau ở ghế trên tạm chấp nhận ngủ. Nhưng như vậy sẽ thực không thoải mái, nàng không đành lòng. Vì thế, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa mở miệng, nói, ngươi trở về đi, ta không cần người bồi. Không có việc gì. Tư chiến bắt đầu cũng không nâng, thuận miệng trở về một câu. Cái này, Thịnh Phong Hoa có chút sinh khí. Nàng cũng không biết chính mình ở khí cái gì, vì thế thanh âm không khỏi lớn vài phần, nói. Ta làm ngươi trở về, ngươi không nghe được sao? Nàng như vậy một lứa tiếng, lại đem tư chiến bắc cấp hoàng sợ, ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chính là không nghĩ là ngươi ở chỗ này gấp đêm, nhìn phiền. Vì làm tư chiến bắc trở về nghỉ ngơi, thịnh phong hoa trái lương tâm nói đã thương người khí lời nói. Quả nhiên, tư chiến bắc nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nhìn nàng ánh mắt có chút lánh có chút bị thương, nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nghĩ nhìn đến ta, đúng không? Ta. Thịnh Phong Hoa nhìn đến Tư Chiến Bắc trong mắt kia mạt bị thường, hơi hơi hé miệng lại là nói không ra lời, trong lòng có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên nói nói như vậy, rốt cuộc Tư Chiến Bắc lưu lại, cũng là vì nàng. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa cúi đầu, ấy này nói một tiếng, Tư Chiến Bắc, thực xin lỗi. Chương 22 ở lo lắng ta. Ân. Tư Chiến Bắc không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ hướng chính mình xin lỗi, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngây người. Thịnh Phong Hoa cho rằng Tư Chiến Bắc còn ở sinh khí, vì thế bay nhanh giải thích nói, Thực xin lỗi, ta, ta cũng không phải thật sự phiền ngươi, mà là, mà là nơi này sợ ngươi nghỉ ngơi không tốt. Một hơi đem nói cho hết lời, Thịnh Phong Hoa đầu cũng rũ tới rồi ngực, trên mặt biểu tình trừ bỏ ảo não vẫn là ảo não, Nàng đang âm thầm mắng chính mình là cái hốc heo. Như thế nào có thể nói ra như vậy đã thương người nói đâu. Cái này hảo, tư chiến bắc sinh khí. Ai? Thịnh phong hoa đang trách trung, căn bản không có phát hiện tư chiến bắc đã đứng ở chính mình trước mặt. Người ở lo lắng ta. Thằng đến bên tai chuyển đến hắn kia trầm thấp, lại hơi mang vui sướng thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Manh đến ngường đầu, liền đối thượng tư chiến bắc kia hơi hơi mỉm cười con ngươi không khỏi ngẩn ra. Nghe được tư chiến bắc nói. Thịnh phong hoa phản xạ tính liền phải lắc đầu, nhưng diêu một chút lập tức phản ứng lại đây, có chút tạc mau nói, ngươi là ta láo công, ta lo lắng làm sao vậy. Sau khi nói xong, nàng sợ tư chiến bắc sẽ trào phúng nàng, sợ nhìn đến tư chiến bắc khinh thường ánh mắt, bay nhanh xoay qua đầu không dám nhìn hắn. Không, không có gì. Không nghĩ tư chiến bắc lại là cười khẽ lên, nhìn thịnh phong hoa ánh mắt cũng ngay sau đó trở nên ôn nhu lên. Nàng tiểu thế tử. Đây là thật sự thông suốt sao? Thế nhưng sẽ quan tâm hắn. Hắn như thế nào cảm thấy có chút không chân thật đâu? Bất quá, đối với chính mình tính lực, hắn vẫn là có tin tưởng, hắn tin tưởng chính mình thật sự không có nghe lầm. Hắn tiểu thê tử, thật sự nói lo lắng hắn. Cái này làm cho hắn vui sướng vạn phần, rồi lại có một loại thân ở trong ngộng cảm giác. Ngày này, hắn tiểu thê tử cho hắn đánh sâu vào có chút đại. Đầu tiên là không sợ nàng. Dám lớn tiếng nói chuyện, hiện tại thế nhưng còn sẽ lo lắng hắn, này thật là hắn mới vừa cưới trở về tiểu thê từ sao. Người cười cái gì? Thịnh phong hoa nghe được tư chiến bắc tiếng cười, cả người đều không tốt, ngẩng đầu trừng mắt nàng, vẻ mặt tức giận. Nàng suy nghĩ, tư chiến bắc nhất định là ở cười nhạo nàng đi. Cũng là, nàng một cái nông thôn đến nha đầu, nào xứng đôi hắn vị này thiên chi kiêu tử. Lúc trước hai người sẽ thành thân phỏng chừng cũng là vì Tư Chiến Bắc cái gì khổ chung đi. Nàng nhưng nhớ rõ, ngày đó Lý Xuân Hương nói một câu cái gì, nếu không phải đã xảy ra kia sự kiện. Đã xảy ra chuyện gì Thịnh Phong Hoa không biết, bất quá hẳn là cùng Tư Chiến Bắc cưới nàng có quan hệ là được rồi. Không cười cái gì, ta đây là cao hứng. Tư Chiến Bắc nhìn ra Thịnh Phong Hoa sắc mặt không đúng, sợ khởi cái gì hiểu lầm, vì thế giải thích lên. Cao hứng. Cái này đến phiên Thịnh Phong Hoa khó hiểu. Tư chiến Bắc ở cao hứng cái gì? Không phải là bởi vì nàng nói câu kia lo lắng hắn nói đi. Nếu thật là như vậy, đó có phải hay không? Nghĩ đến một nửa, thịnh phong hoa không có lại tưởng đi xuống. Nàng sợ chính mình không vui mừng một hồi, sợ chính mình hiểu lầm tư chiến Bắc ý tứ. Tuy rằng, nàng đã sớm không phải cái kia nông thôn đến nhà đầu, nhưng nàng lại là điểm theo đối phương thân thể. Cho nên, chẳng sợ nàng tim thay đổi, chẳng sợ dựa vào nàng năng lực cùng Tư Chiến Bắc kể vai sát cánh cũng không phải cái gì việc khó, nhưng ở ngoài người trong mắt, nàng trước sau là cái kia ở nông thôn nha đầu. Đúng vậy, cao hứng. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên lại lần nữa ngồi ở Thịnh Phong Hoa trên giường, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, nói, ngươi sẽ lo lắng ta, ta thật cao hứng. Thịnh Phong Hoa hết trô nói rồi, nàng không cảm thấy này có cái gì nhưng cao hứng. Lại không biết, ở Tư Chiến Bắc xem ra, Nàng lo lắng chính là đã thừa nhận hắn trượng phu thân phận, như thế nào có thể không cao hứng. chương 23 liền thiếu chút nữa. Phải biết rằng, phía trước thời điểm, thịnh phong hoa đừng nói lo lắng hắn, liền cùng hắn nói chuyện đều không ớn. Thậm chí hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Tư chiến bắc trong lòng thật sự cao hứng hỏng rồi, trên mặt hắn y cười thiếu chút nữa hoảng hoa thịnh phong hoa mắt. Ngay thường tư chiến bắc, đều là một bộ lệnh như băng bộ dáng cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác hiện tại như vậy cười làm hắn cả người đều trở nên ánh mặt trời lên làm người nhịn không được muốn xa vào trong đó thịnh phong hoa nhịn không được liền phạm nổi lên hoa si si mê nhìn tư chiến bắc mặt trong lòng dâng lên một cổ phát gục hắn xúc động tư chiến bắc chính nhìn thịnh phong hoa nhìn đến nàng kia si mê ánh mắt không chỉ có không co sinh khí ngược lại trong lòng rất là mừng thầm nếu là trước đây người khác như vậy xem hắn nói Hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, sau đó trực tiếp đem đối phương cấp ném văng ra, ném đến rất xa. Đã từng, có một nữ nhân liền như vậy xem hắn, bị hắn ném đến quăng ngã chặt đứt chân. Nhưng hiện tại, nhìn người của hắn là thịnh phong hoa, hắn thế nhưng không có một tia phản cảm, ngược lại thật cao hứng. Loại cảm giác này làm tư chiến bắc cảm thấy mới lạ, hắn cố ý đem mặt hướng thịnh phong hoa trước mặt tặng đưa, sau đó hỏi một câu, ta đẹp sao? Đẹp. Thịnh Phong Hoa không chút suy nghĩ, trực tiếp trở về một câu. Thích sao? Tư Chiến Bắc lại hỏi một câu. Thích. Đơn giản dứt khoát hai chữ rơi xuống, Thịnh Phong Hoa bên thai liền truyền một tiếng cười khẽ thanh. Đó là Tư Chiến Bắc đang cười, hắn thật cao hứng chính mình gương mặt này có thể làm Thịnh Phong Hoa si mê, cũng thật cao hứng Thịnh Phong Hoa cảm thấy chính mình đẹp, càng cao hứng nàng nói thích hắn. Nghe được tiếng cười, Thịnh Phong Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến chính mình vừa mới làm cái gì, nói gì đó, không khỏi mặt đỏ lên, bay nhanh rời đi ánh mắt, không dám lại xem tư chiến bắc. Không nghĩ, nàng quay đầu, tư chiến bắc cũng đi theo quay đầu, sau đó đem chính mình mặt đưa đến nàng trước mặt, cười nói, thích nói, liền nhiều xem một hồi, ta sẽ không để ý. Lời này vừa nói ra, thịnh phong hoa càng thêm xấu hổ, một khuôn mặt thiêu đến lợi hại, nào còn dám xem hắn, hận không thể tìm cái khe đất cấp chui vào đi. Cái gì kêu hắn sẽ không để ý? Nếu để ý, hắn muốn làm cái gì? Xem trở về. Thịnh Phong Hoa nghĩ vấn đề này, có chút trong gió hỗn độn cảm giác. Đình chỉ, đình chỉ, nàng tư tưởng giống như bất chi bất giác đã bị tư chiến bắc cấp mang trận. Tư chiến bắc nguyên bản còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng nhìn đến thịnh Phong Hoa kêu hồng diễm diễm mặt, đến bên miệng nói trực tiếp tạp trụ, ngơ ngẩn nhìn nàng. Hắn không phải lần đầu tiên con mắt xem chính mình tiểu thế tử. Lại là lần đầu tiên cảm thấy chính mình tiểu thê tử là như thế đẹp, như thế động lòng người. Kia hồng diễm diễm mặt, giống như là chín thủy mật đảo, làm hắn hảo muốn cắn một ngụm. Ma Xui Quỷ khiến, Tư Chiến Bắc một chút một chút đến gần rồi Thịnh Phong Hoa mặt. Mắt thấy, hắn hôn liền phải thân thượng nàng mà khi, Thịnh Phong Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Nàng đột nhiên mà tới động tác, làm Tư Chiến Bắc cả kinh, bay nhanh chuyển khai đầu, một bộ trột dạ bộ dáng. Thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, hắn liền phải thân thượng Thịnh Phong Hoa mặt. Đáng tiếc, Thịnh Phong Hoa phía trước túi đầu, căn bản không biết Tư Chiến Bắc làm chuyện tốt, cho nên nhìn hắn bay nhanh quay đầu động tác, nghi hoặc không thôi. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều, mà khi lại lần nữa đưa ra làm hắn trở về nghỉ ngơi đề tài, nói, Tư Chiến Bắc, thời gian thật sự không còn sớm, ngươi thật sự cần phải trở về nghỉ ngơi. Nghe được Thịnh Phong Hoa cả tên lẫn họ kêu chính mình, Tư chiến Bắc nhịu như mày, nói, đổi một cái. Thịnh phong hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, cái gì đổi một cái. Chương 24 lưu lại cộng gối. Nàng căn bản không rõ. Sương hô đổi một cái. Tư chiến Bắc nhìn thịnh phong hoa vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, giải thích một câu. Nói thật, hắn một chút cũng không thích thịnh phong hoa cả tên lẫn họ kêu hắn, làm đến hai người giống cái người xa lạ giống nhau. Cái gì? Thịnh phong hoa vẫn là không nghe rõ. Lại hoặc là căn bản là không nghĩ tới Tư Chiến Bắc sẽ để ý vấn đề này Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái Cũng không lặp lại vừa mới nói Mà là nói thẳng nói Lao công Hoặc Chiến Bắc Chính ngươi tuyển một cái Lao công Thịnh Phong Hoa hoàn toàn là theo Tư Chiến Bắc nói nói Không nghĩ Tư Chiến Bắc lại trực tiếp đánh nhịp nói Hành Lao công Về sau liền như vậy kìa Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc Vô ngựa cực kỳ Nàng căn bản không có tưởng hảo như thế nào trầm trồ khen ngợi không tốt, hắn thế nhưng liền trực tiếp đánh nhịp, có bá đạo như vậy sao? Bất quá đâu, đối với loại chuyện này, Thịnh Phong Hoa cũng không muốn cùng đối phương tranh, rốt cuộc như thế nào kêu vẫn là quyết định với nàng. Vì thế, cái này để tài tạm thời nhảy qua, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa thúc giục tư chiến bắc rời đi. Đi mau, đi nhanh đi. Lại không đi, đều phải nửa đêm. Kêu bất chính hảo. Tư chiến Bắc nhàn nhạt trở về một câu, hắn một chút cũng không nghĩ rời đi. Khó được tiểu thê tử nguyện ý cùng hắn nói chuyện, hắn bỏ được rời đi mới là lạ. Lời này có ý tứ gì? Ngươi không phải là thật sự tính toán lưu lại đi. Thịnh phong hoa vẻ mặt giật mình nhìn tư chiến Bắc, mặc kệ là từ vẻ mặt của hắn, vẫn là thần thái, đều không có muốn rời đi ý tứ. Hắn đây là thật sự muốn lưu lại. Có người cho chính mình các đêm, người nọ vẫn là chính mình trợ phu. Thịnh phong hoa đương nhiên cao hứng. Chính là tưởng tượng đến, hắn lớn như vậy cá nhân, một hồi đến ngồi ở ghế trên ngủ, nàng cả người liền không dễ chịu. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn phân một nửa giường cho hắn? Cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu xuất hiện, thịnh phong hoa mặt liền nhịn không được đỏ lên. Nói, lớn như vậy, lại sống hai đời, nhưng nàng lại trước nay không có cùng nam nhân cùng chung chăn gối kinh nghiệm. Hơn nữa này giường như vậy tiểu. Thật sự có thể ngủ hạ hai người. Tư chiến bắc nhìn chính mình tiểu thê tử, một hồi những mày, một hồi mặt đỏ bộ dáng, không khỏi những mày, âm thầm suy đoán, nàng đây là suy nghĩ cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy biểu tình? Nếu tư chiến bắc biết thịnh phong hoa ở suy xét giường lớn nhỏ vấn đề, nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi đi. Bất quá, lúc này hắn cũng không biết, cho nên nhìn thịnh phong hoa kia rồi dám bộ dáng, nhịn không được liền tò mò lên. Suy xét nửa ngày, Thịnh Phong Hoa cuối cùng vẫn là không thắng nổi trong lòng không đành lòng, đối Tư Chiến Bắc nói, nếu ngươi không nghĩ trở về, kia, vậy ngươi liền lưu lại hảo. Tư Chiến Bắc trong mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, nhẹ nhàng phun ra một chữ, hảo. Thịnh Phong Hoa nghe được Tư Chiến Bắc trả lời, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kia đem giường phân một nửa cho hắn nói như thế nào cũng nói không nên lời. Ngẹn đến cuối cùng, nàng mặt đã hồng đến không thành bộ dáng lại như cũ không có thể đem kia nói ra tới. bất quá nàng lại ở trên giường nằm xuống, sau đó cô ý sang bên gì gì. Tư Chiến Bắc chính chờ Thịnh Phong Hoa nói đâu, lại đột nhiên nhìn đến nàng thế nhưng nằm xuống. trong lòng chính mất mát, lại phát hiện nàng thế nhưng cô ý nhường ra một ít vị trí, trong mắt mất mát nháy mắt bị kinh hỉ thay thế được. hạnh phúc tới quá nhanh, quá đột nhiên, Tư Chiến Bắc đã tìm không thấy từ tới hình dung tâm tình của mình. chẳng qua. Hắn kia nhìn thỉnh phong hoa ánh mắt lại là càng thêm nóng rực. Bị như thế mánh liệt ánh mắt nhìn, Thịnh phong hoa càng thêm ngượng ngủ lên, vì ngăn cản tư chiến bắc kia phản phất muốn đem nàng thiêu đốt đại tận ánh mắt, nàng trực tiếp kéo chăn, che đậy chính mình đầu. chương 25 trộm hôn một cái. Chỉ là, đầu che đậy, mặt lại là nhiệt. Tư chiến bắc nhìn Thịnh phong hoa kia hấu chi động tác, không khỏi cười khẽ lên. Sau đó ở trên mép giường ngồi xuống. Rồi tay xúc lên kia cái ở trên mặt nàng chan, ôn nhu nói, đừng buồn hỏng rồi. Ai cần người lo. Thịnh Phong Hoa tức giận nói một câu, sau đó biệt nỉu phiên một cái thân, không hề để ý tới Tư Chiến Bắc. Nhìn tháo kỉnh tiểu thế tử, Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, sau đó ở một bên nằm xuống. Lần đầu tiên cùng chung chăn gối, vẫn là ở như vậy một loại dưới tình huống, mặc kệ là Thịnh Phong Hoa vẫn là Tư Chiến Bắc, nội tâm đều là không bình tĩnh. Tư chiến bắc tưởng dối tay đem tiểu thê tử ôm vào trong lòng ngực, nhưng lại sợ nàng sinh khí. Mà thịnh phong hoa đâu, nội tâm đã hy vọng tư chiến bắc đối chính mình thân mật một ít, lại có chút sợ hãi. Vì thế, các hoài tâm sự hai người nằm ở trên giường, ai cũng ngủ không được, lại là ai cũng không có mở miệng đánh vỡ này trầm mặt. Thời gian một chút một chút trôi đi, tư chiến bắc nằm ở trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám, thân mình cứng đờ lợi hại. Thịnh Phong Hoa cũng giống nhau. Bởi vì bên cạnh ngủ cái tư chiến bắc, nàng liền xoay người cũng không dám. Thịnh Phong Hoa thân thể nguyên bản liền tương đối nhược, tuy rằng trên người thường không đáng ngại, nhưng kia kiểu, kiểu kiểu nhu nhu thân mình vẫn luôn duy trì một cái tư thế, thời gian dài cũng rất mệt. Cuối cùng, nàng thật sự là có chút chịu không nổi, lúc này mới thử thăm dò trở mình. Nguyên tưởng rằng Thịnh Phong Hoa ngủ rồi tư chiến bắc, nghe được nàng xoay người thanh âm, thân mình càng thêm cứng đờ. Trong lòng nếu lo lắng, lại thấp thỏng. Hắn lo lắng giường quá tiểu, Thịnh Phong Hoa một cái xoay người liền sẽ cùng thân thể hắn tiếp xúc. Lại thấp thỏng, nếu hai người thân thể tiếp xúc, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, Tư Chiến Bắc lo lắng lại là dư thừa Thịnh Phong Hoa biết giường tiểu, người cũng tỉnh, cho nên xoay người thời điểm, cố ý giảm nhỏ độ cung, cho nên căn bản không có đụng tới Tư Chiến Bắc thân thể. Kể từ đó, Tư Chiến Bắc lại mất mát, Hắn kỳ thật rất muốn xoay người đi xem hắn tiểu thê tử, nhìn xem nàng ngủ rồi không có, nhưng lại lo lắng nàng không ngủ, chính mình tiểu tâm tư bị nàng phát hiện. Mà phiên một cái phía sau thịnh phong hoa lại đột nhiên thoải mái cực kỳ, căn bản không biết tư chiến bắc còn không có ngủ, cũng không biết hắn nội tâm dày vò. Nàng nhắm hai mắt lại, dần dần tiến vào mộng hương. Tư chiến bắc vẫn luôn chú ý bên người động tĩnh, thẳng đến bên thai chuyển đến thịnh phong hoa đều đều tiếng hít thở lúc này mới dám nhẹ nhàng nghiêng đi thân tới, nhìn nàng, nhìn Thịnh Phong Hoa an tĩnh ngủ nhan, Tư Chiến Bắc trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. hắn vươn tay muốn nhẹ nhàng miêu tả nàng dung nhan, rồi lại sợ đánh thức nàng, hắn liều mạng không chế được chính mình nội tâm dâng lên tới tình chiều, không chế chính mình muốn đụng chạm nàng xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể không chế được, vươn tay hướng tới Thịnh Phong Hoa kêu tiểu mỹ mà an bình khuôn mặt mà đi. Tư Chiến Bắc động tác thực nhẹ. Thực nhu, như lông chim giống nhau nhẹ nhàng xẹt qua thịnh phong hoa mặt, làm nàng có chút không khỏe nhíu nhíu mày. Nhìn thịnh phong hoa nhíu mày động tác, Tư Chiến Bắc Hoàng sợ, bay nhanh lùi về tay mình. Thu hồi tay sau, Tư Chiến Bắc lặng lặng đợi một hồi, nhìn thịnh phong hoa cũng không có tỉnh lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người thả lỏng xuống dưới, an tĩnh nằm. Nhưng hắn không nằm trong chốc lát, nội tâm lại bắt đầu ngao ngဲ့ dục dịch lên. Hắn lại lần nữa đứng dậy, Ánh mắt dừng ở thịnh phong hoa kiểu trên ngôi, hắn vươn tay khoa tay múa chân một chút, sau đó lại nhẹ nhàng một chạm vào, như điện giật rời đi. Về sau, hắn lại diễn lại cho cũ chạm vào thịnh phong hoa môi vài hạng, nàng đều không có phản ứng sau, lá gan dần dần lớn lên. Hắn hơi hơi đứng thẳng thân thể, túi đầu nhắm ngay thịnh phong hoa lăng môi hôn đi xuống. chương 26 chuyển triển khó miên. Lúc này, quân khu, người nhà đại viện, Lý Xuân Mai từ trường học sau khi trở về, nghe nói Bạch Phi Phi đi bệnh viện vẫn An quá thịnh phong hoa, toàn bộ đều có chút không ở trạng thái. Đối với thịnh phong hoa ngã xuống thang lầu sự tình, nàng vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng, nàng vẫn luôn không mừng thịnh phong hoa, cũng vẫn luôn nhằm vào với nàng, nhưng lại cũng chỉ là quá quá miệng nghiện, chưa từng có tưởng đem nàng thế nào. Nhưng ngày hôm qua phát sinh sự tình, lại đem nàng sợ hãi. Tuy nói, nàng là vô tâm, Thịnh Phong Hoa ngã xuống thang lầu chuyện này vẫn là cùng nàng thoát không được quan hệ. Lúc ấy nàng lại như vậy sợ hãi cùng khủng hoảng, vẫn là Bạch Phi Phi an ủi nàng nói không có việc gì. Lúc này mới hoãn lại đây một ít. Sau lại nàng cùng Bạch Phi Phi cùng nhau đem Thịnh Phong Hoa đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cho nàng Thịnh Phong Hoa trên người thương tương đối nghiêm trọng. Nàng lại lần nữa dọa tới rồi, sợ Thịnh Phong Hoa sẽ an vạ nàng, cho nên vội vàng rời đi. Cho tới bây giờ nàng cũng không dám đi bệnh viện xem Thịnh Phong Hoa, liền sợ Thịnh Phong Hoa muốn cho nàng phụ trách. tuy rằng nàng hiện tại là một người lão sư, trưởng phu tống thành cũng có tiền trợ cấp, nhưng lại đều không cao. ngày thường bọn họ đều ăn mặc cần kiệm, không bỏ được dùng nhiều một phân tiền. mà ngày hôm qua Thịnh Phong Hoa một nằm viện, liền hoa đi năm 600 đây chính là nàng hơn một tháng tiền lương, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không sợ? lẽ ra gặp được loại chuyện này. Lý Xuân Mai vốn nên tìm cá nhân thương lượng, nhưng trượng phu tống thành ra nhiệm vụ, không ở nhà, nàng liền cái thương lượng người đều không có. Này không, hai ngày này nàng vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, đã không có đi xem thịnh phong hoa, trừ bỏ đi làm cũng không dám như thế nào ra cửa, sợ bị người chỉ trích. Nhưng hiện tại, Tư Chiến Bắc đã trở lại, trước tiên liền đi bệnh viện xem thịnh phong hoa, liền buổi tối đều không có trở về. Thực rõ ràng hắn cũng không giống đại gia tưởng tượng như vậy chán ghét Thịnh Phong Hoa, nếu hắn phải vì Thịnh Phong Hoa suốt đầu, nàng nên làm cái gì bây giờ? Còn có, hôm nay Bạch Phi Phi đều đi xem Thịnh Phong Hoa, nàng cái này đương sự lại không có đi, người khác sẽ nói như thế nào nàng? Nghĩ mấy vấn đề này, Lý Xuân Mai suốt một buổi tối đều lăn qua lộn lại ngủ không được. Cùng nàng giống nhau ngủ không được, còn có Bạch Phi Phi. Hôm nay nàng đi xem Thịnh Phong Hoa, Kỳ thật là hướng về phía tư chiến Bắc đi. Nguyên tưởng rằng, chính mình là đi biểu hiện, là đi dâm thịnh phong hoa một chân. Lại không nghĩ, thế ngã một cái thịnh phong hoa thế nhưng thông suốt, thế nhưng đem nàng cấp dẫm, Đáng chết nữ nhân. Bạch Phi Phi thấp chú một tiếng, nghĩ đến nàng kêu tư chiến Bắc kia thanh lão công cả người đều không tốt. Dựa vào cái gì, tư chiến Bắc rõ ràng là nàng trước coi trọng nam nhân, thịnh phong hoa dựa vào cái gì gả cho hắn một cái nông thôn đến nha đầu mà thôi, dựa vào cái gì đoạt nàng nam nhân? Không, không được, Tư Chiến Bắc là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Nàng nhất định phải đem Thịnh Phong Hoa đá đi, đem Tư Chiến Bắc cấp cấp về. Bạch Phi Phi hoán hờ tưởng, sắc mặt có chút vẩn mèo. Bệnh viện, Thịnh Phong Hoa vừa cảm giác ngủ ngon, tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Nàng giật giật thân mình, tính toán tùng cái lười eo, nhưng vừa động liền phát hiện các thưởng. Không khỏi cả kinh, mạnh đến liền ngồi đứng dậy. Nàng động tác có chút đại, đem thiên mô lượng mới ngủ Tư Chiến Bắc cấp đánh thức. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tư Chiến Bắc mở mắt ra, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Thịnh Phong Hoa, như mày hỏi. Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc nhìn Tư Chiến Bắc, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Vừa mới nàng sở dĩ động tác như vậy đại, chỉ là bởi vì phát hiện bên người nhiều một người nam nhân, do đó dọa. Hiện tại, Nhìn tư chiến bắc kia trương quen thuộc mặt, nàng lúc này mới nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, không khỏi có chút xấu hổ. xác thật, nàng vừa mới phản ứng lớn một ít. chương 27 tú sắc khả san. Không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy xuống giường đi tẩy sơ. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, cũng theo sau rời khỏi giường. Tuy rằng, hắn đêm qua không ngủ hảo, hôm nay lại bị thịnh phong hoa bừng tỉnh bất quá tinh thần còn tính không tồi. Đặc biệt là nghĩ đến đêm qua, thịnh phong hoa ngủ sau, chính mình trộm làm những cái đó sự tình, tâm tình càng là sung sướng. Tuy rằng là lén lút, nhưng cuối cùng là bị hắn thân tới rồi. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền mỹ đến thẳng nhạc. Đương sở, đương thịnh phong hoa tẩy sơ ra tới sau, nhìn đến tư chiến Bắc một người cười ngây ngô thời điểm, có chút sở không được đầu góc. Nàng suy nghĩ, hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào như là cao hưng choáng váng giống nhau? Đây là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Bất quá, tuy rằng có chút tò mò, thịnh phong hoa đảo cũng không coi truy vấn, mà là nói, nếu đi lên, liền đi tẩy sơ đi. Một hồi bác sĩ tới, chúng ta liền xuất viện. Hảo! Tư chiến bắc lên tiếng, tiếp nhận thịnh phong hoa trong tay khăn lông, trực tiếp đi tẩy sơ đi. Thẳng đến trong tay khăn lông không có, thịnh phong hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Mặt không khỏi lại là đỏ lên, hắn thế nhưng dùng chính là nàng khăn lông. Lại tưởng tượng đến đêm qua hai người cùng ngủ một giường sự tình, càng là thẹn thùng không được. Cho nên, nàng cũng ngượng ngùng ở trong phòng nhiều ngây người, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Đợi cho tư chiến Bắc tẩy sơ xong ra tới, trong phòng đã không có thịnh phong hoa thân ảnh, không khỏi cả kinh, đem trên tay khăn lông theo sau một ném, liền ra phòng bệnh. Ra phòng bệnh, vẫn là không có nhìn đến thịnh phong hoa thân ảnh. Phong Hoa, Phong Hoa, Thịnh Phong Hoa. Hắn một bên kêu Thịnh Phong Hoa tên, một bên chạy vội lên. Mới vừa đi xuống lầu Thịnh Phong Hoa nghe xong tư chiến bắc tiếng la, không khỏi sừng sốt, ngừng lại, sau đó trở về một tiếng, ta ở chỗ này. Thịnh Phong Hoa đáp lại, làm tư chiến bắc không khỏi nhanh hơn tốc độ. Cơ hồ là dùng hướng đi tới nàng trước mặt, nhìn nàng không có việc gì, lúc này mới yên lòng, sau đó hỏi, ngươi như thế nào ra tới. Phong bệnh quá buồn, ra tới hít thở không khí. Thịnh phong hoa nhẹ giọng trả lời, nhìn tư chiến bắc kia sốt ruột bộ dáng, không khỏi trong lòng ấm áp, nói, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tuy nói, nàng hiện tại thay đổi một khối thân thể, vừa vặn tay còn ở, giống nhau người căn bản không gây thương tổn nàng. Bất quá, tư chiến bắc như thế quan tâm nàng, nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, lại có chút cảm động. Nói thật, Kiếp trước sống hơn 20 tuổi, một cái đều đương chính mình là nữ hán tử tới, có lẽ nói đương chính mình là nam nhân, trước nay đều là có việc chính mình kiêng, có vấn đề chính mình xử lý. Hơn nữa nàng thân thủ hảo, thương pháp hảo, còn sẽ y y thuật, cho nên toàn bộ tổ chức, cho dù là khuê mật phong tình, cũng chưa bao giờ có lo lắng quá nàng. Mà nàng, cũng sớm đã quên bị người lo lắng tư vị. Tư chiến bắc không nói gì, gật gật đầu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nếu ra tới, chúng ta đây liền ăn bữa sáng lại trở về đi. Hảo! Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có phản đối, nàng cũng không thích ở phòng bệnh ăn cái gì. Hiện tại có thể ở bên ngoài ăn, tự nhiên là cao hứng. Vì thế, hai người cùng nhau đi xuống lầu, hướng bệnh viện nhà ăn mà đi. Tìm một vị trí ngồi xuống sau, tư chiến bắt hỏi trước Thịnh Phong Hoa muốn ăn cái gì. Lúc này mới tiến đến mua hai phân bữa sáng. Ăn bữa sáng, nhìn tư chiến bắc kia trương khuôn mặt tuấn tú, thịnh phong hoa rốt cuộc cảm nhận được một cái tử, tú sắc khả san. Ở thịnh phong hoa trong mắt, tư chiến bắc là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân, cũng là lợi hại nhất nam nhân. Cho nên, năm đó nàng mới có thể nhất kiến trung tình, cả đời khó quên. chương 28 trở lại đại viện. Ngươi lại không ăn, bữa sáng liền phải lạnh. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa chỉ lo nhìn chính mình phát lốc, không khỏi nhắc nhở một câu. Tuy rằng, hắn thực hưởng thụ Thịnh Phong Hoa đối hắn si mê, lại là không đành lòng nàng đói bụng. huống chi, hắn là trượng phu của nàng, muốn nhìn tùy thời đều có thể. Thịnh Phong Hoa nghe được lời này, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối thủ trưởng Chiến Bắc kia mỉm cười con ngươi, không khỏi mặt già đỏ lên, sau đó nhanh chóng túi đầu, ăn bữa sáng. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa bộ dáng này, Trên mặt ý cười dày đặc vài phần, trong mắt cũng tràn đầy nu tình. Chẳng qua, thịnh phong hoa đang cúi đầu ăn cái gì, căn bản không có nhìn đến. Ngược lại là một bên ăn bữa sáng người, không khỏi xem ngây người đi. Chẳng qua, bị tư chiến bắc phát giác, sau đó lợi mắt đỏ qua, đối phương bay nhanh rời đi ánh mắt. Thịnh phong hoa thực mau ăn xong rồi bữa sáng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, cùng tư chiến bắc cùng nhau trở về phòng bệnh. Người tại đây chờ. Ta đi làm thủ tục. Tư Chiến Bắc giao đãi một tiếng, lúc này mới tìm bác sĩ làm xuất viện tục đi. Bởi vì ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, đã nói qua muốn xuất viện, thủ tục cũng làm được thực mau. Nửa giờ, Tư Chiến Bắc liền quay trở về phòng bệnh, đối Thịnh Phong Hoa nói, đi thôi, chúng ta có thể về nhà. Vừa nghe có thể đi rồi, Thịnh Phong Hoa không nói hai lời, đem mới vừa thu thập đồ tốt sách ở trên tay, liền chuẩn bị rời đi. Ta đến đây đi tư chiến Bắc nhìn nàng sách theo đồ vật, ruôi tay tiếp qua đi. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không khách khí, tùy ý tư chiến Bắc sách theo đồ vật, đi theo hắn phía sau, ra bệnh viện. Vừa ra bệnh viện, thịnh Phong Hoa cảm thấy không khí đều tươi mát rất nhiều. Tuy rằng, nàng kiếp trước là một người bác sĩ, nhưng đối với bệnh viện bầu không khí lại không thế nào thích, thái âm chấm chút. Bệnh viện cửa có trực tiếp đến bộ đội xe buýt, hai người ngồi đi lên sau, không đến nửa cái tiểu liền về tới bộ đội. Về tới hai người ra Thư doanh trưởng, đã trở lại Thư doanh trưởng hảo Thư doanh trưởng, người đã trở lại Thư doanh trưởng, hôm nay không đi làm A Nhìn đến tư chiến bắc Người nhà viện người đều thân thiết chào hỏi Đến nỗi đi ở nàng phía sau thịnh phong hoa lại là không có người hỏi một câu Nhìn đến loại tình huống này Tư chiến bắc có chút không vui như mày Quay đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái Trong mắt hiện lên một đạo lo lắng chi sắc hắn biết Thịnh Phong Hoa ở nhà thuộc viện nhân duyên không tốt, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ kèm đến như vậy. Không có việc gì. Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc ở lo lắng cho mình, không khỏi cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đây là đời trước lưu lại vấn đề, nàng sẽ chậm rãi giải, giải quyết. Tư Chiến Bắc cũng không nói thêm gì, thượng lầu ba, lấy ra chìa khóa mở ra chính mình ra môn. Trong nhà vẫn là cùng Thịnh Phong Hoa rời đi khi giống nhau, không có thu thập. Đồ vật có chút loạn. Ngày hôm qua tư chiến Bắc chỉ là trở về thay đổi một bộ quần áo, liền đi bệnh viện. Nay sẽ, hắn dơ quần áo, như cũ còn ở trong buồn phóng. Thịnh phong hoa đem chính mình cái này tân ra đánh giá một lần. Sau đó đối tư chiến Bắc nói, ta tưởng tắm rửa một cái. Nàng làm một cái có khiết tích người, hai ngày này ở bệnh viện không tắm rửa, đã sớm khó chịu đến không được. Cho nên, về nhà chuyện thứ nhất, nàng chính là tưởng hảo hảo tắm rửa một cái. Hảo ta đi giúp ngươi nấu nước Tư chiến Bắc lên tiếng sau đó vào phong bếp, nổi lên thủy tới Thịnh Phong Hoa nhìn tư chiến Bắc vào phong bếp lúc này mới trở về phòng chuẩn bị đem tắm rửa quần áo lấy ra tới trong phòng là một mét năm khoan giường đôi lại chỉ có đời trước một người ngủ lại nói tiếp đã từng tư chiến Bắc cũng nghĩ tới hai người ngủ một cái giường cũng không biết nói vì cái gì đợi trước như thế nào đều không muốn hơn nữa vừa thấy đến tư chiến Bắc vào nhà, liền sợ tới mức cả người phát run. Chương 29 yên lặng vui mừng. Không có biện pháp, tư chiến Bắc đành phải đi cách vách, ngủ tiểu giường. Nói lên cái này, Thịnh Phong Hoa vẫn là cảm thấy thực gáy náy. Tư chiến Bắc thân hình cao lớn, lại ngủ một chương tiểu giường, mà nàng lại một mình bá chiếm này trương đại giường. Thịnh Phong Hoa ở trên giường ngồi xuống, sau đó đánh giá này gian nhà ở bài trí rất đơn giản, một cái bàn, một chương ghế Còn có một cái tủ quần áo. Trên bàn còn bày mấy quyển thư, đều là về quân sự phương diện, thực hiển nhiên đây là Tư Chiến Bắc Thư. Ngồi một hồi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đứng dậy đi tủ quần áo lấy quần áo. Mở ra tủ quần áo, lại không có vài món quần áo, hơn nữa hình thức đều là thực cũ xưa. Nhìn nay đó quần áo, Thịnh Phong Hoa không khỏi nhớ tới đời trước vừa tới thời điểm, Tư Chiến Bắc cũng từng nói muốn mang nàng đi mua quần áo, chẳng qua nguyên chủ không nghĩ đi. Cho nên liền vẫn luôn không đi. Hiện tại xem ra, nàng đến chịu cái thời gian đi thêm vào mấy thân quần áo, bằng không này đó tủ quần áo quần áo, nàng thật đúng là xuyên không ra đi. Chỉ là hiện tại không có khác quần áo, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Vì thế, Thịnh Phong Hoa chọn một kiện màu làm nhà táo trên, cùng một cái màu đen quần, cầm nội y đi của quần lót, liền ra phòng, tiến toilet đi. Tiến toilet, nhìn trong buồn phao quần áo, Thịnh Phong Hoa ánh mắt dừng một chút. Nghĩ đến ngày hôm qua Tư Chiến Bắc mới ra nhiệm vụ trở về, sau lại lại đi bệnh viện chiếu cố nàng, cũng liền minh bạch hắn vì sao không có giặt quần áo. Tư Chiến Bắc từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Thịnh Phong Hoa ánh mắt dừng ở hắn trên quần áo, cho rằng nàng ghét bỏ hắn không có giặt quần áo, nói, "Quần áo ta một lát liền tẩy." Thịnh Phong Hoa nghe ngôn sững sốt, quay đầu nhìn hắn. Một hồi lâu, mới nhớ tới nguyên chủ cùng Tư Chiến Bắc vẫn luôn là các tẩy cắt quần áo. Nghĩ đến này Lại nghĩ đến hắn ngày hôm qua ở bệnh viện biểu hiện, Thịnh Phong Hoa cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, cảm tạ một chút hắn. Vì thế, nàng vây vây tay nói, không có việc gì, chờ ta tắm rửa xong, cùng nhau tẩy là được. Cái này xưng sờ biến thành tư trên bắc, hắn ngơ ngẩn nhìn Thịnh Phong Hoa, trong mắt kinh hỉ chợt lóe rồi biến mất, tâm tình phi dương, hỏi người muốn giúp ta giặt quần áo. Có cái gì không đúng sao? Thịnh Phong Hoa hỏi lại, Còn không phải là giặt quần áo sao? Nàng vẫn là sẽ. Không, không có gì. Tư chiến bắc bay nhanh nói, trong lòng sớm bị thịnh phong hoa muốn giúp chính mình giặt quần áo chuyện này tắc đến tràn đầy. Nếu nói, ngày hôm qua đối với thịnh phong hoa thay đổi, hắn nửa tin nửa ngờ, như vậy hôm nay hắn trăm phần trăm xác định, nàng là thật thay đổi. Loại này thay đổi, hắn thích. Phục hồi tinh thần lại tư chiến bắc, nhìn về phía thịnh phong hoa ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. Chẳng qua nghĩ đến Thịnh Phong Hoa bị thương sự tình, nói, vẫn là ta tới tẩy đi, thân thể của ngươi còn không có hảo toàn đâu. Chờ ngươi đã khỏe, sẽ giúp ta tẩy cũng giống nhau. Tư Chiến Bắc đều nói như vậy, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nói cái gì nữa. Tương lai còn dài, nàng cũng không nghĩ cùng hắn làm loại này vô ý nghĩa tranh chấp. Nếu chính hắn muốn tẩy, nàng cũng sẽ không ngăn. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa ra toilet, nhìn có chút loạn phòng khách. Động thủ thu thập lên. Mà lúc này, tư chiến bắc tắc đi đem quần áo của mình cấp giặt sạch, phơi ở trên ban công. Không nhiều lắm một lát công phu, thủy cũng tiêu hảo, phòng khách cũng bị thịnh phong hoa thu thập đến không sai biệt lắm. Nhìn rõ ràng thuận mắt phòng khách, thịnh phong hoa vừa lòng vô vô tay, lúc này mới giống cái bộ dáng. Về sau, nàng đề ra một cái thủng, tiến phòng bếp đổ nước đi. Khen ngược thủy, đang muốn chính mình đề đi khi tắm. Bên cạnh vươn tới một con bàn tay to, tư chiến Bắc Thanh Âm chuyển vào trong hai, ta nhắc tới đi. chương ba mươi đầu sỏ tới cửa. Cảm ơn. Thịnh Phong Hoa nói một tiếng tạ, đi theo tư chiến Bắc phía sau, bên hai lại chuyển đến tư chiến Bắc Thanh Âm. Về sau, loại này việc tốn sức ta tới liền hảo. Hảo. Thịnh Phong Hoa ứng hạ, nàng không phải làm ra vẻ người. Có người giúp đỡ làm việc, nàng sẽ không cự tuyệt. Húng chi. Người kia vẫn là trượng phu của nàng, nàng liền càng sẽ không phản đối. Tư Chiến Bắc giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem Thủy nhắc tới toilet sau, liền rời đi. Đóng cửa lại, Thịnh Phong Hoa thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước cấm tám. Ngoài cửa, Tư Chiến Bắc nhìn thu thập sạch sẽ chỉnh tề phòng khách, trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo ngoài ý muốn chi sắc. Trước kia, Thịnh Phong Hoa cũng sẽ thu thập, nhưng mỗi lần đều tưởng là qua loa cho xong, chưa từng có nào một lần như hiện tại như vậy. Sạch sẽ mà sạch sẽ, như hiện tại như vậy chân chính như là phong khách, giống một cái già. Nhìn đến cạnh cửa phóng rác rưởi, tư chiến Bắc chậm rãi con con ngồi, cầm một phen chìa khóa, dẫn theo rác rưởi đi ra cửa. Thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc cùng nhau trở về sự tình, thực mau liền chuyển khắp đại viện. Lý Xuân Mai cũng nghe tới rồi tin tức, đang ở trong nhà do dự mà, muốn hay không tới cửa. Cuối cùng, nghĩ rồi lại nghĩ, Lý Xuân Mai vẫn là quyết định đi gặp. Mặc kệ nàng trong lòng đối thịnh phong hoa lại như thế nào không mừng, lại không gì không nghĩ tới cửa, lại không nghĩ chính mình bởi vì một việc này mà ảnh hưởng thanh danh. Rốt cuộc, nàng không đi bệnh viện xem thịnh phong hoa đã có nhàn thoại truyền ra tới. Nếu nàng lại không làm chút gì đó lời nói, nàng phía trước xây dựng ra tới hảo hình tượng phải hoàn toàn hủy hoại. Húng chi, trong đó còn liên lụy tới Tư Chiến Bắc. Người khác không biết, nàng chính là biết Tư Chiến Bắc lai lịch không nhỏ. Lý Xuân Mai thực mau liền dẫn theo đồ vật lên lầu, nàng ở tại lầu 2, vừa lúc là ở Thịnh Phong Hoa bọn họ dưới lầu. Thực mau, nàng liền tới tới rồi Thịnh Phong Hoa ra cửa, do dự một hồi mới giơ tay gõ go, go môn. Thịnh Phong Hoa đang ở giặt quần áo, tiếng nước che đậy tiếng đập cửa. Từ chiến bắc lại đi đổ rắc còn không không có trở về, cho nên Lý Xuân Mai go nửa ngày, cũng không có người theo tiếng hoặc là mở cửa. Kể từ đó, nàng không khỏi có chút sinh khí. Sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, trong miệng một bên mắng, lỗ hai điếc không thành, gõ nửa ngày môn đều không ứng. Hừ, này cũng không phải là ta không tới xem ngươi, là chính ngươi không mở cửa. Nói, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Không nghĩ, quay người lại liền nhìn đến tư chiến bắc đang đứng ở nàng phía sau, sắc mặt không khỏi một bạch. Xấu hổ nói, tư, tư doanh trưởng, ngươi không ở nhà a? Xuân mai tẩu tử, tư chiến bắc nhàn nhạt hô một tiếng. Vừa mới Lý Xuân Mai nói, hắn nghe được rõ ràng. Thế mới biết, vị này nhân duyên hảo, thanh danh tốt tẩu tử nguyên bản là cái dạng này. Xem ra, bọn họ đều bị nàng lừa, chắc không được trước kia hắn làm thịnh phong hoa nhiều cùng nàng đi lại, thịnh phong hoa không ớn, nguyên lai nàng cùng người khác giống nhau. Có việc, tư chiến bắc Phảng phất không có nhìn đến Lý Xuân Mai xấu hổ giống nhau, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói phong hoa đã trở lại, ta đến xem. Lý Xuân Mai không hổ là bắt diện linh lung người, tuy rằng chính mình bị Tư Chiến Bắc chào bao, lại là chỉ là xấu hổ trong ngáy mắt, thực mo liền khôi phục thái độ bình thường. Vào đi. Tư Chiến Bắc quét Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, lướt qua nàng mở cửa. Trong phòng, Thịnh Phong Hoa mới vừa tẩy xong quần áo, đang chuẩn bị mang sang đi phơi khi, liền nhìn đến Tư Chiến Bắc mang theo một nữ nhân tiến vào, không khỏi híp lại mắt, hướng tới đối phương nhìn lại. Đương nàng nhận ra đối phương là tạo thành đời trước ngã xuống thang lầu cũng chết đi đầu sỏ chi nhất khi ánh mắt không khỏi lạnh xuống dưới. Thực hảo, nàng đều còn không có tới kịp đi tìm đối phương đâu, thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Hôm nay nàng đến hảo hảo vì nguyên thân ra một ngủ ác khí. chương ba mươi mở miệng tương rỗi. Xuân mai tẩu tử tới. Thịnh phong hoa thực mau dơ lên gương mặt tươi cười, nói, ngươi chưa ngồi, ta đi đem quần áo phơi một phơi. Lý Xuân Mai nhìn đến thịnh phong hoa gương mặt tươi cười, tức khắc một bộ thấy quỷ biểu tình. Lại nghe được nàng kia thanh Xuân Mai tẩu tử càng là giật mình không thôi. Nàng không nhìn lầm đi, người này thật là thịnh phong hoa. Nàng như thế nào có loại mặt trời mọc từ hướng tây cảm giác đâu. Ân, đến xem ngươi. Bị tư chiến Bắc lợi mục đảo qua, Lý Xuân Mai thực mau thu hồi giật mình ánh mắt, đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Thịnh phong hoa bưng quần áo đi hành lang vơi lên. Tư Chiến Bắc tắc đổ một chén nước cấp Lý Xuân Mai. Đang đợi Thịnh Phong Hoa phơi hảo quần áo thời điểm, Lý Xuân Mai có chút nhằm chán, lại không quá dám cùng Tư Chiến Bắc nói chuyện. Rốt cuộc nàng vừa mới ở cửa nói những lời này đó, bị trào bao, vẫn là có chút ngượng ngùng. Vì thế, nàng ngâng chung trà lên uống một ngụm thủy sau, mọi nơi đánh giá khởi toàn bộ phòng khách tới. Lại nói tiếp, nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến tư ra phòng khách. Thịnh Phong Hoa vừa tới thời điểm. Nàng đi theo mặt khác quân tẩu đã tới một lần. Bất quá kia một lần, nàng liền cảm thấy thịnh phong hoa là cái tương đối lười người, bởi vì phòng khách tương đối dơ loạn. Nhưng hiện tại xem ra, nay phòng khách thu thập thật sự là nhã nhẹn, đồ vật chỉnh lý rất khá, bài trí cũng chỉnh tề, liếc mắt một cái nhìn lại vừa xem hiểu ngay, muốn bắt thứ gì đều thực phương tiện. Cái này làm cho nàng rất là ngoài ý muốn, tưởng tư chiến bác thu thập, liền hỏi, tư doanh trưởng, ngươi nhưng thật ra rất sẽ thu thập. Xem đêm này phòng khách thu thập đến nhiều sạch sẽ. Nếu là nhà ta kia khẩu tử, có thể giống ngươi giống nhau, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lý Xuân Mai trượng phu tống thành chính là trước nay đều không yêu làm việc nhà, trong nhà trai giàu chẳng sợ đổ, hắn đều sẽ không đỡ một chút. Có thể tưởng tượng biết, ở Lý Xuân Mai hoài nghi này phòng khách là tư chiến bắc thu thập sau, trong lòng tiện mạc ghen ghét hận. Chỉ là tư chiến bắc lại là lắc lắc đầu, nói, tẩu tử hiểu lầm. Nhà này đều là phong hoa ở thu thập. Cái gì, không thể nào. Lý Xuân Mai vẻ mặt giật mình, thanh âm cũng tiêm vài phần. Đúng lúc này, thịnh phong hoa phơi hảo quần áo tiến vào, hỏi, cái gì sẽ không? Không, không có gì. Lý Xuân Mai bay nhanh trả lời, thường đem việc này bóp lại đây. Đáng tiếc tư chiến bắc cũng sẽ không làm nàng như nguyện. Phía trước, thịnh phong hoa ngã xuống thang lầu sự tình, hắn đều còn không có tìm nàng tính sổ. Vừa mới ở cửa, lại bắt được nàng mắng Thịnh Phong Hoa là kẻ điếc. Hai bút chướng thêm lên, nhưng không dễ dàng như vậy. Vì thế, nàng nhìn Thịnh Phong Hoa, cười nói, Xuân Mai Tẩu Tử không tin nhà này đều là ngươi thu thập. Nay có cái gì, thu thập đồ vật, làm việc nhà gì đó, ta còn là làm. Xuân Mai Tẩu Tử không phải là cho rằng, ta là cái ăn không ngồi rồi, cái gì đều không thể nào. Thịnh Phong Hoa ở lý Xuân Mai đối diện ngồi xuống. Mở miệng rôi thượng nàng. Ừ, đời trước là cái mềm bao, nàng cũng không phải là. Đời trước mọi việc nhịn một chút tính tình, nàng cũng sẽ không. Nhìn ngươi nói, như thế nào sẽ đâu. Lý Xuân Mai mặt thiêu lên, liền tính nàng trong lòng là như thế này tưởng, mà khi nhân ra phu thêm mặt, cũng không dám thừa nhận. Thịnh Phong Hoa cười cười, phảng phất không có nhìn đến Lý Xuân Mai xấu hổ giống nhau, hỏi, đúng rồi, Xuân Mai tẩu tử. Ngươi tới nhà của ta là có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi xuất viện, ta đến xem ngươi. Lý Xuân Mai đem chính mình ý đồ đến nói ra, kỳ thật nàng chính yếu chính là tưởng thăm thăm thịnh phong hoa khẩu phong, nhìn xem nàng có thể hay không làm chính mình phụ trách. Vừa nghe Lý Xuân Mai là tới xem chính mình, thịnh phong hoa trên mặt lộ ra cảm kích chi sắc, nói, đa tạ tẩu tử, trong lòng như vậy nhớ thương ta. Hẳn là, hẳn là. Lý Xuân Mai vẻ mặt ý cười. Nhưng nghe được Thịnh Phong Hoa câu nói kế tiếp khi, trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. chương 32 thảo muốn dự phí. Chỉ thấy Thịnh Phong Hoa nói, tẩu tử, nếu ngươi tới xem ta, không biết có hay không đem ta tiền thuốc men mang đến. Nay lại nói tiếp, ta sẽ té bị thương nằm viện, cũng là vì tẩu tử quan hệ. Nói xong, nhìn đến Lý Xuân Mai sắc mặt không đúng, Thịnh Phong Hoa trong lòng cười thầm, trên mặt lại là không hiện, nói tiếp, như thế nào? tẩu tử không phải là tay không tới đi. Nếu là như thế này, ta đây một hồi cùng ngươi trở về lấy cũng là giống nhau. Đúng rồi, lão công, ngươi đi đem kia tiền thuốc men đơn tử lấy tới, làm tẩu tử xem một cái, miễn cho tẩu tử lo lắng chúng ta nhiều mớn. Hảo! Tư chiến bác gật gật đầu, đứng dậy. Nếu phía trước thịnh phong hoa nói, chuyện này nàng sẽ xử lý, vậy trực tiếp giao cho nàng xử lý tốt. Nhìn tư chiến bác thật sự đi lấy đơn tử. Lý Xuân Mai là ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Nàng nguyên bản chẳng qua là tới thăm thăm khẩu phong, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ như thế trực tiếp, cái này làm cho nàng liền xoay chuyển đường sống đều không có. Lấy chương đơn tử mà thôi, căn bản không dùng được dài hơn thời gian, nhưng Lý Xuân Mai lại có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Tư chiến Bắc đem đơn tử đưa cho thịnh phong hoa, mà thịnh phong hoa nhìn thoáng qua sau, trực tiếp hướng Lý Xuân Mai trên tay một tắc nói Xuân Mai tẩu tử nhìn xem đi đây là ta nằm viện sở hữu tiêu phí ngươi cũng biết ta là từ nông thôn đến trên người không có tiền mà việc này lại là bởi vì ngươi nguyên nhân cho nên tiền thuốc men còn phải phiền với ngươi này nhìn kia đơn tử thượng mức so với chính mình phía trước tính ra còn muốn nhiều Lý Xuân Mai cả người đều không tốt sắc mặt khó coi cực kỳ cầm đơn tử tưởng còn hồi cấp thịnh phong hoa lại nghe nàng nói tẩu tử Này đơn tử liền không cần trả lại cho ta Cho ta tiền là được Nói xong Thịnh Phong Hoa lại nhìn một chút trên vách tường đồng hồ treo tường Đã 9 giờ nhiều Lại không đi mua đồ ăn đều phải tán thở Vì thế lôi kéo Lý Xuân Mai đứng dậy Nói Tẩu tử Ta đây liền cùng ngươi trở về lấy tiền đi Một hồi ta còn phải đi tập thượng mua chút rau Nhà này cái gì ăn đều không có Tẩu tử khẳng định sẽ không hy vọng ta đi nhà ngươi ăn cơm đi Đối mặt như thế trực tiếp Thịnh Phong Hoa, Lý Xuân Mai còn có thể nói cái gì, trừ bỏ chính mình sinh khí ngoại, cái gì đều làm không được. Thịnh Phong Hoa cũng sẽ không quản nàng nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo nàng ra cửa, sau đó hướng tới vẫn luôn nhìn nàng Tư Chiến bắt chớp chớp mắt, đi xuống lầu, thẳng đến đứng ở chính mình cửa nhà, Lý Xuân Mai mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa muội tử, ngươi xem này. Nhìn ra Lý Xuân Mai không nghĩ lấy tiền. Thịnh Phong Hoa cũng sẽ không làm nàng như nguyện, cô ý lớn tiếng nói, Xuân Mai Tẩu Tử, ta không đi vào cũng đúng, người đem tiền thuốc men lấy tới, ta liền ở cửa chờ. Lúc này, người nhà trong viện nhưng có không ít người, nghe được bên ngoài động tĩnh, rất nhiều người đều mở cửa nhô đầu ra nhìn xem tình huống. Thịnh Phong Hoa câu môi nở nụ cười, đối kia mở cửa người gật gật đầu, sau đó cười nói, ta này ngày hôm qua không phải ngã xuống lâu sao. Xuân Mai Tẩu Tử nói nàng muốn phụ trách, để cho ta tới lấy tiền thuốc men đâu. Một câu liền đem tiền căn hậu quả giao đái rõ ràng, những cái đó mở cửa người không khỏi gật gật đầu, nói, việc này Xuân Mai Tẩu Tử làm địa đạo, tuy nói là vô tâm có lỗi, này trách nhiệm tổng muốn gánh. Ai nói không phải đâu. Xuân Mai Tẩu Tử làm người, ở chúng ta người nhà đại viện chính là tiếng lành đồn xa. Đó là, Xuân Mai Tẩu Tử tuyệt đối là chúng ta đại gia tấm gương. Bị đại gia như vậy một khen, Lý Xuân Mai sắc mặt liền càng khó nhìn, dôi tay muốn đem Thịnh Phong Hoa kéo vào trong nhà đi. Nhưng Thịnh Phong Hoa lại là đứng không nhúc đích, nói, Xuân Mai tẩu tử, ta liền không đi vào uống trà, một hồi còn phải đi mua đồ ăn đâu. Chương ba mươi ba tiền không lấy đủ. Lý Xuân Mai hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, biết chuyện này chính mình tránh không khỏi đi, chỉ phải tâm không tâm lòng, tình không muốn về phòng lấy tiền đi. Cầm tiến ra tới. Nàng một phen nhét vào thịnh phong hoa trong tay, nói, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi mua đồ ăn đi. Nhưng mà, thịnh phong hoa lại là cười như không cười nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng nói, không đổi, đếm tiền thời gian vẫn phải có. Nói, nàng coi như mọi người mặt đếm lên, cái này làm cho Lý Xuân Mai sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Nàng lấy tiền căn bản là không đủ, chẳng qua cầm một ít tiền lẻ mà thôi. Nàng cho rằng Thịnh Phong Hoa bắt được tiền liền sẽ đi, như vậy liền tính mặt sau Thịnh Phong Hoa phát hiện thiếu tiền cũng không có khả năng lại hướng nàng muốn. Rốt cuộc nàng là làm trò mọi người mặt cấp Thịnh Phong Hoa, nhưng hiện tại Thịnh Phong Hoa lại là làm trò mọi người mặt đếm tiền, biên số còn biên nói Xuân Mai Tẩu Tử, ngươi này tiền quá linh, ta phải hảo hảo số một số, miễn cho thiếu một trường hai trường. Kia tiền thuốc men chính là muốn vài trăm. Chính là chúng ta ở nông thôn nửa năm thu vào đâu. Ngươi, Lý Xuân Mai trừng mắt Thịnh Phong Hoa hận đến ngỡ rằng, nàng lộng không rõ, trước kia Thịnh Phong Hoa ghét nhất người khác nói nàng là nông thôn đến, hiện tại như thế nào chính mình còn chủ động đề ra. Chính sinh khí, Thịnh Phong Hoa đã đem tiền số hảo, nói, gì, Xuân Mai tẩu tử, ngươi này tiền có phải hay không lấy sai rồi, đây mới là số lẻ đâu. Cái gì, chỉ có số lẻ sao. Lý Xuân Mai mặt giả đỏ lên, giả bộ một bộ không biết bộ dáng, rũi sau đem thịnh phong hoa trong tay tiền cầm trở về, nói, ta lại số một số. Sau đó, nàng lung tung đếm một chút sau, liền xoay người bay nhanh lại về phòng đi. Lúc này, những cái đó xem náo nhiệt người, cuối cùng là nhìn ra một chút sân phơi, trong lòng âm thầm cân nhắc, kia nhìn về phía thịnh phong hoa ánh mắt cũng trở nên khắc thường lên. Trước kia, bởi vì Lý Xuân Mai cùng Bạch Phi Phi nguyên nhân, các nàng đều khinh thường Thịnh Phong Hoa, cảm thấy nàng gả cho Tư Doanh Trưởng, đây là đi rồi vận. Hơn nữa Thịnh Phong Hoa lại là một bộ nhát như chuột bộ dáng, mỗi ngày thấp cái đầu, liền cùng nàng nói chuyện đều là tiếng nhỏ như muỗi kêu, đại gia liền càng thêm không thích nàng. Nhưng hôm nay lại làm cho bọn họ thấy được một cái không giống nhau Thịnh Phong Hoa, không khỏi làm đại gia trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, này Thịnh Phong Hoa biến hóa cũng quá lớn đi, nhìn không ra tới. Nàng thế nhưng làm luôn luôn chưa bao giờ ăn qua mẹ Xuân Mai Tẩu Tử có hại, đây chính là thiên hạ đệ nhất đại kỳ sự. Phải biết rằng, ở cái này người nhà trong viện, Xuân Mai Tẩu Tử là lão sư, công tác hảo, miệng sẽ cũng nói, làm người cũng không tồi, mọi người đều phụng nàng, còn trước nay không ai dám như thịnh phong hoa giống nhau, trước mặt mọi người đánh nàng mặt đâu. Bất quá, trải qua việc này. Đại gia cũng phát hiện Xuân Mai Tẩu Tử cũng không phải như các nàng tưởng tượng như vậy hảo. Đặc biệt là vừa mới thiếu lấy tiền thuốc men sự tình, nếu đáp ứng rồi, làm sao khổ thiếu cấp. Nếu không phải Thịnh Phong Hoa trước mặt mọi người đếm, chỉ có thể chính mình ăn cái này ngậm bồ hòn. Thịnh Phong Hoa cũng sẽ không quản người khác trong lòng tưởng cái gì, nàng cũng căn bản không có nghĩ tới muốn như thế nào dung nhập này đó quân tẩu giữa đi, nàng có chính mình nhận sinh quy hoạch, có chính mình việc cần hoàn thành. Không nhàn công phu cùng những người này trang hòa thuận. Bất quá, nhìn đến đại gia ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, nàng trở về một cái gương mặt tươi cười. Lần này, Lý Xuân Mai ở trong phòng ngốc thời gian muốn trường một ít. Nàng làm một chút cũng không nghĩ lấy như vậy nhiều tiền cấp thịnh phong hoa, nhưng tưởng tượng đến nàng hiện tại thế nhưng không ấn bài Lý ra tới, lại sợ lại lần nữa ném chính mình mặt. Như thế do dự tới do dự đi, chờ nàng lại lần nữa lấy tiền ra tới thời điểm. Đã qua mười mấy phút, Thịnh Phong Hoa đều chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nếu nàng lại không ra nói, nàng phòng trường phải thúc dục. Chương 34 tức trên nàng. Cấp Lý Xuân Mai vẻ mặt tức giận đem tiền lại lần nữa đưa cho Thịnh Phong Hoa, ánh mắt như tôi độc giống nhau hung hăng trừng mắt nàng. Nếu là đời trước, có lẽ còn sẽ sợ như vậy ánh mắt, sau đó cầm tiền liền đi rồi. Nhưng nàng không phải đời trước, đừng nói như vậy ánh mắt. Chính là đối mặt địch nhân đau thương cùng lửa đạn, nàng cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Cho nên, nàng trực tiếp làm lơ Lý Xuân Mai ánh mắt, lại lần nữa trước mặt mọi người số khởi tiền tới. Cũng may lúc này đây, Lý Xuân Mai nhưng thật ra thức thời, cũng không có thiếu lấy tiền. Thịnh Phong Hoa cũng liền thả nàng một con ngựa, lấy tiền tay dơ dơ lên, nói, lần này không sai. Kia Xuân Mai tẩu tử, ta liền không chậm trễ ngươi công phu, đi về trước. Nói xong nàng còn hướng tới Lý Xuân Mai vẫy vây tay như kia đánh thắng chiến tướng quân giống nhau ngẩng đầu lưỡi ngược rời đi Lý Xuân Mai đoán hận nhìn chăm chăm Thịnh Phong Hoa bóng dáng hận không thể ở trên người nàng chọc ra mấy cái đậu tới bắt được tiền Thịnh Phong Hoa hảo tâm tỉnh về tới trong nhà Tư Chiến Bắc đang ngồi ở trên sofa đọc sách Tư Chiến Bắc đem thư bông đánh giá Thịnh Phong Hoa một lần nhìn nàng không có việc gì lúc này mới yên lòng nói đã trở lại đã trở lại Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, tưởng tượng đến Lý Xuân Mai ăn nghẹn tức giận bộ dáng, nàng liền cao hứng đến không được. Hôm nay, cuối cùng là vì đời trước ra một ngụm ác khí. Thịnh Phong Hoa tin tưởng, qua hôm nay, này Lý Xuân Mai ở nhà thuộc giữa hảo hình tượng tuyệt đối muốn đại suy giảm. Như vậy cao hứng, sự tình làm xong. Tư chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa đầy mặt ý cười, tâm tình cũng ngay sau đó hảo lên. Phía trước. Hắn vẫn luôn lo lắng Thịnh Phong Hoa không phải Lý Xuân Mai đối thủ, vẫn luôn muốn đi xem. Nhưng tưởng tượng đến Thịnh Phong Hoa nói muốn chính mình xử lý, chỉ phải chịu đựng không có đi xuống. Hiện tại, nhìn đến Thịnh Phong Hoa đã trở lại, hơn nữa vẫn là đầy mặt tươi cười. Hắn biết nàng không có có hại, hơn nữa sự tình cũng làm xong, lúc này mới yên lòng. Cấp, còn cho ngươi. Thịnh Phong Hoa đem từ Lý Xuân Mai nơi đó muốn tới tiền, đưa cho Tư Chiến Bắc. Nàng từ trong nhà ra tới thời điểm, trên người không mang một phân tiền, dược phí gì đó đều là tư chiến bắt phó. Hiện tại tiền phải về tới, lý nên còn cho hắn. Tư chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa đưa qua tiền, hơi hơi ngẩn ra một chút, nói, này tiền ngươi cầm dùng. Không cần, ngươi này trước cho ta sinh hoạt phí còn có một ít, đủ dùng. Này tiền ngươi thu hồi đến đây đi. Thịnh Phong Hoa vẫy vây tay, nàng chưa từng có dùng quá nam nhân tiền. Nếu không phải đời trước trên người một phân tiền cũng không có, liền sinh hoạt phí cũng sẽ không muốn tư chiến bắc. Hơn nữa, nàng đã quyết định muốn đi ra ngoài kiếm một ít tiền. Thịnh Phong Hoa tin tưởng, dựa vào chính mình y lề thuật, kiếm tiền tuyệt đối là việc nhỏ. Nhìn Thịnh Phong Hoa không muốn muốn chính mình tiền, tư chiến bắc không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, đem nàng đệ tiền tay đẩy, nói, chúng ta là phu thê, tiền của ta chính là ngươi tiền. Ta phía trước cấp sinh hoạt phí cũng không nhiều lắm, người thân thể không tốt, đến nhiều bổ một bổ. Nói xong, hắn sợ Thịnh Phong Hoa còn sẽ lại nói một ít hắn không muốn nghe nói, trực tiếp vào nhà đi. Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc nhìn tư chiến bắc bóng dáng, hậu chi hậu giác phát hiện, hắn sinh khí. Chỉ là, nàng không biết tư chiến bắc vì sao phải sinh khí. Chẳng lẽ là bởi vì trên tay tiền. Hảo đi, nếu hắn không muốn thu, vậy tạm thời trước đặt ở nàng nơi này đi. Dù sao mỗi tháng hắn đều sẽ cho nàng sinh hoạt phí, về sau làm hắn không cần cấp là được. Nghĩ, thịnh phong hoa đem tiền thu lên. Sau đó vào nhà, cầm một ít tiền lẻ, chuẩn bị đi mua đồ ăn. Ra cửa trước, nàng đi đến tư chiến bắc phòng cửa, nói một tiếng, chiến bắc, ta đi mua đồ ăn. Nàng mới vừa vừa nói xong, phòng môn liền mở ra. chương ba mươi lăm thê đồng hành. Ta bồi ngươi cùng đi. Tư chiến bắc đi ra. Hắn hôm nay vừa lúc nghỉ phép, có thể bồi nàng cùng đi bên ngoài dạo một dạo. A, Thịnh Phong Hoa nhất thời không có phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn Tư Chiến Bắc. Chứ bỏ nàng vừa tới thời điểm, không biết thứ lộ, Tư Chiến Bắc bồi nàng đi qua một lần, về sau liền không còn có bồi quá nàng đi. Hôm nay là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào đột nhiên liền tưởng bồi nàng đi mua đồ ăn đâu? Chẳng lẽ, hắn sợ chính mình mua đồ ăn, hắn không thích ăn? Thịnh phong hoa vì tư chiến bắc đổi chính mình mua đồ ăn tìm một cái cớ, hoàn hồn sau phát hiện đối phương đã tới rồi cửa, đang chờ chính mình, không khỏi nhanh hơn bước chân, đổi theo. Hai người khóa môn, hạ người nhà lâu, ra người nhà viện, hướng tới chợ bán thức ăn mà đi. Thị trường ở trong thị trấn, đi đường ước chừng muốn nửa giờ. Hai người một trước một sau đi tới, ai cũng không nói gì. Thẳng đến thịnh phong hoa theo không kịp tư chiến bắc bước chân, nàng mới ra tiếng nói. Tư Chiến Bắc, ngươi có thể hay không chậm một chút ta, ta đều phải theo không kịp. Nghe được Thịnh Phong Hoa nói, Tư Chiến Bắc lúc này mới phát hiện chính mình tiểu thê tử đã lạc hậu rất nhiều. Vì thế, hắn dừng bước chân, tại chỗ chờ. Đợi cho Thịnh Phong Hoa đuổi kịp sau, Tư Chiến Bắc thả chậm bước chân, phối hợp Thịnh Phong Hoa bước chân, đi phía trước đi đến. Hai người song song đi tới, Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi, Chiến Bắc. Ta có thể đi theo thủ hạ của người binh cùng nhau huấn luyện sao? Nàng thân thể này quá yếu một ít, đến mau chóng tăng mạnh thể năng mới được. Nghe xong thịnh phong hoa nói, tư chiến bắc mảnh đến rừng bước chân, nhìn nàng một hồi lâu, mới hỏi nói, vì cái gì? Vì cái gì nếu muốn cùng thủ hạ của hắn cùng nhau huấn luyện? Ta thể năng quá kém. Thịnh phong hoa cười nói, nàng hiện tại trước muốn rèn luyện thể năng, đến nỗi thân thủ cái gì, chỉ cần thể năng lên rồi, căn bản không phải vấn đề. Tư chiến bắc hơi hơi như mày, nhìn thoáng qua Thịnh phong hoa tiểu thân thể, do dự một chút mới nói, huấn luyện thực vất vả, nếu ngươi muốn rèn luyện thể năng nói, vậy mỗi ngày buổi sáng cùng ta cùng nhau chạy bộ đi. Đương nhiên, huấn luyện vất vả là một chuyện, tư chiến bắc kỳ thật một chút đều không nghĩ chính mình tiểu thê tử cùng một đoàn nam nhân quậy với nhau. Nàng tiểu thê tử, mặc kệ là nào một mặt, đều chỉ có hắn có thể xem. Ta không sợ khổ. Thịnh phong hoa cười nói. Trước kia các nàng huấn luyện thời điểm, chỉ biết so hiện tại càng khổ. Như vậy nàng đều lại đây, huống chi hiện tại. Ta biết, chính là ta không đành lòng làm ngươi chịu khổ. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta. Thịnh Phong Hoa nghe được lời này, ngốc ngốc nhìn Tư Chiến Bắc. Hắn biểu tình nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Nàng biết, Tư Chiến Bắc nói chính là thật sự, hắn là thật sự không đành lòng làm nàng chịu khổ. Nhưng vì cái gì đâu? Bọn họ tuy là phu thê, lại không có cảm tình. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ là phu thê, cho nên hắn không đành lòng. Nghĩ lại tưởng tượng, Thịnh Phong Hoa lại cảm thấy không đúng. Nghĩ đến Tư Chiến Bắc cưới chính mình sự tình, khẳng định có cái gì nàng không biết sự phát sinh. Nhưng đến tuột cùng là chuyện gì đâu? Thịnh Phong Hoa tưởng không rõ, chỉ phải tạm thời không đi lại tưởng. Nàng nghiêm túc nhìn Tư Chiến Bắc một hồi. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, hảo. Nghe được thịnh phong hoa này thanh hảo, tư chiến bắc khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhịn không được dối tay xoa xoa nàng đổ trang sức tóc đẹp, nói, đi rồi. Thịnh phong hoa bị tư chiến bắc đột nhiên mà tới động thủ làm cho sừng sốt, phát khởi ngốc tới. Nàng như thế nào có loại bị sủng nịch cảm giác đâu. chương 36 biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ là nhìn phía trước tư chiến bắc bóng dáng. Lại cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. vẫy vây đầu, đem không nên có tâm tư ném rớt, Thịnh Phong Hoa bước nhanh đổi theo. Nghĩ đến trong nhà không chỉ có thiếu đồ ăn, còn thiếu gia vị, Thịnh Phong Hoa tiến chợ bán thức ăn liền thẳng đến bán gia vị cửa hàng, các loại gia vị đều mua một ít. Cũng may có Tư Chiến Bắc ở, Thịnh Phong Hoa đảo cũng bất việc, bằng không mua nhiều như vậy đồ vật, một người tuyệt đối để không được. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa một cái kính mua mua mua, Nhưng thật ra nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là đi theo nàng phía sau, đường khuôn vắc công. Nói thật, đối với nấu cơm loại chuyện này, hắn thật sự không am hiểu. Trước kia không kết hôn trước, hắn ăn canteen. Kết hôn về sau, hắn như cũ ăn canteen. Bởi vì thịnh phong hoa trước kia sợ hắn, cho nên hắn tận lực thiếu xuất hiện ở nàng trước mặt. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, đem sở hữu gia vị đều mua về lúc này mới ra cửa hàng. Tính toán đi mua đồ ăn. Bán đồ ăn khu vực lì cửa hàng rất gần. Thịnh Phong Hoa mua mấy thứ chính mình thích ăn đồ ăn sau. Quay đầu hỏi vẫn luôn đi theo phía sau không nói lời nào Tư Chiến Bắc. Ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Cái gì đều được? Tư Chiến Bắc sửng sốt trả lời. Hắn căn bản đều không có nghĩ tới. Thịnh Phong Hoa sẽ hỏi hắn thích ăn cái gì đồ ăn? Thế cho nên nhất thời không phản ứng lại đây. Liền thuận miệng trở về một câu. Nhưng hắn trả lời. Lại làm thịnh phong hoa bất mãn, nói thầm nói, ngươi lớn như vậy, liền không có giống nhau tương đối thích ăn đồ ăn. Nhìn thịnh phong hoa trên mặt bất mãn, tư chiến bắc không biết vì sao, trong lòng đột nhiên liền mềm một chút, nói một chữ, có. Đã có thích ăn đồ ăn, vậy ngươi nói cho ta A bằng không qua thôn này, liền không cái kia cửa hàng. Thịnh phong hoa bĩu môi, nhìn tư chiến bắc, lại không biết, hắn như vậy động tác, lại lần nữa va chạm tới rồi tư chiến bắc nội tâm làm hắn sinh ra một cổ tưởng hôn nàng xúc động. Thịnh Phong Hoa đang chờ Tư Chiến Bắc nói cho chính mình hắn thích ăn đồ ăn là cái gì, nhưng đợi nửa ngày đều không có nghe được hắn mở miệng, không khỏi nâng hướng tới hắn nhìn lại. Đường hắn nhìn đến Tư Chiến Bắc chính nhìn chính mình phát ngốc khi vô ngữ cực kỳ, vươn ra tay ngọc ở trước mắt hắn cơ cơ, nói, ngẩn người làm gì đâu. Ngạnh, không có gì. Tư Chiến Bắc hoàn hồn, có chút trột dạ rời đi ánh mắt. Thịnh phong hoa đảo cũng không có nghĩ nhiều, nhìn hắn nói, ngươi không phải là lo lắng ta sẽ không làm đi. Không phải. Không phải. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có tương đối thích gan đồ ăn? Thịnh phong hoa một bên hỏi, không khỏi nữ mày. Không biết vì sao, nghĩ đến tư chiến bắc thế nhưng không có thích ăn đồ ăn khi, nàng có chút đau lòng. Thân là đồ tham ăn nàng, chính là có rất nhiều rất nhiều thích ăn đồ ăn. Hơn nữa, ở ăn chính mình thích ăn đồ ăn thời điểm sẽ có một loại hạnh phúc hương vị. Nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt đồng tình nhìn chính mình, Tư Chiến Bắc có chút giở khóc giở cười, tưởng dối tay xoa xoa mái tóc của nàng, nhưng trên tay lại dẫn theo quá nhiều đồ vật. Cuối cùng, hắn chỉ có thể một câu, đừng lo tưởng, ta thích ăn cay, tỉ như băm ớt cá đầu, ớt gà đinh. Tư Chiến Bắc chỉ nói lưỡng đạo đồ ăn, xem như hắn tương đối thích ăn. Thịnh Phong Hoa nghe xong, lại là nở nụ cười, này lưỡng đạo đồ ăn nàng cũng thích. Vì thế, bước đi nhanh hướng tới kia cá cùng gà quẩy hàng đi đến. Hai người mua đồ xong, nhìn thời gian không còn sớm, cũng liền không có nhiều dạo, ra chợ bán thức ăn chuẩn bị về nhà. Nhưng mà, liền ở hai người mới ra chợ bán thức ăn thời điểm, rất xa liền nghe được một trận chạy vội thanh, cùng với kêu to thanh âm chuyển đến. Trương 37 bị bắt cóc. Giết người. Giết người. Thanh âm từ xa tới gần. Thực mau liền rõ ràng truyền vào thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc trong hai, làm hai người sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là tư chiến bắc, một đôi con ngươi như liệp ưng giống nhau nhìn thẳng phía trước. Ngay sau đó, một cái chạy vội nam tử rơi vào rồi bọn họ trong mắt, trên tay cầm một phen dao phay, đao thượng còn nhỏ huyết. Nam tử phía sau, mấy cái nam nữ chính đuổi theo hắn. Hai bên khoảng cách càng kéo càng gần, chợ bán thức ăn này đầu, đứng không ít nghe được động tĩnh mà dừng lại xem náo nhiệt người mau, mau hỗ trợ ngăn lại hắn, hắn giết người, đừng làm cho hắn chạy. Phía sau truy đuổi người, một bên chạy vội, một bên lớn tiếng cầu viện. Nghe được lời này, có chút gan lớn lập tức liền chuẩn bị vây đi lên, đem nam nhân bắt lại. Tư chiến bắc cũng sớm liền buông xuống trong tay đồ vật, chính lặng lẽ hướng nam nhân sau lưng tới gần, chuẩn bị xuất kỳ bất ý bắt lấy đối phương. Đến nỗi thịnh phong hoa căn bản liền không có chú ý tới tư chiến bắc động tác. Chính nữ mày nhìn kia cầm dao nam tử, không biết suy nghĩ cái gì. Nam tử vừa thấy chính mình trốn không thoát, ánh mắt mọi nơi đảo qua, thực mau chạm kia ở bên trong lại cách hắn gần nhất thịnh phong hoa liền tiến vào hắn mục tiêu. Lúc này thịnh phong hoa dẫn theo đồ vật, đang đứng phát ngốc, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là bị sợ hãi giống nhau. Nhìn như vậy thịnh phong hoa, nhìn những cái đó liền phải vây đi lên bắt lấy chính mình người. Cầm dao nam tử thực mau liền có quyết định, Hắn mấy cái thoán bước đi tới thịnh phong hoa trước mặt, đem nàng hướng trong lòng ngược lôi kéo, trên tay giao phay giá thượng thịnh phong hoa cổ. Mới vừa đi đến nam tử phía sau tư chiến bắc nhìn một màn này, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Hắn tuy rằng có nghĩ tới đối phương sẽ bắt cóc con tin, lại không có nghĩ đến người kia sẽ là thịnh phong hoa. Vung ra nàng, tư chiến bắc một thân sát khí đi vào nam tử cùng thịnh phong hoa trước mặt, lạnh giọng nói. Lúc này hắn tự trách không thôi. Nếu hắn vừa mới không phải sợ kinh đến nam tử, tốc độ mau một bước, có phải hay không liền sẽ không phát sinh trước mắt sự tình. Làm ta đi. Nam tử nhìn tư chiến bắc, cầm đao tay có chút phát run, hắn ở tư chiến bắc trong mắt nhìn đến sắc ý. Ta lặp lại lần nữa, buông ra nàng. Tư chiến bắc chịu đựng tức giận, xua mặt, lại lần nữa lặp lại một lần. Hắn là quân nhân, bảo hộ quốc gia, bảo hộ nhân dân là hắn chức trách. Nhưng hiện tại hắn lại liền chính mình tiểu thê tử đều bảo hộ không tốt, thế nhưng làm nàng bị bắt cóc, tư chiến bắt thực tự trách. Mơ tưởng. Nam tử giống ra hai chữ sau, lôi kéo Thịnh Phong Hoa sau này lui lại mấy bước. Hắn nhìn ra được tới, tư chiến bắt là một cái nguy hiểm người, trực giác làm hắn muốn rời xa. Lúc này, kia đuổi theo nam tử mấy cái nam nữ cũng tới rồi, nhìn nam tử bắt cóc Thịnh Phong Hoa có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Nam tử mới vừa giết người không nói, hiện tại lại bắt cóc con tin, hắn đây là muốn làm sao? Chẳng lẽ, con tưởng lại giết một người? Mà lúc này, Tư Chiến Bắc đem ánh mắt từ tội phạm trên người rơi xuống thịnh phong hoa trên người. Đương hắn nhìn đến thịnh phong hoa trên mặt thế nhưng không có một chút sợ hãi chi sắc khi, nếu ngoài ý muốn lại vui mừng. Thầm nghĩ, không hổ là hắn thế tử, đối mặt kẻ bắt cóc mặt không đổi sắc, chấn định như vậy. Bất quá! Hắn như cũ mở miệng an ủi nàng, nói, Phong Hoa, ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Nghe được lời này, thịnh Phong Hoa cười cười. Đối phó cái này kẻ bắt góc, kỳ thật không cần tư chiến Bắc hỗ trợ. Chẳng qua, nàng hiện tại trên tay cầm đồ vật, không có phương tiện động thủ mà thôi. Bất quá, nhìn đến tư chiến Bắc kia lo lắng bộ dáng, nghe hắn an ủi nói, nàng vẫn là thật cao hứng. Nhưng mà, nhìn đến thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười. Xem náo nhiệt quẩn chúng tức khắc liền nổ tung hoa giống nhau nghị luận lên. chương 38 anh hùng cứu mỹ nhân. Thiên A, nữ nhân này điên rồi đi. Đều lúc này, nàng còn đang cười. Bị kẻ bắt cóc bắt cóc a nàng còn có tâm tư cười, phỏng trừng là dọa ngu đi. Khẳng định là tròn váng. Có người lắc đầu, có người thở dài. Nghị luận thanh truyền vào thỉnh phong hoa trong hai, làm nàng có chút vô ngữ. Bất quá, lại không nói gì thêm. Trên mặt tươi cười cũng trước sau không có tan đi. Về sau, trên tay nàng buông lỏng, lấy đồ vật rừng ở trên mặt đất. Nàng chuẩn bị động thủ. Nhưng lúc này, những cái đó đuổi theo nam nữ, lại mở miệng nói chuyện. A Dũng, ngươi giết ra mị đã là nghiệp chướng nặng nề. Ngươi còn tưởng lại trên lưng một cái mạng người sao? A Dũng, ngươi liền nhận tâm nhìn người cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? A Dũng, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? A Dũng, màu thanh đau bông. Nghe được những người đó khuyên bảo, A Dũng mắt nháy mắt liền đỏ, giống lớn nói, ta vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, còn không phải các người bước. Ta nói không ra đi làm công, lại phi bước cho ta đi ra ngoài. Hảo, ta nghe các ngươi đi ra ngoài. Nhưng A Mỹ lại ở nhà cho ta đội nón xanh. Ta là một người nam nhân, ta có thể nhẫn. A Dũng, A Mỹ chồng người, xác thật có sai. Nhưng ngươi không đáng vì nàng mà đáp thượng chính mình mệnh a Không giết nàng, ta nuốt không dưới khẩu khí này. A Dũng, nghe lời, thả cái kia cô nương. Thí, lao tử dựa vào cái gì nghe các ngươi. Hiện tại đều đã như vậy, cùng lắm thì vừa chết. Dù sao sát một cái cũng là sát, sát hai cái cũng là sát. tư chiến bắc nhìn A Dũng tâm thần đều bị người khác hấp dẫn, bất động thanh sắc hướng tới hắn tới gần. Mắt thấy tư chiến Bắc Ly A thông chỉ có vài bước xa, chỉ cần một cái túng nhảy là có thể phát gục đối phương, cứu ra Thịnh Phong Hoa. Bất quá, làm như vậy đến thỉnh Phong Hoa phối hợp. Vì thế, hắn hướng tới thỉnh Phong Hoa âm thầm đánh một cái thủ thế. Nhìn đến kia thủ thế, Thịnh Phong Hoa chấp chớp mắt. Nguyên bản, nàng là tưởng chính mình thoát hiểm, hiện tại nếu tư chiến Bắc muốn anh hùng cứu Mỹ Nhân, nàng đành phải thuận nước đẩy thuyền. Rốt cuộc nàng thân thủ còn không đến bại lộ thời điểm. Tư chiến bắt chính lo lắng thịnh phong hoa xem không hiểu chính mình thủ thế, lại nhìn đến nàng chớp chớp mắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà lúc này lại không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái sau, thân mình nhảy dựng lên, hướng tới nam tử đánh tới. Mà lúc này thịnh phong hoa mạnh đến nhất chân hung hăng hướng nam tử trên chân nhất giấm, cũng không có lệch về một bên, thân mình một lùn thoát ly đối phương khống chế. Lúc này, tư chiến bắc vừa vặn bổ nhào vào, trực tiếp đem nam tử phát gục trên mặt đất, chế trụ hắn kia lấy dao phay tay. Hảo! Thấy như vậy một màn, đại gia cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Tư chiến bắc đem nam tử trên tay dao phay cầm xuống dưới, sau đó lôi kéo nam tử đứng dậy, hai tay bắt chéo sau lưng đối phương đôi tay, giao cho vội vàng tới rồi đồn công an cảnh sát nhân dân. Thư doanh trưởng, là ngươi A. Cảnh sát nhân dân nhận thức Tư Chiến Bắc, một bên tiếp nhận người, một bên đánh lên tiếp đón. Hắn liền giao cho các ngươi. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, đem người giao cho cảnh sát nhân dân sau, xoay người hướng tới Thịnh Phong Hoa đi đến. Ngươi không sao chứ? Tư Chiến Bắc đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng, quan tâm hỏi. Có ngươi ở, ta có thể có chuyện gì? Thịnh Phong Hoa đón nhận Tư Chiến Bắc ánh mắt, cười nhún mày. Nghe được lời này. Tư Chiến Bắc trên mặt biểu tình hòa hoãn một chút, sau đó cũng không rảnh lo người nhiều, trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, thấp giọng hỏi nói, vừa mới có hay không bị dọa đến. Hắn vừa mới chính là sợ hãi. Con hảo, Thịnh Phong Hoa không có việc gì. Tư Chiến Bắc đột nhiên mà tới động tác, làm Thịnh Phong Hoa sử sốt, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn hắn. Này vẫn là Tư Chiến Bắc sao? Nàng như thế nào cảm giác thay đổi một người? Chương 39 Ngày Thơ Hán Tử. Làm sao vậy? Doa tới rồi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, không khỏi lo lắng lên. Nghe được Tư Chiến Bắc thanh âm ở chính mình bên thai vang lên, Thịnh Phong Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó bay nhanh lắc lắc đầu, không có. Nói xong, Thịnh Phong Hoa mới nhớ tới chính mình còn ở Tư Chiến Bắc trong lòng ngực, nhị tiêm không khỏi đỏ lên, mạnh đến lui ra tới, vì che giấu chính mình không được tự nhiên. Bay nhanh đi đến chính mình ném xuống đồ vật địa phương, không lưng nhặt lên. Tư chiến bắc không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ đẩy ra chính mình, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Đương hắn đứng vững thân mình, nghĩ đến chính mình vừa mới làm cái gì sau, bên thai nhanh chóng đỏ lên. Hắn thế nhưng ôm nàng tiểu thê tử, hơn nữa vẫn là ở trước công chúng. Đi thôi, chúng ta nên về nhà. Thịnh phong hoa đem đồ vật đều nhặt lên, ngẩng đầu liền nhìn đến tư chiến bắc mặt đỏ tới mang thai bộ dáng. Không khỏi ngẩn ra Phục hồi tinh thần lại sau Lại cười khẽ lên Nàng không nghĩ tới tư chiến bắc thế Nhưng như thế ngây thơ Còn không phải là ôm nàng một chút sao Thế nhưng so nàng còn thẹn thùng Còn ngượng ngùng Mà phát ngốc tư chiến bắc căn bản Không có nghe được Thịnh Phong Hoa nói Trong đầu chính dư vị chính mình Vừa mới ôm Thịnh Phong Hoa Ôn hương nhuễn ngọc trong ngực tình cảnh Ôm thời điểm Hắn còn không có tưởng nhiều như vậy Một lòng chỉ lo lắng Thịnh Phong Hoa Lo lắng nàng bị dọa đến, lo lắng nàng sẽ sợ hãi. Nhưng hiện tại, hồi tưởng khởi kia ôm Thịnh Phong Hoa cái loại cảm giác này, mềm mại mà ấm áp, làm hắn có chút thực vị biết tủy. Nghĩ thầm, nếu như vậy vẫn luôn ôm nàng, nên thật tốt ta. Chiến Bắc, ngẩn người làm gì đâu. Chúng ta nên về nhà. Thịnh Phong Hoa nhìn tư Chiến Bắc nửa ngày không có phản ứng, không khỏi đi đến hắn trước mặt, dùng tay ở trước mắt hắn quơ quơ. A, làm sao vậy? Tư chiến bắc hoàn hồn, ngây ngốc hỏi một câu. Về nhà. Hồi, về nhà. Tư chiến bắc vẫn là có chút không có phản ứng lại đây, có chút theo không kịp thịnh phong Hoa tiết tấu. Thằng đến đem nói cho hết lời, lúc này mới chân chính phản ứng lại đây, sau đó trên mặt lại lần nữa đỏ lên. Cũng may, hắn làn da bị phơi đến tương đối hắc, mặt đỏ nói, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Tư chiến bắc có chút ngượng ngùng, không dám đối mặt thịnh phong Hoa. Vì thế bay nhanh đi lấy chính mình phía trước đặt ở trên mặt đất đồ vật. Cầm đồ vật, hắn lại lần nữa biến trở về cái kia trầm mặc ít lời, mặt lạnh diêm là giống nhau tư chiến bắc. Thịnh phong hoa đi theo tư chiến bắc phía sau, nhìn hắn kia đỏ một đường bên hai, trong lòng cười trộm không thôi. Nguyên lai, like, trưởng phu của nàng thế nhưng là như thế ngây thơm một người nam nhân, chẳng qua là ôm nàng một chút, đều sẽ hồng lỗ thai. Ha ha, nàng như thế nào cảm thấy hắn như vậy đáng yêu đâu. Thật không biết đời trước là nghĩ như thế nào, như vậy đáng yêu một người nam nhân, nàng thế nhưng còn ghét bỏ, còn sợ hãi. Cũng may hiện tại đổi thành nàng, nàng nhất định phải phát huy chính mình mỹ lực, làm tư chiến bắc yêu chính mình, sau đó dắt tay cả đời. Tư chiến bắc tuy rằng có chút không được tự nhiên, lại không có quên phía sau còn có một cái thịnh phong hoa, cho nên mỗi đi một đoạn đường, hắn đều sẽ định dừng lại, chờ nàng theo kịp. Hai người một trước một sau. Thực mau trở về tới rồi người nhà đại viện. Trong viện người nhìn đến tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cùng nhau trở về, trên tay còn cầm đồ vật, không khỏi tò mò nhìn nhiều hai mắt. Đối với bọn họ đánh giá, thịnh phong hoa căn bản không có để ý, cười cùng đối phương chào hỏi, trực tiếp lên lầu đi. Thẳng đến hai người về tới ra, kia bị thịnh phong hoa chào hỏi qua người, như cũ không phục hồi tinh thần lại. Không phải nói thịnh phong hoa nhát như chuột, không thích nói chuyện sao. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng thế nhưng chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, hơn nữa vẫn là cười theo chân bọn họ chào hỏi. Chương 40 sơ triển chủ nghệ. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới có chút tin tưởng người khác nói Thịnh Phong Hoa làm Lý Xuân Mai ăn nghẹn sự tình. Người khác như thế nào tưởng, Thịnh Phong Hoa nhưng vô tâm tư quảng. Hai ngày này ở bệnh viện, nàng chính là một chút đều không có ăn được. Cho nên về đến nhà sau, một bên ngồi xuống nghỉ tạm. Một bên bắt đầu nấu cơm trích đồ ăn. Tư chiến bắc nhìn, cũng vươn lại đây hỗ trợ. Nhìn đến hắn như thế chủ động, thịnh phong hoa vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, có ánh mắt. Tuy nói tư chiến bắc không hỗ trợ, nàng cũng có thể thu phục. Nhưng đối với nữ nhân tới nói, một cái sẽ chủ động giúp đỡ làm ra nam nhân, vẫn là đáng quý. Hai người cùng nhau động thủ, đồ ăn thực mau liền trích xong rồi. Vì thế... Thịnh Phong Hoa đem trích tốt đồ ăn giao cho Tư Chiến Bắc, nói, ta đi xử lý một chút kia gà cùng cá, người đi đem đồ ăn cấp giặt sạch. Hảo. Tư Chiến Bắc không có nhiều lời, bưng lên đồ ăn sọt liền đi rửa rau. Thịnh Phong Hoa vào phòng bếp, đem cá cấp mổ, đem cá đầu cùng thân mình tách ra, cá thân cắt thành tiểu khối, dùng rượu gia vị tinh bổ tiêm chế lên. Nàng không chỉ có thích ăn cá đầu, cũng thích ăn tạc tiểu ngư khối. Cho nên... Hôm nay mua cá thời điểm, nàng cố ý mua một toàn bộ, mà không phải quang mua cá đầu. Lộng xong rồi cá, thịnh phong hoa lại chuẩn bị đem gà cắt thành tiểu khối. Tư chiến bắc tẩy hảo đồ ăn mang sang tới, liền nhìn đến thịnh phong hoa huy đao chém gà bộ dáng, Không tự chủ được, hắn đi vào, lấy qua trên tay nàng đao, nói, ngươi nghỉ một lát, ta tới thiết đi. Thịnh phong hoa nghe ngôn sừng sốt, quay đầu nhìn tư chiến bắc một hồi, thanh đao đưa cho hắn. Xoay người đi lột tỏi đi. Thật đúng là đừng nói, tư chiến bắc tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng này sức lực lại so với thịnh phong hoa đại, vài cái công phu liền đem gà cấp băm thành tiểu khối. Lộng xong sau, hắn lại hỏi thịnh phong hoa một tiếng, còn có muốn thiết đồ ăn sao? Ta đều cùng nhau cắt. Không cần, ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi, giữ lại ta chính mình tới liền hảo. Nói xong, thịnh phong hoa đem tư chiến bắc đẩy ra phòng bếp, sau đó bắt đầu xào rau. Tư chiến bắc lưu luyến mỗi bước đi rời đi phòng bếp, ngồi ở phòng khách cầm một quyển sách nhìn. Nhưng nhìn nửa ngày, hắn lại là một chữ đều không có xem đi vào, hắn ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía phòng bếp phương hướng, ngay bên trong chuyển đến mùi hương, có rất nhiều lần đều nhớ tới thân đi gặp. Muốn đi xem, lại sợ Thịnh phong hoa sẽ không cao hứng. Ôm loại này tâm tình, nửa giờ đi qua, thỉnh phong hoa đồ ăn cũng làm đến không sai biệt lắm, vì thế hồ, chiến bắc, cầm chén đũa. Có thể ăn cơm. Nghe được Thịnh Phong Hoa tiếng la, Tư Chiến Bắc đem thư một ném, bay nhanh đứng dậy, hướng phòng bếp mà đi. Đưa hắn đi vào phòng bếp, nhìn kia bãi vài đạo đã xào tốt đồ ăn khi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Không nói phía trước người được mùi hương, liền này thái sắc thoạt nhìn cũng là mỹ vị vô cùng. Nhìn này đó đồ ăn, Tư Chiến Bắc trong đầu lại hiện lên một đạo nghi hoặc. Phía trước hắn cũng ngẫu nhiên có xem qua Thịnh Phong Hoa làm đồ ăn. Nhưng lại chưa từng có như thế đẹp quá. Chẳng lẽ, người này biến đổi, liền nấu ăn tay nghề đều đi theo biến sao. Đang nghĩ người tới, liền nghe Thịnh Phong Hoa nói, còn ngẩn người làm gì à, mau cầm chén đua à, muốn ăn cơm. Thịnh Phong Hoa nói, còn đẩy tư chiến bắc một phen. Tư chiến bắc bị như vậy đẩy, phục hồi tinh thần lại, ở tủ chén cầm chén đũa, rửa sạch một chút, ra phòng bếp. Về sau. Hắn lại tiến vào đem Thịnh Phong Hoa xảo tốt đồ ăn cấp bưng đi ra ngoài. Đợi cho hắn đem đồ ăn dọn xong, Thịnh Phong Hoa bưng cuối cùng một cái canh cũng ra tới. Tư chiến Bắc nhìn kia ngôi đầu nhiệt khí canh, lo lắng Thịnh Phong Hoa bị canh đảo, chạy nhanh tiến lên nhận lấy. Hắn đem canh đặt ở trên bàn sau, xoay người nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, về sau loại chuyện này, ta tới liền hảo. Ngươi thế nào, có hay không bị năng đến? Chương 41 cảm động rơi lệ. Thịnh Phong Hoa nghe lời này, nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Tư Chiến Bắc, hốc mắt có chút nóng lên. Nàng đời trước sống hơn 20 năm, bị cảm động số lần đều không có hai ngày này cùng Tư Chiến Bắc ở bên nhau nhiều. Đây là nàng nam nhân, một cái biết lánh biết nhiệt nam nhân. Tuy rằng bọn họ kết hôn, đều không phải là là bởi vì yêu nhau, nhưng hắn nhưng vẫn ở thương tiếc nàng. Nay đời trước đến tột cùng là có bao nhiêu hạn, mới có thể vẫn luôn tránh đối phương còn nghĩ đem đối phương đẩy cho bạch phi phi. Làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào, thật sự năng tới rồi, ta nhìn xem. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa nhìn chính mình một bộ muốn rơi lệ bộ dáng trong lòng tê dần, tiến lên cầm tay nàng kiểm tra rồi lên. Có chút hồng. Người chờ, ta về phòng lấy bị phỏng dược lại đây, thượng dược liền không có việc gì. Tư chiến bắc vừa nói, còn rôi tay sờ sờ thịnh phong hoa đầu, xoay người muốn đi lấy dược. Đã có thể ở tư chiến bắc xoay người kia một khắc, thịnh phong hoa nhịn không được liền rỗi tay từ phía sau ôm lấy hắn eo. Đột nhiên bị thịnh phong hoa ôm, tư chiến bắc thân mình cứng đở, thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Sau đó, hắn chuyển qua thân tới, rỗi tay ôm thịnh phong hoa thân mình, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Rất đau sao? Không, không phải. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy xuống dưới. Nhìn đến thịnh phong hoa khóc. Tư Chiến Bắc càng luống cuống, một bên luống cuống tay chân đi cho nàng sắt nước mắt, một bên hướng nàng, ngoan, đừng khóc, nói cho ta ngươi làm sao vậy. Ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu. Thật sự. Tư Chiến Bắc nhìn nàng, rõ ràng không tin. Ta thật sự không có việc gì. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc như thế khẩn trương chính mình, trong lòng đột nhiên liền cao hứng lên. Nàng dối tay lau một phen trong mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc. Chầm rãi câu môi nở nụ cười. Cười yên như hoa. Nhìn thịnh phong hoa tươi cười, tư chiến bắt trong đầu nháy mắt nhảy ra này bốn chữ. Thất thần một lát, nhìn thịnh phong hoa khoe mắt còn treo nước mắt, tư chiến Bắc lại lo lắng lên, hỏi, xác định không có việc gì. Không thương đến, cũng không năng đến, không nơi nào không thoải mái. Không có, yên tâm đi. Nhìn tư chiến Bắc như vậy, thịnh phong hoa lại lần nữa cảm động không thôi. Nếu không phải liều mạng chịu đựng, Nàng lại muốn khóc. Thật là, này tư chiến bắc đối nàng tốt như vậy làm cái gì? Nàng chỉ là hắn trên danh nghĩa thế tử, hơn nữa trước kia đời trước còn ghét bỏ hắn, sợ hai hắn, thậm chí còn chán ghét hắn. Hắn như thế nào còn có thể đối chính mình tốt như vậy đâu? Nếu không có việc gì, vậy ngươi khóc cái gì, làm ta giật cả mình. Tư chiến bắc có chút buồn cười nhìn thịnh phong hoa, hắn phía trước cũng không có làm cái gì à, nàng đột nhiên liền khóc. Mặc cho ai cũng sẽ dọa đến. Thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa biết chính mình làm tiêu. Nhưng không có biện pháp, ai làm tư chiến bắt kêu lời nói xúc động nàng tiếng lòng đâu. Đời trước, nàng vẫn luôn đem chính mình trở thành đau thương bất nhập nữ hán tử, nữ công nhân. Cũng không có ai như vậy đối nàng nói qua cùng loại nói, càng không có ai như vậy quan tâm thương tiếc quá nàng. Nàng không cảm động mới là lạ. Ngươi không có việc gì liền hảo. Chúng ta mau ngồi xuống ăn cơm đi. Lại không ăn, đồ ăn đều phải lạnh. Tư chiến bắc lôi kéo thịnh phong hoa ở ghế trên ngồi xuống, nàng như vậy vừa khóc, hai người quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít. Ngồi xuống sau, thịnh phong hoa phải cho chính mình thịnh cơm, không nghĩ tư chiến bắc lại để lại nàng, nói, đừng lúc đích, ngươi vội ban ngày, ta giúp ngươi thịnh. Nói xong, tư chiến bắc liền lấy qua thịnh phong hoa chén, đứng dậy thịnh cơm đi. Thịnh phong hoa ngồi ở ghế trên, nhìn tư chiến bắc bóng dáng. Trong mắt che kín ý cười, con ngươi đồng thời tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Chỉ là thức mau, nàng ánh mắt lại đạm tối sầm xuống dưới, nếu tư chiến bắc biết nàng đã từng thân phận nói. chương 42 ngồi cùng bàn ăn cơm. Thịnh Phong Hoa không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng sợ, sợ mất đi người nam nhân này, mất đi này phân hạnh phúc. ăn đi. Tư chiến bắc đem cơm đặt ở thịnh Phong Hoa trước mặt sau, lại cầm lấy chính mình chén thịnh cơm đi bản không có chú ý tới Thịnh Phong Hoa khác thường. Lại nói tiếp, này vẫn là Tư Chiến Bắc lần đầu tiên ăn Thịnh Phong Hoa làm cơm. Kết hôn hơn 3 tháng, bọn họ chân chính ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, cũng mới là lần thứ hai. Cùng lần đầu tiên bất đồng, lúc này đây Thịnh Phong Hoa tuy rằng trầm mặc, nhưng trong mắt lại không có đối hắn sợ hãi, cái này làm cho Tư Chiến Bắc thật cao hứng, cũng thực vừa lòng. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa tay nghề không tồi. Ngay cả luôn luôn không chú trọng ăn hắn, cũng cảm thấy này đồ ăn thực mỹ vị, cho nên không tự chủ được liền ăn nhiều mấy chén cơm. Cũng may Thịnh Phong Hoa nấu cơm tương đối nhiều, bằng không thật đúng là không đủ ăn. Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Tư chiến Bắc ăn xong hai chén sau khi ăn xong, nhìn Thịnh Phong Hoa còn ở thong thả ung dung ăn, hơn nữa Quang ăn cơm, rất ít gấp đồ ăn không khỏi động thủ giúp nàng gắp lên. Thịnh Phong Hoa đang nghĩ ngợi tới tâm tư chẳng sợ trên bàn đều là nàng thích ăn đồ ăn, cũng có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Thằng đến Tư Chiến Bắc đem đồ ăn kẹp đến nàng trong chén, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng tới hắn cười cười nói, hảo, ta chính mình tới là được, chính ngươi cũng ăn nhiều một chút. Vì thế, Thịnh Phong Hoa áp xuống tâm sự, nghiêm túc ăn khởi cơm tới. Một bữa cơm thực mõ ăn xong, thức ăn trên bàn cũng ăn được không sai biệt lắm. Nay đều phải quy công với Tư Chiến Bắc, hắn tương đối có thể ăn. Tức phụ, người xào đồ ăn ăn rất ngon, ta về sau đều về nhà tới ăn cơm, thế nào? Cơm nước xong, Tư Chiến Bắc đột nhiên đối Thịnh Phong Hoa nói. Nghe được Tư Chiến Bắc nói, Thịnh Phong Hoa sử sốt không có nghĩ nhiều liền trực tiếp trả lời, đương nhiên có thể a Không nghĩ, Tư Chiến Bắc lại là cao hứng không thôi, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể về nhà ăn tức phụ xào đồ ăn. Xem về sau như vậy ngãi danh còn dám chê cười ta không? Có ý tứ gì? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn tư chiến bắc, không rõ không phải về nhà ăn một bữa cơm sao. Đáng giá như vậy cao hứng sao. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không biết chính là, từ hắn đem tức phụ mang đến, còn mỗi ngày đi nhà ăn ăn cơm sao, không biết bị bao nhiêu người chê cười quá. Chỉ là loại chuyện này, hắn vẫn luôn không có cùng Thịnh Phong Hoa nói mà thôi. Không, không có gì. Tư Chiến Bắc một không cẩn thận, cao hứng qua đầu, thế nhưng thiếu chút nữa nói lậu miệng, vì không cho Thịnh Phong Hoa tự trách cùng ngáy nãy, hắn tách ra đề tài, tiếp nhận Thịnh Phong Hoa trong tay chén đũa, nói: "Tức phụ, ngươi nấu cơm vất vả, này rửa chén sự tình liền từ ta đến đây đi." Nói xong, Tư Chiến Bắc cầm chén đũa liền tiến phòng bếp. Nhìn Tư Chiến Bắc như vậy, Thịnh Phong Hoa trong mắt lại lần nữa hợp lại thượng ý cười. "Thôi, về sau sự tình về sau lại nói." Ít nhất hiện tại nàng đến cùng hắn hảo hảo ở chung, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nghĩ thông suốt thịnh phong hoa một thân nhẹ nhàng, cũng theo sâu vào phong bếp, tính toán đem bên trong thu thập một chút. Chính giữa chén tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa cũng vào được, cười hỏi, tức phụ, ngươi như thế nào vào được? Không tin ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tiến vào thu thập phong bếp. Thịnh phong hoa trắng tư chiến bắc liếc mắt một cái, chỉ chỉ thớt. Vừa mới xào xong đồ ăn. Nàng còn không kịp thu thập đâu. Tư Chiến Bắc nghe Thịnh Phong Hoa nói, cũng đi theo nở nụ cười. Hai người ở phòng bếp, một cái rửa chén, một cái thu thập, đảo cũng hòa hợp. Không nhiều lắm một lát sau, từng người trên tay công tác đều lộng xong rồi, lúc này mới cùng nhau ra phòng bếp. Ra phòng bếp, Thịnh Phong Hoa chuẩn bị vào phòng, lại bị Tư Chiến Bắc cấp kéo lại tay. Chương 43 càng tiến thêm một bước. Có việc. Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, Quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc. Tức phụ, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói hội thoại. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên lôi kéo Thịnh Phong Hoa hướng một bên trên sofa đi đến. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt hồ nghi nhìn Tư Chiến Bắc, không biết hắn tưởng cùng chính mình nói cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Thịnh Phong Hoa nội tâm có chút thấp thỏm hỏi, nàng sợ Tư Chiến Bắc sẽ hỏi nàng như thế nào giống thay đổi một người giống nhau. Tư chiến bắc thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa kéo tay nàng, đem tay nàng đặt ở chính mình đại trường trung, nhẹ nhàng nắm lấy, lúc này mới nói, tức phụ, chúng ta là phu thê, về sau ngươi có chuyện gì đều nói cho ta, được không? Tay bị nắm lấy, thịnh phong hoa có chút không có phản ứng lại đây, cũng không nghe rõ tư chiến bắc đang nói cái gì, trực tiếp liền gật gật đầu. Tư chiến bắc tay khô giáo mà ấm áp, tay nàng đặt ở hắn trong tay. Giống như là một cái đại nhân tay, một cái tiểu hài tử tay. Hắn trên tay có thật dày kén, đó là hàng năm lấy thương tạo thành. Nhìn nhìn lại chính mình tay, tuy rằng cũng có kén, lại là lao động lưu lại. Đời trước thịnh phong hoa ra điều kiện cũng không tốt, ở trong thôn có thể nói là nhất nghèo. Nàng là lao đại, phía dưới còn có hai muội muội, một cái đệ đệ, toàn ra người liền rửa vài mẫu đất cần sinh hoạt. Phụ thân lại là một cái thành thật, trừ bỏ thủ đồng ruộng sinh hoạt. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi làm tiểu sinh ý, hoặc là đi ra ngoài đánh cái công gì đó. Kể từ đó, Thịnh Phong Hoa một nhà nhật tử có thể nghĩ. Mà nàng làm trưởng nữ, không chỉ có muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, càng là muốn giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông. Đây cũng là, Thịnh Phong Hoa rõ ràng đều 20 tuổi, coi trọng lại như là 16-17 tuổi nguyên nhân. Nhìn Thịnh Phong Hoa gật đầu, Tư Chiến Bắc lại nói tiếp, trong đại viện những người đó, hợp nhau liên hợp không hợp liền ít đi cùng các nàng kết giao, duy trì cái mặt mũi tình là được. Còn có, cái kia Bạch Phi Phi cùng Lý Xuân Mai, ngươi về sau ly các nàng xa một chút. Hảo, ta nghe ngươi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt ý cười nhìn tư chiến bắc, nàng biết hắn đây là lo lắng nàng có hại. Bất quá, đó là trước kia Thịnh Phong Hoa, mà nàng lại là cái gì đều ăn, chính là chưa bao giờ có hại. Bạch Phi Phi cùng Lý Xuân Mai chỉ cần không đụng vào nàng trong tay. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đem các nàng thế nào, nhưng nếu các nàng chính mình đụng phải tới, vậy đừng trách nàng nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Còn có Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, do dự một chút, mới nói nói, ngươi cũng không cần sợ ta. Ngươi là của ta thế tử, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ta biết. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc đôi mắt, sau đó nghiêm túc nói, ngươi là người tốt, ngươi đối ta thật hảo, này ta đều biết. Ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ không lại sợ người, cũng sẽ không lại nghe người khác chân ngòi. Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, được không? Hảo. Tư chiến bắc gật gật đầu, trên tay hơi hơi dùng sức, đem thịnh phong hoa tay cầm khẩn chút. Đem lời nói ra, tư chiến bắc cảm thấy cùng thịnh phong hoa quan hệ lại đến gần rồi một bước, tâm tình nhịn không được sung sướng lên. Hắn nhẹ nhàng néo néo thịnh phong hoa tay, hỏi, vội một cái buổi sáng, người muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? ân ta muốn ngủ một hồi, ngươi đâu? Nghe được Thịnh Phong Hoa nói, tư chiến Bắc nhịn không được liền nghĩ tới đêm qua, bọn họ cùng nhau ngủ tình cảnh, bên thai có chút phiếm hồng, có chút không được tự nhiên nói, ngươi chưa ngủ, ta xem xe thư. Hành, ta đây đi ngủ. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, về phòng đi. Chương 44 nhuễn ngọc trong ngực. Tư chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa vào phòng, thân mình sau này một nằm, dựa vào trên sofa. Nhìn kia phiến không có đóng lại cửa phòng, ánh mắt lué lué. Trước kia, thịnh phong hoa tiến phòng không chỉ có sẽ đóng cửa lại, còn sẽ để phòng cướp dường như buộc tới cửa. Nhưng hôm nay, nàng lại liền môn đều không có quan, xem ra nàng phía trước nói phải hảo hảo sinh hoạt nói, là thật sự. Nghĩ này đó, tư chiến bắc nội tâm nhịn không được liền sinh ra một cổ tử chờ mong. Hắn suy nghĩ, chính mình có phải hay không có thể kết thúc hòa thượng sinh hoạt, mỗi ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Nghĩ đến kia tư vị, tư chiến bắc nhịn không được cười ngây ngô lên. Trong phòng, thịnh phong hoa căn bản không biết tư chiến bắc trong lòng suy nghĩ, nàng ngã vào trên giường sau, liền nhắm hai mắt lại. Nàng thân thể vốn dĩ tương đối suy yếu, hôm nay từ bệnh viện trở về, đầu tiên là tìm Lý Xuân Mai muôn trướng, sau lại đi mua đồ ăn, còn đã trải qua bị bắt cóc trở thành con tin sự tình, về nhà sau lại là nấu cơm, thật là có chút mệt mỏi. Cho nên... Nằm ở trên giường không nhiều lắm một lát sau, nàng liền ngủ rồi. Ma ngồi ở phòng khách, nói muốn xem thư tư chiến bắc, lại là liền thư đều không có lấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thịnh phong hoa phòng, thẳng đến nàng kia đều đều tiếng hít thở truyền vào trong hai Biết nàng ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy, sau đó tay chân nhẹ nhàng hướng phòng đi đến. Tư chiến bắc đứng ở trước giường, lặng lặng nhìn thịnh phong hoa kia an tĩnh ngủ nhan, trong ánh mắt đầy ôn nhu chi sắc. Mà thịnh phong hoa lại như cũ ngủ ngon lành, cũng không biết bởi vì nàng đối tư chiến bắc quá mức yên tâm, vẫn là như thế nào, thế nhưng không có tỉnh lại. Tư chiến bắc đứng nhìn thịnh phong hoa một hồi, nhìn nàng ngủ đến như thế chi hương, nhịn không được phạm khởi vây tới. Hắn phòng ở cách vách, nếu là phía trước hắn khẳng định sẽ trực tiếp hồi chính mình phòng đi ngủ. Nhưng hôm nay, không biết sao lại thế này, hắn nhìn nhìn thịnh phong hoa dưới thân giường lớn, nửa ngày di bất động bước chân do dự thật lâu, tư chiến bắc vẫn là không có hồi chính mình phòng, mà là tiểu tâm lại tiểu tâm ở thịnh phong hoa bên cạnh nằm xuống. ngay từ đầu, hắn lo lắng thịnh phong hoa sẽ tỉnh lại, tận lực không tới gần nàng. nhưng đợi một hồi lâu, thịnh phong hoa như cũ ngủ thật sự hương, lá gan không khỏi lớn lên, một chút một chút dịch hướng nàng bên cạnh, mà liên ở hai người thân mình muốn dán ở bên nhau khi, thịnh phong hoa phiên một cái thân, cả người đều ghé vào tư chiến bắc trên người. kể từ đó. Tư chiến bắc cả người đều cứng lại rồi, tay chân cũng không biết như thế nào phóng hảo. Nhưng ngủ rồi thịnh phong hoa lại là cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình ôm lấy một kiện mềm mại ôn ôn đồ vật, thực thoải mái, thoải mái đến làm nàng đều không đành lòng buông tay. Cái này nhưng khổ tư chiến bắc, nguyên bản buồn ngủ lập tức bị kinh không co không nói, hắn còn không dám động, sợ vừa động thịnh phong hoa liền tỉnh lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ thịnh phong hoa tỉnh lại sẽ sinh chính mình khí mà là sợ quấy rầy thịnh phong hoang ngủ. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, nàng thật sự rất mệt. Tư chiến bắc thân mình cứng đờ một hồi lâu, mới thử thả lỏng xuống dưới, sau đó túi đầu nhìn kia ghé vào chính mình trên người tiểu thê tử, chịu đựng nội tâm ngoe dục dịch, yên lặng niệm quân quy quân kỷ. Chỉ là, trước kia thực dùng được đồ vật, vào giờ phút này lại không có cái gì tác dụng. Mặc kệ hắn niệm bao nhiêu lần, thân thể vẫn là có phản ứng, trở nên khô nóng lên. Hán thử thử đem thịnh phong hoa từ chính mình trên người rời đi, nhưng thịnh phong hoa lại ôm thật sự khẩn, không cần lực căn bản là lộng bất động nàng. Lộng một hồi, tư chiến bắc không chỉ có không có đem thịnh phong hoa từ trên người rời đi, ngược lại ra một thân hãn. Tư chiến bắc có chút thất bại cuối đầu, nhìn nàng như cũ không hề có cảm giác tiểu thê tử, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Ôn hương nhuễn ngọc trong ngực, lại là có thể xem không thể ăn, thật đúng là dày vỏ 45 nước lạnh hàng hỏa. Tư chiến bắc cuối cùng thật sự là chịu không nổi, bạo đánh thức thịnh phong hoa nguy hiểm, thật vất vả đem nàng đẩy ra, sau đó trốn ra phòng, vọt vào phòng tắm hướng tắm nước lạnh đi. Hắn liên tiếp vọt hai lần, nội tâm dục hỏa lúc này mới chậm rãi hàng xuống dưới. Đổi hảo quần áo ra tới, tư chiến bắc cũng không dám nữa tiến thịnh phong hoa phòng, ngồi ở trên sofa xem khởi thư tới. Đã không có gối ôm hình người, thịnh phong hoa không khỏe phiên một cái thân, trong miệng không biết nói thầm một câu cái gì lại nặng nghề ngủ. Đợi cho nàng tỉnh ngủ, đã là nửa buổi chiều. Thịnh Phong Hoa từ trên giường bò lên, ra phòng, nhìn thoáng qua như cũ ngồi ở trên sofa đọc sách Tư Chiến Bắc, vào phòng tắm soát cái nhà, rửa mặt. Người không đi làm. Thịnh Phong Hoa ở Tư Chiến Bắc đối diện ngồi xuống, hỏi một câu. Buổi sáng thời điểm, nàng không hỏi này đây vì Tư Chiến Bắc thỉnh nửa ngày giả tiếp nàng xuất viện. Nhưng buổi chiều hắn như cũ còn ở nhà, Này đảo làm nàng có chút ngoài ý muốn. Từ trước thân trong trí nhớ tới xem, Tư Chiến Bắc chính là cái người bận rộn, liền tính là song thể ngày cũng là thường thường không thấy được bóng người. Cho nên, hôm nay hắn thế nhưng cả ngày đều ở nhà, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có chút khác thường. Mặt trên thả ta một ngày giả. Tư Chiến Bắc ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, giải thích nói. Nga! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, không có nói nữa. Mà là bắt đầu đánh giá khởi toàn bộ phòng khách tới, hiện tại nàng là chủ nhân, nhà này đến hảo hảo bố trí một chút. Trong phòng thiếu đồ vật, nàng tính toán ngày hôm sau đi mua trở về. Vì sợ chính mình quên, Thịnh Phong Hoa quyết định nhớ kỹ. Vì thế, nàng ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, hỏi, trong nhà có giấy bút sao? Có, ta đi cho người lấy tới. Tư Chiến Bắc cũng không hỏi Thịnh Phong Hoa muốn làm cái gì, đem trên tay Thư Hạ Phóng. Trực tiếp vào phòng đem giấy cùng bút đem ra, đưa cho nàng. Tiếp theo đồ vật, Thịnh Phong Hoa cong lưng, ở trên bàn trà viết lên. Viết suốt nửa chương thấp, mới đem muốn mua đồ vật viết xong. Ngươi viết cái gì? Tư Chiến Bắc vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, nhìn Thịnh Phong Hoa viết xong, lúc này mới hỏi. Trong nhà muốn thêm vào đồ vật. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên đem viết tốt giấy đưa cho hắn nói, ngươi nhìn xem, còn thiếu cái gì, ta ngày mai cùng đi mua trở về. Tư Chiến Bắc tiếp nhận trang giấy, không nói gì, mà là nghiêm túc nhìn lên. Thật đúng là đừng nói, Thịnh Phong Hoa viết đến tự thật xinh đẹp, căn bản nhìn không ra tới nàng là một cái không có đọc quá thư người. Từ từ, không có đọc quá thư, nàng như thế nào sẽ viết chữ? Lại còn có viết đến như thế đẹp. Kia một tay hành dai, như nước chảy mây trôi giống nhau, đẹp cực kỳ. Nghĩ đến Thịnh Phong Hoa không có đọc quá thư, Tư Chiến Bắc nhìn này tay xinh đẹp hành dai. Lại cảm thấy có chút quái gì, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Thôi, Thịnh Phong Hoa trên người khẳng định có bí mật, chỉ là nàng không nói, hắn cũng không hỏi. Xem xong Thịnh Phong Hoa viết danh sách, Tư Chiến Bắc lại bỏ thêm mấy chữ. Thịnh Phong Hoa tới gần vừa thấy, viết chính là quần áo. Có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, liền nghe hắn nói nói, người đến thêm vào mấy bộ quần áo. Phía trước vẫn luôn nói bồi ngươi đi mua, cũng chưa thời gian. Với lúc ngày mai có rảnh, ta bồi ngươi cùng đi đem đổ vật mua trở về. Ngươi muốn bồi ta đi. Thịnh Phong Hoa cả người đều ngây dại, có chút không thể tin được nhìn Tư Chiến Bắc, nói, ngươi không dùng tới ban. nghỉ phép, Tư Chiến Bắc nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó đem trang giấy trả lại cho Thịnh Phong Hoa sau, đứng dậy lại vào nhà đi. Chương 46 nộp lên tài chính. Không nhiều lắm một lát sau, hắn đi ra, một chương thẻ ngân hàng phóng tới Thịnh Phong Hoa trong tay, nói, cái này ngươi cầm. Đây là. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa ngây ngẩn cả người, ngẩn đầu nhìn tư chiến bắc. Đây là ta tiền lương tạp, về sau giao cho ngươi bảo quản, mật mã là ngươi sinh nhật. Cho ta. Thịnh Phong Hoa cầm tư chiến bắc tiền lương tạp, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hắn đây là muốn nộp lên tài chính quyền to tiết tấu sao. Nguyên bản. Nàng là kế hoạch, ngày mai đi ra ngoài thêm vào đồ vật thời điểm, đến trong không gian lộng một gốc cây nhân sâm hoặc là linh chi gì đó đi tiệm thuốc bán. Lại không nghĩ, này tư chiến bắc thế nhưng đem hắn tiền lương tạp đều nộp lên. Hắn liền như vậy tin tưởng nàng. Không sợ nàng sẽ loạn tiêu tiền sao? Nghĩ, thịnh phong hoa nhịn không được liền hỏi ra tới, ngươi không sợ ta loạn tiêu tiền. Lại nghe tư chiến bắc nở nụ cười, nói, tức phụ Này tiền tránh tới còn không phải là hoa sao. Yên tâm đi, tức phụ, này tiền trong cạt ngươi cứ việc hoa, xài hết, lại tìm ta muốn, dưỡng ngươi ta vẫn là có thể dưỡng khởi. Nghe lời này, thịnh phong hoa như thế nào có một loại tư chiến bắc là thổ hào cảm giác quen thuộc đâu. Cảm ơn. Thịnh phong hoa nói tạ, đem tạp thu lên. Lao công kiếm tiền lão bà hoa, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu tư chiến bắc đem tiền lương tạp đều nộp lên nàng ngày mai cũng liền không cần lo lắng không có tiền mua đồ vật. Nghe Thịnh Phong Hoa nói lời cảm tạ nói, tư chiến bắt trong lòng có chút không thoải mái, dối tay ấn nàng bả vai, nói, Phong Hoa, chúng ta là phu thê, về sau loại này khách sáo nói, liền không cần phải nói. Thịnh Phong Hoa vừa nghe nở nụ cười, lên tiếng, hảo. Kỳ thật nàng cũng không thích như vậy tạ tới tạ đi, nàng cảm thấy loại này miệng cảm tạ là nhất không có thanh ý, nếu thật sự muốn tạ nên tới điểm thực tế. Đương nhiên, xét thấy tư chiến bắc đối nàng như thế chân thành, nàng sẽ hảo hảo suy xét còn hắn một phần đại lễ. Nếu tư chiến bắc biết thịnh phong hoa nghĩ đưa chính mình một phần đại lễ, khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi nói, an thịt, an thịt. Lại nói tiếp, tức phụ cưới vào cửa đều mấy tháng, đừng nói an thịt, liền canh cũng chưa uống người, cũng chỉ có hắn. Nghĩ đến ngày hôm sau muốn bổi thịnh phong hoa đi thêm vào đồ vật. Tư chiến bắc quyết định đi cùng lãnh đạo nói một tiếng muốn lại hưu một ngày giả sự tình. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ta muốn đi đoàn bộ một chuyến, người muốn hay không cùng ta cùng đi. Thịnh Phong Hoa vừa nghe lời này, rất là cao hứng, nhưng lại như cũ có chút lo lắng, hỏi, có thể chứ? Nói thật, nhà này trống rỗng, tuy rằng có thư, lại không phải nàng thế. Hơn nữa, nàng đối nơi này cũng không quen thuộc. Phải nên nhiều đi ra ngoài đi một chút đi dạo thời điểm. Trước kia, đời trước không nghĩ ra cửa, Tư Chiến Bắc cũng không rảnh mang nàng đi. Hôm nay, chính là Tư Chiến Bắc chủ động nói ra, nàng nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này. Có thể, nhìn ra thịnh phong hoa muốn đi, Tư Chiến Bắc cười gật gật đầu. Khó được tiểu thê tử nguyện ý đi ra ngoài, liền tính không thể, hắn cũng sẽ làm nó trở nên có thể. Thật tốt quá, ta đã sớm nghĩ ra đi dạo một đi dạo. Thịnh phong hoa cao hứng không thôi, đứng dậy, lôi kéo tư chiến bắt tay, có chút gấp không chờ nổi nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Hảo! Nhìn kia gấp không chờ nổi muốn ra cửa tiểu thế tử, cùng với nàng kia lôi kéo chính mình tay nhỏ, tư chiến bắt trên mặt hợp lại thượng một mặt nịch sùng ý cười. Hai người ra ra môn, đi ở trên hàng hiên, thịnh phong hoa trước sau không có buông ra tư chiến bắt tay, cái này làm cho tâm tình của hắn càng thêm sung sướng lên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Biểu hiện hắn hảo tâm tình Người nhà trong lâu người Nhìn đến tư chiến bắc gương mặt tươi cười Nhìn hắn cùng thịnh phong hoa tay trong tay bộ dáng Khiếp sợ không thôi Chương 47 cấu kết với nhau làm việc xấu Các nàng nhìn theo hai người rời đi bóng dáng Nửa ngày không có phản ứng lại đây Thẳng đến hai người đi xa Đại gia lúc này mới hoàn hồn Sau đó nghị luận lên Không nhiều lắm một lát sau Tư doanh trưởng cùng hắn ở nông thôn tiểu thê tử tay trong tay ra cửa tin tức liền nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ người nhà viện nhi. Lý Xuân Mai nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức gọi điện thoại cho Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi vừa nghe, quả thực khí tạc, thiếu chút nữa đem trên tay điện thoại cấp quăng ngã, trong miệng không ngừng mắng, tiện nhân, tiện nhân. Cũng may trong văn phòng, chỉ có nàng chính mình, bằng không nàng kia ôn nhu huyền chuyển hình tượng toàn hủy hoại. Treo Lý Xuân Mai điện thoại, Bạch Phi Phi rốt cuộc ngồi không yên, nàng nếu muốn cái biện pháp. Đem tư chiến bắc cùng Thịnh Phong Hoa hai người tách ra, bằng không chiếu như vậy đi xuống, nàng năm nào mã nguyệt mới có thể tâm tưởng sự thành. Chẳng qua, nàng nhất thời lại không có gì hảo biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Phi Phi quyết định đi tìm Lý Xuân Mai hỗ trợ, rốt cuộc hôm nay Thịnh Phong Hoa chính là làm Lý Xuân Mai ăn một cái lỗ nặng, nàng khẳng định hận chết Thịnh Phong Hoa. Tục ngữ nói đến hảo A, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Húng chi? Nàng cùng Lý Xuân Mai quan hệ vốn dĩ liền không tồi, ngày thường đều là ái chăng người. Vì thế, Bạch Phi Phi tìm đồng sự, giao đái một tiếng, nói chính mình có việc muốn đi ra ngoài một chút sau, liền rời đi phòng y y tế. Thức mau, nàng liền tới tới rồi Lý Xuân Mai ra, sau đó hỏi, Xuân Mai tẩu tử, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lý Xuân Mai cấp Bạch Phi Phi đổ một chén nước, ở nàng đối diện ngồi xuống, nói, Bạch Bác sĩ... Ta còn có thể lừa người không thành. Người đi hỏi thăm hỏi thăm, toàn bộ người nhà viện người đều đã biết. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Bạch Phi Phi nghe xong lời này, lại lần nữa bực lên. Rõ ràng mấy ngày hôm trước Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa vẫn là một bộ người xa lạ bộ dáng. Hai người đừng nói dắt tay, liền đi cùng một chỗ đều sẽ không. Nhưng lúc này mới qua mấy ngày, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Ta cũng muốn biết vì cái gì. Lý Xuân Mai cũng là vẻ mặt buồn bực, trước kia Thịnh Phong Hoa chính là bị nàng đắn đo đến gắt gao, nhưng hôm nay nàng lại ở Thịnh Phong Hoa trước mặt ăn một cái lỗ nặng A. Nói lên việc này, nàng liền hận đến không được. Nay Thịnh Phong Hoa thật là quá đáng giận, ngày đó kia một quăng ngã, như thế nào liền không có ngã chết nàng đâu. đầu tử, người nói Thịnh Phong Hoa có thể hay không trước kia là Trang. Bạch Phi Phi nghĩ đến ở bệnh việc khi Thịnh Phong Hoa biên hóa, không khỏi suy đoán lên. Trang, không có khả năng đi. Xuân mai cả kinh, thanh âm cũng lớn bại phần. Nếu thịnh phong hoa trước kia là Trang, kia nguyên nhân đâu? Nàng vì cái gì muốn Trang? Như vậy đối nàng cũng không có chỗ tốt ta. Nhưng nếu không phải Trang, kia nàng như thế nào sẽ đột nhiên liền thay đổi như vậy nhiều đâu? Không chỉ có miệng sẽ nói, lá gan lớn, liền tư chiến bắc đều bị nàng câu lấy. Cái này ta cũng tưởng không rõ. Có thể hay không là bởi vì nàng kia một quang ngã, rơi thông suốt đi. Lý Xuân Mai cũng nhịn không được chính mình lung tung suy đoán lên. Không ngã xuống thang lầu phía trước, này Thịnh Phong Hoa cũng không phải là hiện tại cái dạng này a Có khả năng. Bạch Phi Phi nghĩ đến Thịnh Phong Hoa phát sinh biến hóa thời gian, có chút nhận đồng Lý Xuân Mai suy đoán. kia làm sao bây giờ? Nàng hôm nay chính là làm ta ăn cái lô nặng đâu, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Lý Xuân Mai hoán hận nói, nhớ tới hôm nay Thịnh Phong Hoa bức nàng cấp tiền thuốc men sự tình, nàng liền hận đến không được. Thầu tử, nếu Thịnh Phong Hoa không cho chúng ta hảo quá, chúng ta cũng không cho nàng hảo quá. Bạch Phi Phi vẻ mặt âm chầm nói, con người hiện lên một đạo ám mang. Đoạt nàng Bạch Phi Phi coi trọng nam nhân không nói, còn dám trước mặt mọi người tú ân ái, nàng không làm điểm cái gì, cấp Thịnh Phong Hoa thêm một ngạt, nàng liền không cứ gọi Bạch Phi Phi. Chương 48 lời đồn nổi lên bốn phía. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Lý Xuân Mai nghe được Bạch Phi Phi nói, trong mắt sáng ngời, có chút kích động nhìn nàng. Từ Thịnh Phong Hoa ép hỏi nàng muốn tiền thuốc men sao, nàng liền vẫn luôn nghĩ đến như thế nào làm Thịnh Phong Hoa không hảo quá, nhưng này đều ban ngày đi qua, nàng cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Hiện tại, nếu Bạch Phi Phi có biện pháp, nàng đương nhiên cao hứng. Nàng không phải hỏi ngươi muốn tiền thuốc men sao. Đúng vậy, làm sao vậy? Vậy ngươi cảm thấy chiếu nàng thương thế, có thể hảo đến như vậy mau? Bạch Phi Phi là bác sĩ, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy quá thịnh phong hoa trên người thương thế, sắc thật rất nghiêm trọng. Nhưng làm nàng tưởng không rõ chính là, loại thương thế này sao có thể nhanh như vậy liền xuất viện. Nàng có thể nhanh như vậy liền xuất viện, chỉ có một khả năng, đó chính là thịnh phong hoa thương thế, cũng không có các nàng ngày đó nhìn đến như vậy nghiêm trọng. Nếu thật là như vậy, Thịnh Phong Hoa liền có lừa gạt đại gia hiểm nghi. Chỉ cần các nàng đem tin tức này thả ra đi, Thịnh Phong Hoa thanh danh hủy hoại không nói, đại gia cũng sẽ lại lần nữa cô lập nàng, làm nàng ở trong đại viện vô pháp dường chân. Tới lúc đó, Tư Chiến Bắc khẳng định sẽ không giúp Thịnh Phong Hoa. Nếu gần nhất, hai người lại lần nữa sinh ra mâu thuẫn, nàng cơ hội liền tới rồi. Thương thế, Lý Xuân Mai bị bạch phi phi như vậy vừa nhắc nhở thực mau liền nghĩ tới ngày đó Thịnh Phong Hoa ngã xuống thang lầu khi bộ dáng khi đó nàng chính là sợ hãi bởi vì Thịnh Phong Hoa rơi nhưng không nhẹ trừ bỏ diện mạo trên người nơi nơi đều là chạm vào thương cánh tay cùng trên đùi còn xuất huyết theo lý thuyết nàng quăng ngã thành dáng vẻ kia không cái 4-5 ngày thậm chí một tuần là ra không được viện nhưng nàng mới hai ngày liền xuất viện hơn nữa nhìn qua còn tung tăng nhảy nhót một chút việc đều không có nói như vậy kia nàng thương thế rất có thể chính là giả. Nghĩ đến này khả năng, Lý Xuân Mai mắt sáng ngời, nhìn Bạch Phi Phi nói, ý của ngươi là, thịnh phong hoa lửa chúng ta đại gia, trên người nàng thương thế là giả. Không sai. Bạch Phi Phi vẻ mặt tán dương nhìn Lý Xuân Mai, nói tiếp, cậu tử ngươi tưởng à, nếu nàng thật sự bị thương, có như vậy trọng, hôm nay sao có thể xuất viện? Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới cái này? Lý Xuân Mai chụp một chút cái bàn, trong lòng đã biết phải làm sao bây giờ. Vì thế, nàng ngẩn đầu nhìn bạch Phi Phi, khen nói, bạch bác sĩ, ngươi không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, đầu góc cũng thông minh, ai cưới ngươi, thật là tích tám đời phúc khí. Tẩu tử mau đừng nói nữa, vẫn là chạy nhanh làm việc đi thôi. Bạch Phi Phi bị khen đến có chút ngượng ngùng, tưởng đỏ mặt. Hành, hành, tẩu tử này liền đi làm, ngươi yên tâm, không cần một giờ mọi người đều sẽ biết thịnh phong hoa là cái cái dạng gì người. Lý Xuân Mai vẻ mặt đắc ý nói, nàng nhân duyên ở toàn bộ người nhà viện chính là tốt nhất, giải rác vài câu lời đồn mà thôi, căn bản không phải sự. Tẩu tử làm việc ta yên tâm. Kêu hành, ta bên kia còn có việc, liền đi trước. Bạch Phi Phi đứng dậy, hướng Lý Xuân Mai nói xong lời từ biệt, hồi phòng ý để tế đi. Cùng tới khi bất đồng, tới khi nàng vẻ mặt tâm trầm, trở về thời điểm. Chính là hử ca rời đi. Nàng đã có thể dự kiến Thịnh Phong Hoa bị đại gia chỉ chỉ trò trò, sau đó xấu hổ đến không dám ra cửa bộ dáng. Tưởng tượng đến kia tình cảnh, Bạch Phi Phi trong lòng liền đắc ý đến không được. Dám cùng nàng đoạt nam nhân, cũng phải nhìn Thịnh Phong Hoa có hay không cái kêu bản lĩnh. Đợi cho Bạch Phi Phi rời đi, Lý Xuân Mai lập tức đi mấy cái tương đối muốn tốt tỉ muội trong nhà bái phòng. Một vòng xuống dưới, lại về đến nhà khi. Về thịnh Phong Hoa đem vết thương nhẹ nói thành trọng thương, xảo trá Lý xuân mai bệnh viện phí sự tình, liền ở toàn bộ người nhà viện truyền khai. chương 49 gặp mặt lãnh đạo, lại nói tư chiến bắc mang theo thịnh Phong Hoa đi vào đoàn bộ, trực tiếp gõ khai chính ủy cửa văn phòng. Tiến! Chính ủy Dương Kiến mới vừa nghe được tiếng đập cửa, vung xuống trong tay bút. Nghe được thanh âm, tư chiến bắc quay đầu đối thịnh Phong Hoa nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút, ta đi cùng chính ủy thịnh cái giả. Thực mau liền ra tới. Hảo, ngươi đi đi, ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa hướng tới Tư Chiến Bắc cởi cười, sau đó ở trên hành lang chờ. Chờ ta. Tư Chiến Bắc lại dặn dò một câu, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Chiến Bắc, ngươi đã đến rồi, ngồi. Nhìn đến Tư Chiến Bắc, Dương Chính Ủy rất cao hứng. Đối với chính mình trên tay cái này binh, hắn chính là thích hẳn. Chẳng qua, cái này binh ngày thường quá nghiêm túc chút. Làm cho thuộc hạ người đều sợ hắn, cái này làm cho Dương Chính ủy có chút đau đầu. Chính ủy, ta thỉnh cầu ngày mai lại nghỉ phép một ngày. Tư Chiến Bắc ở Dương Chính ủy đối diện ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Nghỉ phép. Nghe xong lời này, Dương Chính ủy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này Tư Chiến Bắc chính là lần đầu tiên yêu cầu nghỉ phép. Phải biết rằng hắn ngày thường chính là trực tiếp đem bộ đội đưa ra, thường thường là có giả không thôi. Hôm nay vẫn là hắn nghe nói tư chiến bắc thê tử bị thương sự tình, giao trách nhiệm tư chiến bắc hưu giả đâu. Nhưng ngày này còn không co qua đi, hắn thế nhưng chủ động tới yêu cầu lại hưu một ngày, đảo làm hắn kỳ quái, liền hỏi, nguyên nhân. Ta ngày mai muốn bồi tức phụ đi trong thành thêm vào một ít đồ vật. Tư chiến bắc nhìn dương chính ủy liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng nói. Lại nói tiếp, vì việc tư thỉnh cầu nghỉ phép, hắn vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Nhưng nếu làm tiểu thê tử một người đi trong thành, hắn lại không yên tâm. Dương chính ủy sừng suốt, về sau cười ha ha lên, nói, ngươi tiểu tử này cuối cùng thông suốt, thật là khó được a. Nhìn dương chính ủy chê cười chính mình, tư chiến bắc càng thêm ngượng ngùng. hô một tiếng, chính ủy. Nhìn đến tư chiến bắc mặt đều đỏ, dương chính ủy lúc này mới ngưng cười thành, nói, chiến bắc à, lại nói tiếp, ngươi kết hôn cũng vài tháng, ta còn không có gặp qua ngươi tức phụ đâu. Nếu không như vậy, ngày nào đó có rảnh, ngươi đem ngươi tức phụ mang trong nhà tới, làm ta và ngươi tẩu tử cũng trông thấy. Nghe xong lời này, tư chiến bắc do dự một chút, nói, cái này, nàng liền ở bên ngoài. Cái gì? Tiểu tử ngươi đem tức phụ mang nơi này tới. Như thế nào không nói sớm, còn không mau làm nàng tiến vào. Dương chính ủy trừng lớn hai mắt, này nhưng so với tư chiến bắc thỉnh cầu nghỉ phép còn làm người hiếm lạ sự tình. Tư chiến bắc thế nhưng đem tức phụ đưa tới nơi này tới. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Là, ta đây liền làm nàng tiến vào. Tư chiến bắc đứng dậy, đi theo thỉnh phong hoa. Dương chính ủy nhìn tư chiến bắc cao hứng bộ dáng cũng nở nụ cười. Lại nói tiếp, tuy rằng hắn chưa thấy qua tư chiến bắc thế tử, nhưng về nàng bắt quái chính là nghe xong không ít. Cái gì nhát như chuột, nông thôn đến đồ nhà quê, nhân duyên không tốt, chịu đại gia xa lánh gì đó. Thậm chí, hắn còn nghe được Tư Chiến Bắc cùng hắn tân hôn thê tử quan hệ không tốt đồn đãi. Hắn đang muốn tìm cái thời gian cùng Tư Chiến Bắc nói nói chuyện đâu, nhưng vừa mới xem Tư Chiến Bắc bộ ráng, hai người quan hệ cũng không giống đồn đãi như vậy. Dương Chính ủy đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến Tư Chiến Bắc mang theo một cái cô nương đi đến. Chính ủy, đây là ta tức phụ thỉnh Phong Hoa. Phong Hoa, đây là Dương Chính ủy. Tư Chiến Bắc đem thỉnh Phong Hoa đưa tới Dương Chính ủy trước mặt vì hai người làm giới thiệu. Dương Chính ủy hảo. Thịnh Phong Hoa cười hướng Dương Chính ủy chào hỏi. kia tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không siểm lịnh bộ dáng, một chút cũng như là cái chưa hiểu việc đời người nhà quê. Đặc biệt là trên mặt nàng tươi đẹp tươi cười, nhìn khiến cho nhân tâm hỉ. Trương năm mươi biểu hiện không tuổi Ánh mắt đầu tiên, Dương Chính ủy liền thích thượng Thịnh Phong Hoa vị tiểu cô nương này. Thầm nghĩ trong lòng, đồn đãi quả nhiên không thể tin. Hảo. Phong Hoa đúng không? Ngồi đi. Dương Chính Ủy cũng nở nụ cười, làm Thịnh Phong Hoa ngồi xuống nói chuyện. Cảm ơn Dương Chính Ủy. Thịnh Phong Hoa nói tạ, lúc này mới cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Tuy nói, kiếp trước gặp qua đại trường hợp nhiều, nhưng hiện tại đối mặt Tư Chiến Bắc lãnh đạo, Thịnh Phong Hoa vẫn là có chút khẩn trương. Tư Chiến Bắc nhìn ra nàng khẩn trương, duỗi tay nhẹ nhàng nắm một chút tay nàng, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Không, có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Dương chính ủy đem một màn này xem ở trong mắt, trên mặt ý cười dày đặc lên. Thầm nghĩ, không đổi, tư chiến bắc tiểu tử này cuối cùng có điểm nhân tình vị, biết quan tâm người. Đổi nếu trước kia, tư chiến bắc đâu thèm quá người khác ca nhìn ra được tới, hắn xác thật rất thích hắn vị này tiểu thê tử. Dương chính ủy cũng theo sau ngồi xuống, nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, ném cho hắn một cái bỡn cợn ánh mắt sau. Bắt đầu cùng Thịnh Phong Hoa nói lên lời nói tới. Cũng may Dương Chính Ủy hỏi vấn đề cũng đơn giản. Đơn giản là trong nhà là nơi nào, có người nào, đều làm cái gì, còn có một ít tới nơi này thói quen hay không cái gì, cuối cùng còn mời Thịnh Phong Hoa đến nhà hắn đi chơi. Thịnh Phong Hoa thành thành thật thật trả lời Dương Chính Ủy vấn đề, dần dần nhưng thật ra không khẩn trương. Tới rồi cuối cùng, nàng thế nhưng còn cùng Dương Chính Ủy liêu đến không tồi. Nhưng thật ra tư chiến bắc. Hoàn toàn bị hai người cấp xem nhẹ, ngồi một bên cắm không thượng nói cái gì. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không để ý, nhìn chính mình tiểu thê tử cùng chính mình lãnh đạo ở Trung Hoa Hợp, hắn cũng thật cao hứng. Nói không nhiều lắm trong chốc lát, văn phòng điện thoại liền vang lên, tư chiến Bắc đúng lúc đưa ra cao tử. Bọn họ rời đi trước, dương chính ủy còn cố ý dặn dò hai người, phải nhớ đến đi nhà hắn ăn chơi. Hai người ứng hạ, lúc này mới ra văn phòng. Rời đi đoàn bộ đại lâu Tức phụ, biểu hiện không tồi Ra đoàn bộ, Tư Chiến Bắc vẻ mặt ý cười nhìn Thịnh Phong Hoa, khen ngợi một câu Hắn cũng không nghĩ tới Chính mình tiểu thê tử thế Nhưng sẽ biểu hiện đến như thế chi hảo Còn vào dương chính ủy mắt Thật cho hắn trướng mặt a Thịnh Phong Hoa sừng suốt Ngốc ngốc nhìn Tư Chiến Bắc Nàng kia ngốc lăng bộ dáng rừng ở Tư Chiến Bắc Trong mắt, đáng yêu cực kỳ Làm hắn có cổ tưởng thân nàng xúc động Bất quá suy xét đến đây là ở bên ngoài, chỉ phải nhịn xuống này cổ xúc động, sau đó duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, nói, Dương Chính ủy thực thích ngươi. Nghe được lời này, Thịnh Phong Hoa mới biết được Tư Chiến Bắc câu kêu biểu hiện không tội là có ý tứ gì, vì thế nở nụ cười, nói, chưa cho ngươi mất mặt liền hảo. Sao có thể chứ, cũng không xem là ai tức phụ. Sao có thể mất mặt đâu? Tư Chiến Bắc trong lòng cao hứng không thôi. Hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ biểu hiện như thế chi hảo, thế nhưng có thể làm Dương Chính ủy thích. Nói thật, đừng nhìn Dương Chính ủy ôn ôn hòa hòa một bộ lão người tốt bộ dáng, có thể vào hắn mắt người nhưng không nhiều lắm. Hiện tại, tiểu thê tử thế nhưng dễ như chở bàn tay liền vào Dương Chính ủy mắt, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ánh mắt thật tốt, tùy tiện một chọn, liền chọn chúng thịnh phong hoa. Càng muốn, tư chiến bắc liền càng cao hứng. Chủ động dắt Thịnh Phong Hoa tay, hỏi, muốn đi địa phương khác dạo một dạo sao? Đương nhiên, Thịnh Phong Hoa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp. Nàng đi theo Tư Chiến Bắc ra tới, chính là tới quen thuộc hoàn cảnh. Đi, mang người đi xem ta binh. Tư Chiến Bắc cao hừng nói, hắn có chút gấp không chờ nổi tưởng đem Thịnh Phong Hoa giới thiệu cho đám kia tiểu tử nhận thức. chương 51 đáng yêu người, Thịnh Phong Hoa chiều Tư Chiến Bắc cười cười, tùy ý hắn nắm chính mình tay. Hướng sân huấn luyện đi đến. Trên sân huấn luyện, các chiến sĩ chính huy hán như mưa huấn luyện. Rất xa nhìn đến tư chiến bắc lại đây, trong tay còn nắm một cái cô đương, một đám đều quên mất động tác, ngơ ngác nhìn một màn này. Hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây ra tới đi, bọn họ doanh trưởng trên tay nắm cái tiểu cô đương, không phải là ảo rất đi. Thiên A, đó có phải hay không chúng ta doanh trưởng? Ta không có nhìn lầm đi. Có người nhịn không được nói thầm lên. Một đôi mắt mở lao đại. Ai nha, ta ma ơi, thật là chúng ta mặt lệnh doanh trưởng. Hán, hán thế nhưng cùng một cái nữ đi cùng một chỗ, ta đôi mắt không thành vấn đề đi. Thiên A, thật là A. Ta đi, thế giới này huyền huyễn đi. Mặt lệnh diêm vương cũng sẽ dắt nữ nhân tay. Không đúng, hán khẳng định không phải chúng ta doanh trưởng, chúng ta doanh trưởng khẳng định sẽ không dắt nữ hài từ tay. Đi ngươi, nói hiệu nói vượn cái gì? Đó chính là doanh trưởng. Ở một đám chiến sĩ hận không thể nhiều tẩy mấy lần đôi mắt, mới có thể thấy được rõ ràng một ít thời điểm, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đã đi tới bọn họ trước mặt. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc cộng sự, một doanh chỉ đạo viên Tần Phong tắc ném cho các chiến sĩ một cái cảnh cáo ánh mắt, chính hắn tắt đi tới Tư Chiến Bắc trước mặt, trên dưới đánh giá hắn cùng Thịnh Phong Hoa một lần sau, hỏi, đây là tẩu tử đi. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó vì hai giới thiệu lên ta tức phụ thịnh phong hoa, ta huynh đệ tần phong cũng là chúng ta doanh chỉ đạo viên, tẩu tử hảo, ngươi hảo, thịnh phong hoa mới vừa cùng tần phong đánh một tiếng tiếp đón, các chiến sĩ liền vây quanh lại đây, đem mấy người vây quanh ở trung gian, sau đó nhìn thịnh phong hoa, hỏi, doanh trưởng, này tiểu cô nương là ai a? tần phong vừa nghe các chiến sĩ kêu thịnh phong hoa tiểu cô nương, không khỏi mặt trầm xuống, nói, không quy củ, đây là tẩu tử. Các ngươi doanh trưởng tức phụ. Nghe xong lời nói lời này, các chiến sĩ sướng sốt, sau đó mặt đỏ lên, cùng kêu lên hô, tẩu tự hảo. Thịnh Phong Hoa cũng cởi trở về một câu, các ngươi hảo. Các chiến sĩ nhìn đến thịnh Phong Hoa trên mặt tươi cười, nháy mắt đã bị kinh diễm tới rồi, một đám mặt đỏ tới mang thai, liên thủ chân cũng không biết để chỗ nào hảo. Tư chiến Bắc nhìn chính mình thủ hạ một đám nhìn chính mình tức phụ đều xem ngây ngời, sắc mặt không khỏi tối sầm, lạnh rộng còn không quay về huấn luyện. Lời này vừa nói ra, lại vừa thấy tư chiến bắc kia đen nhánh sắc mặt, các chiến sĩ cả kinh một tổ hông liền chạy về đi huấn luyện đi. Nói giỡn, bọn họ sợ nhất chính là chính mình doanh trưởng, mặt lệnh Diêm vương cái này danh hiệu cũng không phải là tùy tiện lấy. Nếu ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, vậy chờ bị hướng chết thao luyện đi. Cho nên, chẳng sợ bọn họ rất muốn nhiều nhìn một cái Thịnh phong hoa, thậm chí muốn cùng nàng cho chuyện cũng là có cái này tâm, không cái này gan a. đợi cho các chiến sĩ đều đi huấn luyện, tư chiến bắc sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. đối thịnh phong hoa nói, bọn họ chính là như vậy, ngươi đừng để ý. thịnh phong hoa nghe ngôn, nhướng mày, sau đó nói, không có việc gì, bọn họ thực đáng yêu. tư chiến bắc thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn nàng không co không cao hứng, lúc này mới yên lòng. Hắn vừa mới thật đúng là sợ đám kia tiểu tử đem thịnh phong hoa cấp dọa đổ đâu. Con hảo, nàng cũng không có bị dọa đảo, hơn nữa thoạt nhìn còn rất thích đám kia tiểu tử. Này hắn liền an tâm rồi. Tần phong đứng ở một bên, không nói gì, lại đem thịnh phong hoa biểu hiện xem mắt ở chung, trong lòng không khỏi vì chính mình huynh đệ cao hứng. Tuy rằng, thịnh phong hoa ra thế không xứng với tư chiến bắc, bất quá xem nàng tự nhiên hảo phong bộ dáng, cũng không những người đó nói như vậy kém. Hơn nữa cũng không chê bọn họ, điểm này thực không tồi. chương 52 sau lương nghị luận. huống chi, hắn nhìn ra được tới, chính mình huynh đệ thực thích cái này tức phụ. Nếu là huynh đệ thích, hắn đương nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối thịnh phong hoa cũng khách khí vài phần. tẩu tử, ngươi vừa tới bên này hẳn là sẽ không tói quen đi. Tần phong cười cùng thịnh phong hoa nói lên lời nói, tư chiến bắc ở một bên nhìn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn biết. Chính mình huynh đệ đây là tiếp nhận rồi Thịnh Phong Hoa. Quả nhiên, lại nhiều nổi tiếng đều không bằng thấy một mặt. Nghĩ đến phía trước Tần Phong từng hỏi qua chính mình, nói vì cái gì sẽ cưới Thịnh Phong Hoa, nói nàng bị trong đại viện người ta nói thật sự bất ham. Lúc trước chính mình là nói như thế nào? Nhìn vừa mắt, liền cưới. Tuy rằng sau lại, hắn cũng từng thất vọng quá. Bất quá hiện tại, Thịnh Phong Hoa cái dạng này thực hảo, hắn thực vừa lòng hắn tin tưởng vững chắc chính mình không có cưới sai người. Bên này, ba người đang nói chuyện, những cái đó huấn luyện các chiến sĩ lại thất thần, bọn họ thỉnh thoảng hướng bên này ngó thượng một hai mắt, nào có cái gì tâm tư huấn luyện A. Nói thật, tuy rằng bọn họ đã sớm biết chính mình doanh trưởng cưới tức phụ, lại là một lần cũng không có gặp qua. Khi đó, bọn họ giữa còn có người nói, khẳng định là doanh trưởng tức phụ lớn lên không xinh đẹp, cho nên không dám mang ra tới gặp người. hơn nữa Bọn họ cũng nghe tới rồi một ít tin đồn mưa gió, không khỏi ở trong lòng vì doanh trưởng bênh vực kẻ yếu, cảm thấy doanh trưởng không đăng giá, cứ như vậy một cái thượng không được mặt bàn nữ nhân. Nhưng hôm nay, Thịnh phong hoa xuất hiện, lại là điên đảo bọn họ ý tưởng cùng suy đoán. Ai nói tẩu tử không xinh đẹp, muốn bọn họ nói toàn bộ người nhà đại viện, nga không, toàn bộ bộ đội nữ nhân cũng không có tẩu tử xinh đẹp. Bất quá chính là tẩu tử nhìn qua có chút quá nhỏ giống thượng cao trung sinh. Hơn nữa, phía trước tẩu tử còn chiều bọn họ cười, doanh trưởng đều ghen tị. Tưởng tượng đến cái này, các chiến sĩ liền âm thầm vui vẻ lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến doanh trưởng ghen bộ dáng, cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Xem ra, về sau bọn họ muốn nhìn đến doanh trưởng ghen nói, có thể nhiều cùng tẩu tử trò chuyện. Tư chiến bắc căn bản không biết chính mình thủ hạ đám kia tiểu tử chính đánh bàn tính như ý đâu, bọn họ cùng tần phong hàn huyên một hồi liền rời đi. Trước khi đi, Thịnh Phong Hoa còn hướng những cái đó thỉnh thoảng chiều bọn họ nhìn qua các chiến sĩ phất phất tay. Nói thật, nếu không phải mới đến, thêm lại thêm nàng khối này thân mình cũng ngược, Thịnh Phong Hoa đều muốn cùng các chiến sĩ quá mấy chiêu. Xem qua các chiến sĩ huấn luyện, Tư Chiến Bắc lại mang theo Thịnh Phong Hoa đi địa phương khác nhận nhận lộ. Đặc biệt là nhà ăn, cố ý mang theo Thịnh Phong Hoa đi rồi một lần, nói cho nàng không muốn làm cơm thời điểm có thể trực tiếp đến nhà ăn tới múc cơm. Như vậy một dạo xuống dưới, thẳng đến lúc hoàng hôn, hai người mới về đến nhà thuộc đại viện. Tiến đại viện, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc liền cảm giác được khắc thường. Bởi vì những cái đó người nhà nhóm, nhìn đến bọn họ chào hỏi, xoay người liền sau lưng nghị luận cái gì. Bắt đầu thời điểm, hai người cũng không có để ý thẳng đến mỗi cái cùng bọn họ chào hỏi người đều như vậy, mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Vì thế, Thịnh Phong Hoa trực tiếp bắt được tới rồi mấy cái ở sau lưng nghị luận bọn họ tiểu hải tử, dùng một ít phi thường thủ đoạn, rốt cuộc biết bọn họ ở sau lưng nghị luận là cái gì. Thịnh Phong Hoa đã biết nội dung sau, sắc mặt có chút khó coi, nàng thực mau liền nghĩ tới việc này phía sau màn người là ai. Chư bỏ Lý Xuân Mai ngoại, còn có thể là ai. Xem ra, buổi sáng làm nàng ra tiền thuốc men sự tình, nàng một chút ghi hận, lúc này mới như thế bịa đặt tới hãm hại nàng. Bất quá, Lý Xuân Mai cho rằng như vậy, là có thể thương đến nàng, quả thực là nằm mơ. Nàng thịnh phong hoa không gây chuyện, khá vậy không sợ sự. Hiện tại, hiện tại sự tình trọc tới trên người nàng, nàng không làm điểm cái gì, về sau liền không cần lan lộn Nghĩ, nàng trong mắt lợi quang trận lóe, thực nhanh có quyết định. Trước 53 sát tới cửa đi. Phong hoa, việc này ta tới xử lý. Tư chiến bắt sắc mặt cũng thật không tốt. Bọn họ mới đi ra ngoài hai cái giờ không đến, nhà này thuộc viện liền truyền ra loại này lời đồn. Không nghĩ dùng, cũng biết là có người muốn nhầm vào hắn tiểu thê tử. Năm lần bảy lượt khi dễ hắn tiểu thê tử, thật đương hắn là bài trí không thành. Không cần, ta chính mình xử lý liền hảo. Thịnh phong hoa hướng tới tư chiến bắc cười cười, vẻ mặt tự tin. Nói giỡn, kiếp trước nàng chính là trên đường nổi danh nữ ma đầu, nếu chuyện như vậy đều xử lý không tốt. Về sau còn muốn hay không lan lộn? Thật sự không cần ta ra mặt. Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa, lo lắng hỏi. Tuy nói, Thịnh phong hoa hiện tại tính tình sửa lại, nhưng hắn như cũ lo lắng nàng sẽ có hại. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Nói nữa, nếu ta thật sự xử lý không tốt, ngươi lại ra mặt cũng không muộn. Thịnh phong hoa cười vỗ vô tư chiến bắc tay, loại này sau lưng có chỗ rửa cảm giác vẫn là rất không tồi. Kêu hành! Khiến cho ngươi trước xử lý, xử lý không tốt ta lại ra mặt. Tư chiến Bắc nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, gật gật đầu, đồng ý nàng biện pháp. Nếu tiểu thê tử muốn biểu hiện chính mình năng lực, vậy làm nàng biểu hiện là được. Nếu thật sự có vấn đề, hắn lại ra mặt. Thống lại, hắn là tuyệt đối sẽ không lại làm tiểu thê tử chịu ủy khuất là được. Đi thôi, chúng ta đi sẽ xe nàng. Thịnh phong hoa lôi kéo tư chiến Bắc tay, trực tiếp lên lầu hai. Hướng Lý Xuân Mai ra đi đến. Đi vào Lý Xuân Mai ra, Thịnh Phong Hoa một bên gõ cửa, một bên cô ý lớn tiếng hô lên, tẩu tử, Xuân Mai tẩu tử, ngươi ở nhà sao? Ta là Thịnh Phong Hoa, ta tìm ngươi có chút việc. Cái này điểm, đúng là đại gia làm cơm chiều thời điểm, người nhà trong lâu người đều ở nhà. Nghe được Thịnh Phong Hoa tiếng la sau, một đám đều mở cửa đi ra. Lý Xuân Mai nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, sắc mặt biến đổi do dự mà không biết muốn hay không đi mở cửa. Nàng biết, Thịnh Phong Hoa tiến đến khẳng định không chuyện tốt, đối phương nhất định là nghe được bên ngoài những cái đó lời đồn. Thịnh Phong Hoa ở bên ngoài đợi một hồi, Lý Xuân Mai vẫn luôn không mở cửa, không khỏi câu môi cười lạnh lên, thanh âm lại lớn vài phần. Xuân Mai tẩu tử, người ở nhà sao? Nàng như vậy vừa hỏi, có chuyện tốt người lập tức nói, Ở, nàng ở nhà đâu? Ta vừa rồi còn nhìn đến nàng ra tới đổ rác. Nguyên lai like ở nhà A xem ra, là ta thanh âm không đủ đại, này tiếng đập cửa nàng nghe không được. Vẫn là dùng chân đá đi, như vậy sức lực lớn hơn một chút, thanh âm cũng vang một ít. Nói, thịnh phong hoa nhấc chân liền phải đi đá môn. Tư chiến bắc vừa thấy, lập tức ngăn cản nàng nói, tức phụ, ngươi từ từ, ngươi sức lực không ta đại, loại chuyện này để cho ta tới liền hảo. Tư chiến bắc nói xong, nâng lên chân hướng tới trên cửa đá tới. Chẳng qua. Hán chân còn không có đụng tới môn, môn liền mở ra, lộ ra Lý Xuân Mai kia có chút cứng đờ mặt tới. Thư doanh trưởng, Phong Hoa, các ngươi như thế nào tới? Lý Xuân Mai nhìn hai người, cười cười. Nhưng kia tươi cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn. Vừa mới, nàng vẫn luôn đứng ở phía sau cửa, cho nên thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc nói nghe được rõ ràng, bằng không cũng không có khả năng như vậy kịp thời đem cửa mở ra. Thịnh Phong Hoa cười như không cười nhìn Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, đã sớm biết nàng tránh ở phía sau cửa, cho nên mới cố ý nói đá môn, vì chính là bức nàng mở cửa. Tầu tử, ngươi cuối cùng là nghe được ta tiếng đập cửa, thật là khó được. Nói cách khác, ta cùng chiến bắc đã có thể tội phạm quan trọng sai lầm. Ngựa ngùng, mới vừa ở phòng bếp, không có nghe được. Lý Xuân Mai mặt già đỏ lên, cứng đờ giải thích một câu. Nguyên lai like là như thế này a. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt trào phúng, cũng không có vạch trần nàng. Chương 54 đồng luôn vô kỵ. Là, là, là. Lý Xuân Mai cứng đờ cười gật gật đầu, sau đó hỏi, "Tư doanh trưởng, Phong Hoa, các ngươi tìm ta có việc sao?" Đương nhiên. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, "Không có việc gì không đăng tam bảo điện sao? Không có việc gì chúng ta tìm ngươi làm gì?" "Cái, chuyện gì a?" Lý Xuân Mai lắp bắp hỏi, nàng trong lòng đã có suy đoán, không khỏi có chút hoảng loạn lên. Ở chuyên những cái đó lời đồn thời điểm, nàng nhưng không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ giết đến trong nhà nàng tới a, nàng cho rằng Thịnh Phong Hoa nghe xong những lời này đó sau, sẽ tức giận đến không mặt mũi ra cửa. Lại không nghĩ, nàng lại một lần không ấn bài lý ra bài, đánh nàng một cái trở tay không kịp. "Chuyện gì?" Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, quay đầu nhìn thoáng qua hàng hiên xem náo nhiệt người, nói: Ta vừa mới nghe được thứ nhất lời đồn, nói ta đem vết thương nhẹ nói thành trọng thương, là vì lừa bịp tống tiền Xuân Mai tẩu tử tiền, không biết lời này là ai truyền ra đi. Nghe được lời này, Lý Xuân Mai sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, xấu hổ nói, còn, còn có loại chuyện này, ta như thế nào không biết. Ân, Xuân Mai tẩu tử là người tốt, cho nên lời này khẳng định không phải là tẩu tử truyền ra đi, đó chính là người khác. Đương, đương nhiên. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh Xuân Mai tẩu tử cùng ta cùng nhau đem người nọ tìm ra. Ta đảo muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ở tạo cái này lời đồn. Lý Xuân Mai vừa nghe thỉnh Phong Hoa lời này, lại lần nữa luôn cuống, nói, này, này không tốt lắm đâu. Này có cái gì không tốt, nếu đối phương hoài nghi ta, ta đây dù sao cũng phải làm nàng tự mình thể nghiệm một chút, từ lầu hai ngã xuống đi tư vị không phải, cũng làm nàng tự mình thể hội một chút đến tột cùng băng ngã thành là trọng thương, vẫn là vết thương nhẹ. Lời này vừa nói ra, xem náo nhiệt người sắc mặt đều thay đổi. Nay tin đồn ngôn chính là có các nàng một phần công lao, vạn nhất này Thịnh Phong Hoa thật sự nói được thì làm được, kia các nàng những người này không phải đều thảm. đương nhiên, các đại nhân cũng chỉ là kinh ngạc từng cái, bởi vì bọn họ cảm thấy Thịnh Phong Hoa rất có thể chỉ là nói một câu mà thôi. Rốt cuộc nàng mới đến, không có khả năng đắc tội đại gia. Nhưng tiểu hài tử liền không giống nhau tử, đặc biệt là phía trước bị thịnh phong hoa bắt được đến kia mấy cái tiểu hài tử, vừa nghe lời này sắc mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh, trực tiếp dò khóc, tiêu to nói, không cần, ta không cần bị đẩy xuống lầu, sẽ ngã chết. Mụ mụ, nàng muốn đẩy chúng ta, ta không cần chết. Hư nữ nhân, hư nữ nhân, nàng là hư nữ nhân, nàng muốn ngã chết chúng ta. Mụ mụ, ngươi mau nói cho nàng. Mau nói cho nàng kia lời đồn là Lý A Di nói. Mấy cái tiểu hài tử vừa nói, một bên đều, đặc biệt là cuối cùng một cái tiểu hài tử, trực tiếp liền chỉ hướng về phía Lý Xuân Mai. Hai tử mụ mụ nhìn chính mình tiểu hài tử lại khóc lại náo, lại còn có trực tiếp chỉ ra Lý Xuân Mai, trên mặt lại tức lại xấu hổ. Người này không phải người khác, đúng là cùng Lý Xuân Mai quan hệ tương đối tốt nhị doanh phó doanh trưởng Vương Sơn thê tử Châu Cúc. Nàng nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, Lại nhìn Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, dối tay đánh chính mình nhi tử một cái tát, khiển trách nói, con ít con nôi, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Chính mình nói nói thật, không chỉ có bị đánh, còn bị mắng, tiểu hai tử không muốn, lơn tiếng nói, ta không nói bậy, ta nói chính là thật sự. Chính là Lý A Di chạy đến nhà của chúng ta nói, nói phải cho kia ở nông thôn nữ nhân đẹp, nói nàng là cái kẻ lừa đảo, rõ ràng là vết thương nhẹ còn nói thành trọng thương. Nói lừa nàng rất nhiều tiền. Ngươi! Châu Cúc lại tức lại cấp, dương tay đang chuẩn bị lại đánh hài tử, lại bị thịnh phong hoa mau một bước ngăn trở. Chế trụ tay nàng nói, Châu Tẩu Tử, hài tử lại không sai, ngươi đánh hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là chỗ dạ? trương năm mươi lăm cũng không dám nữa. Ta, ta trột dạ cái gì? nhăn Cúc sắc mặt tướng đỏ, xấu hổ nhìn thịnh phong hoa. Phía trước nàng cùng Lý Xuân Mai nói chuyện. Căn bản không có tránh đi trong nhà hùng hài tử, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại đây trước công chúng nói ra. Kể từ đó, nàng cùng Lý Xuân Mai không sinh ra hiểm khích mới là lạ. Hơn nữa, đối phương rất có thể sẽ hận thượng nàng. Chính là, ta không có sai, mụ mụ không thể đánh ta. Hùng hải tử nhìn thịnh phong hoa nói hắn không có làm sai khi, còn đĩnh đĩnh bộ ngực. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua cùng chính mình chơi đến tốt kia mấy cái tiểu đồng bọn Nhìn bọn họ một đám tránh ở mụ mụ phía sau, không khỏi chạy tới đem bọn họ cùng nhau kéo lại đây, đi đến thịnh phong hoa trước mặt nói, hơn nữa, ta còn có chứng nhân, chính là bọn họ. Bọn họ cũng nghe tới rồi Lý A Di đối bọn họ mụ mụ lời nói, cho nên bọn họ có thể vì ta làm chứng, chứng minh lời đồn chính là Lý A Di nói. Tiểu hai tử nói xong, ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa vẻ mặt đắc ý, giống như đang nói, mau tới khen ta đi. Nhìn tiểu hài tử cái dạng này, thỉnh phong hoa có chút buồn cười, trên mặt lại là không hiện, duỗi tay sờ sờ đối phương đầu, nói, thật ngoan. Tiểu hài tử bị thịnh phong hoa sờ soạn đầu, thật ngượng ngùng. Bất quá, lại là đắc ý nhìn chính mình tiểu đồng bọn liếc mắt một cái, có chút khoe ra ý tứ. Mặt khác tiểu hài tử vừa thấy đồng bạn bị sờ soạn đầu, còn bị khen ngợi, nơi nào cam tâm, vì thế một đám phía sau tiếp trước nói lên, tiểu nói do không sai lời đồn chính là lý a di nói nàng còn nói muốn cho ở nông thôn a di ở nhà thuộc viện ngốc không đi xuống đúng vậy nàng nói muốn cho ở nông thôn a di trở thành cái gì chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh không sai nàng còn nói tốt nhất khiến cho tư doanh trưởng cùng ở nông thôn a di ly hôn nói xong câu này hai tử nhìn thịnh phong hoa nhịn không được lại hỏi một câu đúng rồi ở nông thôn a di ly hôn là cái gì những lời này vừa ra kia mấy cái hải tử mụ mụ, cùng với Lý Xuân Mai sắc mặt khó coi cực kỳ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bán đứng các nàng thế nhưng là chính mình ra hùng hải tử. Thịnh Phong Hoa nhìn kia mấy cái tiểu hải tử ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, cười cười, duỗi tay đem mỗi người đầu đều sờ soạn một chút, sau đó khen ngợi nói, các ngươi đều là hảo hải tử. Nói xong, nàng lúc này mới nhìn Lý Xuân Mai, hỏi. Xuân Mai tẩu tử, nguyên lai like này hết thể lời đồn là ngươi chuyên A. Này, này, Phong Hoa, ta lý Xuân Mai đẩy mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn thịnh Phong Hoa cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Tẩu tử, khác lời nói đâu, ta cũng không nói nhiều. Vẫn là phía trước câu nói kia, nếu ngươi hoài nghi ta chính là vết thương nhẹ, hoài nghi ta ở lừa gạt ngươi tiền thuốc men, như vậy liền thỉnh ngươi chính mình tự mình đi thể nghiệm thể nghiệm. Sau khi nói xong... Nhìn Lý Xuân Mai kia trương trắng bệnh mặt, Thịnh Phong Hoa lại bỏ thêm một câu, yên tâm, mặc kệ rơi là nhẹ vẫn là trọng, tiền thuốc men ta toàn bao. Đi thôi. Nói, Thịnh Phong Hoa liền rỗi tay đi kéo Lý Xuân Mai. Không cần. Lý Xuân Mai vừa thấy Thịnh Phong Hoa thế nhưng động thật, sợ tới mức không nhẹ, hét lên lên. Như thế nào sẽ không cần đâu. Đầu tử không phải hoài nghi ta nhân phẩm sao. Không phải hoài nghi ta ở lừa bịp tống tiền người tiền sao một khi đã như vậy, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội, làm ngươi tới lừa bịp tống tiền ta một chút hảo. Thịnh Phong Hoa vừa nói, trên tay sức lực lại tăng lớn vài phần, đem Lý Xuân Mai kéo một cái lảo đảo. Bởi vì cái này lảo đảo, Lý Xuân Mai trực tiếp ngồi dưới đất không dậy nổi. Một thân chật vật nhìn Thịnh Phong Hoa, nói: không cần, Phong Hoa, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi, không nên nói những lời này đó. Thực xin lỗi. Ngươi buông tha ta đi, ta cũng không dám nữa. chương 56 phản cắn bán đứng. Sai rồi. Thịnh phong hoa trên cao nhìn xuống nhìn Lý Xuân Mai, ánh mắt lạnh lùng. Vậy ngươi cùng đại gia nói một câu, ta phía trước rơi có nặng hay không, có phải hay không hôn mê bất tỉnh. Là, là, là, ngươi rơi thực trọng, quẳng ngã hôn mê bất tỉnh. Vậy ngươi lại cùng đại gia nói một câu, ta trên người có phải hay không tất cả đều là thương. Đúng vậy. Đối, không sai, trên người của ngươi đều là thường, ngày đó ta đều sợ hãi. Vẫn là bạch bác sĩ hỗ trợ kêu người, hỗ trợ đưa ngươi đi bệnh viện. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn tạo ta lời đồn, muốn nói ta là vết thương nhẹ, nói ta lửa bịp tống tiền ngươi tiền. Ta, ta, không phải ta muốn nói, là bạch bác sĩ, là bạch bác sĩ làm ta nói. Lý Xuân Mai quỳnh lên dưới, trực tiếp đem bạch phi phi cấp bán đứng. Mọi người nghe được Lý Xuân Mai lời này sau, sắc mặt đều thay đổi. Đại gia đối Bạch Phi Phi ấn tượng, chính là Hảo đến không thể lại Hảo. Bởi vì nàng là bác sĩ, y lý thuật không tồi, tính tình lại Hảo, cũng không có khinh thường đại gia, cùng ai nói lời nói đều là khinh khinh nu nhu, khách khách khí khí. Ở đại gia trong mắt, Bạch Phi Phi chính là chân chính thiên sứ áo trắng. Nhưng hiện tại, Lý Xuân Mai lại nói cho đại gia, Là Bạch Phi Phi làm nàng tin đồn luôn vu ham Thịnh Phong Hoa, cái này làm cho các nàng có chút tiếp thu vô năng. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa phía trước liền nhiều ít đoán được một ít, cho nên đang nghe Lý Xuân Mai nói sau, đảo không thế nào ngoài ý muốn. Bạch Bác Sĩ Người xác định Thịnh Phong Hoa nhìn Lý Xuân Mai, trong mắt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt ý cười, nhưng kia cười lại không đạt đáy mắt. Thiện nhân nhóm lẫn nhau xé, nàng thích nhất nhìn. Đời trước mỗi một lần chịu khi dễ, đều có nảy hai người bóng dáng. Hiện tại, Lý Xuân Mai như vậy vừa ra bán, hai người chi dàn quan hệ tuyệt đối sẽ sinh ra vết rách. Mà nàng muốn chính là như vậy, này hai người không phải quan hệ được chứ. Vậy làm các nàng tương ái tương sát đi. Là nàng, thật là nàng, ta không có lửa ngươi. Lý Xuân Mai sợ thịnh phong hoa không tin, càng sợ nàng kéo nàng đi quăng ngã thang lầu cơ hồ là đem nàng cùng Bạch Phi Phi nói một chữ không lậu nói cho Thịnh Phong Hoa cùng ở đây mọi người. Nghe qua Lý Xuân Mai nói sự tình trải qua, Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó cong lưng, tự mình đem Lý Xuân Mai kéo lên. "Thực xin lỗi, Xuân Mai tẩu tử, xem ra là ta hiểu lầm ngươi." "Ta liền nói sao, Xuân Mai tẩu tử tốt như vậy một người, như thế nào sẽ truyền ta lời đồn vu hãm ta đâu?" Nguyên lai like là người khác xem ta không vừa mắt. Mượn Xuân Mai tẩu tử tay. Xin lỗi, Xuân Mai tẩu tử, vừa mới không dọa đến ngươi đi. Người tốt, ai sẽ không làm, nàng thỉnh phong hoa cũng sẽ. Đánh người một cái tát, lại cấp cái ngọt táo gì đó, nàng dùng không cần quá thủ. Như hiện tại như vậy, nàng như vậy một đạo khiểm, mặc kệ là Lý Xuân Mai, vẫn là xem náo nhiệt người đều cảm thấy nàng là một cái bằng phần người, biết sai có thể sửa. Hơn nữa nàng lời này lời nói ngoại còn nói cho Lý Xuân Mai cùng đại gia Lý Xuân Mai là vô tội hết thề đều là Bạch Phi Phi sai vô hình bên trong liền đem Bạch Phi Phi hình tượng làm hỏng chạm một bên Tư Chiến Bắc nhìn chính mình tiểu thê tử vài cái công phu không chỉ có làm Lý Xuân Mai nói ra phía sau màn làm chủ còn phá lời đồn khỏe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên không hổ là hắn coi trọng người này tay cầm niết nhẫn tâm chuyển bại thành thắng thủ pháp chơi đến xinh đẹp Lý Xuân Mai bị thịnh phong hoa như vậy một chân an, có chút ngượng ngùng, trong lòng lại đem Bạch Phi Phi cấp ghi hận thượng. Nếu không phải Bạch Phi Phi cho nàng ra như vậy một cái chủ ý, nàng hôm nay cũng sẽ không ở đại gia trước mặt mất mặt không phải. Lúc này Lý Xuân Mai hoàn toàn quên mất, nếu chính mình không phải một lòng muốn cho thịnh phong hoa không hảo quá, lại như thế nào sẽ ớn Bạch Phi Phi nói đi làm đâu. chương 57 xấu hổ ban đêm Đến nỗi thịnh phong hoa, Lý Xuân Mai đương nhiên cũng hận. Nhưng tương đối tới nói, nàng vẫn là hận bạch phi phi nhiều một ít. thịnh phong hoa cũng mặc kệ Lý Xuân Mai có hận hay không chính mình, dù sao nàng mục đích đã tới. Cho nên, ở kéo Lý Xuân Mai sau, lại giúp đỡ nàng vô vỗ trên người cho bụi, sau đó đối đại gia nói, xin lỗi đại gia, hôm nay đều là hiểu lầm, đại gia tan đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng đại gia trong lòng đều có một cây xương có phải hay không hiểu lầm đại gia trong lòng minh bạch. Bất quá trải qua sự tình hôm nay, đại gia đối ba người ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Thịnh Phong Hoa, nàng phía trước kia một tay không chỉ có kinh sợ đại gia, còn làm đại gia một lần nữa nhận thức nàng. Từ đó về sau, đại gia liền tính muốn nói cái nhàn thoại gì đó, cũng đến ước lượng ước lượng. Rơi đi trước, Thịnh Phong Hoa đi đến kia mấy cái tiểu hài tử trước mặt, hướng bọn họ nói tạ. Nàng trịnh trọng nói lời cảm tạ. Là mấy cái tiểu hài tử cao hứng không thôi Bởi vì Nay vẫn là lần đầu tiên Có người như thế trịnh trọng hướng bọn họ Nói lời cảm tạ Làm cho bọn họ cảm thấy chính mình nói nói thật Là một kiện ghê gớm sự tình Đương nhiên Từ nay về sau Thịnh Phong Hoa phía sau cũng nhiều mấy cái cái đuôi nhỏ Đây là lời phía sau Xử lý xong rồi lời đồn sự tình Tư chiến bắt cùng thịnh Phong Hoa Về tới trong nhà Bởi vì thời gian không còn sớm Cho nên Thịnh Phong Hoa liền đơn giản làm hai chén mì sợi, tạm chấp nhận đối phó rồi cả đêm. An qua cơm chiều, tắm xong, tới rồi ngủ thời điểm, cái này hai người liền có chút xấu hổ. Nếu dựa theo phía trước hai người ở chung hình thức, kia đương nhiên là các ngủ các phòng. Chính là, Thịnh Phong Hoa đã không phải trước kia Thịnh Phong Hoa, tư chiến bắc là nàng hợp pháp trợ phu, nàng thật đúng là làm không được đuổi hắn đi đường phòng ngủ sự tình. Nhưng nếu không đuổi hắn Hai người ngủ một phòng, này vạn nhất sát súng phát hỏa làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng ái mộ đối phương thật lâu, cần phải thật sự làm được kia một bước, lại còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thịnh phong hoa thực dối dám tắm xong lúc sau chậm chạp không có đi nghỉ ngơi. Tư chiến bắc cũng giống nhau, hắn nội tâm cũng đồng dạng là dối rắm không thôi. Làm nam nhân, làm trượng phu, hán đương nhiên là hy vọng có thể ôm tiểu thê tử đi vào giấc ngủ. Nhưng vấn đề là... Hắn cùng Thịnh Phong Hoa quan hệ vừa mới hòa hoãn, hắn lo lắng bức cho thật chặt, lại sẽ trở lại quá khứ. Cho nên, hắn đang đợi, chờ Thịnh Phong Hoa mở miệng, chờ nàng cho hắn ám chỉ. Nếu Thịnh Phong Hoa không muốn hai người cùng phòng, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, hồi chính mình phòng ngủ là được. đương nhiên, hắn cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Các hoài tâm sự hai người, liền như vậy ngồi ở phòng khách trên sofa tiêu ma thời gian. Thời gian một chút một chút trôi đi. Hai người liền như vậy ngồi, nghĩ từng người tâm sự, ai cũng không nói gì. thẳng đến trên tường đồng hồ báo thức vang lên. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu vừa thấy, thế nhưng 9 giờ. Vì thế, nàng nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói, thời gian không còn sớm, ngươi là nghỉ ngơi vẫn là lại xem trong chốc lát thư. Tư Chiến Bắc đem đầu từ thư trung nâng lên tới, nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi lâu không có mở miệng, hắn biện bạch không ra nàng lời nói là mời hắn cùng nhau ý tứ, vẫn là. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc Quang nhìn chính mình không nói lời nào, cho rằng hắn không nghe rõ, vì thế lại hỏi một lần, ta tính toán nghỉ ngơi, ngươi đâu? Cùng nhau. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, thử thăm giỏ nói ra hai chữ. Cho nên, đang nói xong sau, hắn cẩn thận nhìn chầm chằm Thịnh Phong Hoa mặt nhìn một hồi. Lại phát hiện, cái gì cũng nhìn không ra, không khỏi có chút thất bại. Bất quá, lời nói đều nói ra. Hắn cũng không có khả năng đổi ý vì thế, hắn buông sách, đứng dậy, mang theo khẩn trường cùng thấp phỏng, dẫn đầu hướng tới Thịnh Phong Hoa trụ phòng lớn đi đến. Trước 58 người không nhật sao. Thịnh Phong Hoa nhìn đi ở phía trước Tư Chiến Bắc, trong lòng hoàng hốt, hô một câu, Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc xoay người lại, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi, có việc. Không biết vì sao, đón Tư Chiến Bắc nhìn về phía chính mình ánh mắt. Thịnh Phong Hoa câu kia ngươi đi cách vách ngủ nói như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ phải lung tung lắc lắc đầu nói, không, không có việc gì. Tư Chiến Bắc thật sâu nhìn nàng một cái, nói, nếu không có việc gì, chúng ta đây sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn đi nhanh vào phòng, sợ chậm một bước Thịnh Phong Hoa liền đổi ý, sau đó đem hắn đuổi tới cách tránh đi. Thịnh Phong Hoa do dự một chút, vẫn là đi vào chính mình phòng. Tư Chiến Bắc nhìn đến Thịnh Phong Hoa vào được, trong lòng có chút nghè nhót, cũng có chút thấp thỏng. Liên như vừa mới Thịnh Phong Hoa kêu hắn thời điểm giống nhau, còn có chút khẩn trương. Vừa mới hắn chính là cố lấy rất lớn dũng khí, mạo bị Thịnh Phong Hoa đuổi ra đi tâm thái đi vào này gian nhà ở. Thịnh Phong Hoa vào phòng, nhìn ngồi ở trên giường Tư Chiến Bắc, sắc mặt đỏ bừng, buông xuống đầu không dám nhìn hắn. Cho nên, cũng liền không có phát hiện Tư Chiến Bắc khẩn trương lúc này Tư Chiến Bắc ngồi ở trên giường, trên mặt có chút nóng lên, trên tay nắm tay gắt gao nắm, đầu cũng hơi hơi thấp. hắn lặng lặng chờ đợi, chờ đợi Thịnh Phong Hoa quyết định. chỉ là hắn đợi một hồi lâu, cũng chưa nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa kêu túi đầu thẹn thùng bộ dáng, trong lòng khẩn trương cùng thấp thỏm tức khắc buông lỏng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. tuy rằng Thịnh Phong Hoa không nói gì. Nhưng nàng kia hờ mặt, thấp đầu đã nói cho hắn đáp án. Không tự chủ được, tư chiến bắc tâm tình sung sướng lên, hắn ước chế kia muốn đem tiểu thê tử kéo vào trong lòng ngực xúc động, nhẹ giọng nói, còn đứng làm gì? Lên giường ngủ đi. Nói, hắn thân mình hướng bên cạnh di di, hảo phương tiện thịnh phong hoa lên giường. Thịnh phong hoa nhìn đến tư chiến bắc động tác, mặt lại lần nữa đỏ lên, đầu lại thấp vài phần, sau đó bay nhanh lên giường, liền xem cũng không dám liếc hắn một cái. Nhìn tiểu thê tử như thế thẹn thùng bộ dáng, tư chiến bắc ngược lại là một chút đều không khăn trương, hắn quay đầu vẻ mặt ý cười nhìn kia xúc tiến trong chăn, liền đầu đều đắp lên thịnh phong hoa, cười hỏi, ngươi không nhiệt sao? Nhiệt, nhiệt đã chết. Thịnh phong hoa trong lòng trả lời một câu, nhưng nàng lại không dám đem chăn xúc lên, sợ tư chiến bắc nhìn đến chính mình kia hồng như chín quả táo giống nhau mặt. Nguyên bản nàng cũng không phải một cái thập phần thẹn thùng người, cũng không biết nói vì sao. Đối mặt tư chiến bắc thời điểm liền sẽ nhịn không được thẹn thùng, nhịn không được mặt đỏ. Có lẽ, liền đây là ái một người, cùng không yêu một cái khác nhau đi. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa vẫn là không đem đầu lộ ra tơi ý tứ, không khỏi lắc lắc đầu, sau đó ở nàng bên người nằm xuống.